Đang lúc bọn hắn trò chuyện thời điểm, một đạo truyền tin khẩn cấp cắt vào, sau đó khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị người trung niên nhanh chóng phân phó nói. Hiện tại mệnh lệnh số 0031778 tiểu phân đội đi tới chú ý thạch thủ vệ liên thay quân, cần phải ở cái phòng tuyến này thủ vững 3 ngày. Quan trên, chúng ta nơi này có một cái en gì là công chúa xem trọng người, có thể hay không trước tiên đem người đuổi về đến phía sau chúng ta phía trước đi thay quân. Quan quân vội vàng lên tiếng nói. Mitchell, quân tình khẩn cấp. Mặc kệ là ai đều phải phục tùng cao nhất thống chiến bộ mệnh lệnh, chuyện này không có thương lượng, thi hành mệnh lệnh đi. Đùng. Ở quan quân Mịt trợ kinh biến sắc mặt bên trong, thông tin trực tiếp bị cút. Cuối cùng, Mịt chấp chỉ có thể sắc mặt bất đắc dĩ mang theo triệu lòng tiêu trô ở mấy chiếc chiến hạm đi tới chủ ý thạch thủ vệ liên trô ở tòa độ. Dọc theo đường đi bọn họ đi qua tinh không thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bị từng bước xâm chiếm đến thiên sang bách khổng hải cốt chiến hạm, còn có vô số chủng tộc thi thể lạnh như băng hoành hành với trong tinh không. Đem so sánh với tiền tuyến mỗi phân mỗi giây báo táp tử vong con số, nơi này đúng là thành tịnh rất nhiều, chỉ là này thành tịnh tiểu như cùng quỷ vực giống như vậy, không có sinh linh khí thế. Khi bọn họ đến một viên vẫn thạch khổng lồ trước thì, nơi này cũng là còn lại hai, ba chiếc hỏng hóc hộ vệ chiến hạm dừng lại ở phía trên. Đây chính là chú ý thạch thủ vệ liên. Triệu Long Tiêu rơi xuống phi thuyền ở ngoài nhìn thấy trong tinh không từng khối từng khối thiên thạch song song có thứ tự tung khắp trong tinh không. Lấy triệu lòng tiêu thị lực mơ hồ có thể nhìn thấy thiên thạch trên từng đạo tường đạo âm ảnh, tựa hồ mặt trên cũng có chiến hạm. Số 0031778 tiểu phân đội đến đây thay quân. Mịt trèo rơi xuống phi thuyền sau khi liền thẳng đi tới một cái trắng bạc kim loại căn cứ trước. Thay quân. Còn cần sao? Nơi này hơn một ngàn cái đóng giữ tiểu phân đội thành viên, chết cũng chỉ còn sót lại chúng ta 8 người. Hơn nữa chiến hạm cũng đã hư hao vô pháp tiến hành thời gian dài phi hành, chiến hữu của chúng ta đều ở lại chỗ này. Chúng ta cũng không có ý định ly khai. Ở Mitch thật vất vả tìm tới căn cứ thủ vệ chiến sĩ thì, một người trong đó sắc mặt ngây ngô thanh niên lộ ra thảm đạm nụ cười. Mitch chằm mặt nhìn trước mắt người, loại này gần như đoàn diệt thậm chí trực tiếp đoàn diệt chuyện tình ở trong chiến tranh tinh tế chẳng lạ lùng gì, dù sao đây là cấp 7 chủng tộc văn minh xâm lấn, làm sao có khả năng không trả giá thật lớn đây. Mitchell dặn dò mọi người đang trong căn cứ tìm kiếm nghỉ ngơi nơi nơi sau khi liền bắt đầu chấp hành thủ vệ nhiệm vụ. Mà học viện cường giả bên này nhưng là bị sắp xếp đi nghỉ ngơi, dù sao bọn họ có thể là mới vừa đã trải qua một trận chiến đấu. Mà đang ở Triệu Long tiêu bọn họ mới vừa thay quân đến chú ý thạch thủ vệ liên thời điểm, ở một viên trùng hải phía sau, từng cái từng cái dường như to bằng hành tinh trùng tộc mẫu xào đứng thẳng trong hư không, có vô số trùng tộc chính đang cho mẫu xào chuyển vận tài nguyên cùng chất dinh dưỡng, những tư nguyên này cùng chất dinh dưỡng bao gồm 2 cốt chiến hạm cùng với chết đi trùng tộc thi thể còn có cái khác tài nguyên có thể nói trùng tộc mẫu xào ngoại trừ số rất ít đồ vật không thể nuốt chửng ở ngoài những thứ khác cũng có thể nuốt chửng sau đó chuyển hóa thai nghén trùng tộc đến mỗi một viên tinh thần lớn nhỏ trùng tộc mẫu xào mỗi phân mỗi dây dựng dục ra đến hàng mấy chục ngàn trùng tộc tại đây chút mẫu xào bầu trời lơ lửng một tòa như tổ ong trạng thủy tinh mẫu xào ở thủy tinh mẫu xào quanh thân đóng giữ từng cái từng cái khí tức cường đại đến có thể chập chầm tinh không trùng tộc nếu là triệu long tiêu ở đây nhất định sẽ nói tinh vực không bằng cậu tinh chủ đầy đất đi càng có khí thế khủng bố như thâm viên vậy tồn tại ở nấp ở trong hư không, mà ở thủy tinh mẫu xào bên trong, một cái nửa người dưới cùng thủy tinh mẫu xào liên kết cùng nhau, hai con mắt thuần khiết như giấy trắng nữ tử chậm rãi mở miệng nói rằng, ở tập trung vào một trăm quân đoàn đến chính diện bên trong chiến trường, ta muốn lấy này hấp dẫn lấy bản cổ tinh không liên minh mọi ánh mắt, đồng thời phái tám cái trùng hoàng tiểu đội phân biệt từ xích cổ tinh, bạch ngọc tinh, chủ ý thạch, kim cương tinh thủ vệ liên lặng lẽ tiến vào tổ mã biên giới tinh vực. Nhất định phải cẩn thận ẩn dấu tung tích, mau chóng tìm tới cái di tích kia tam tích, nhất định phải đem chúa tể chi tâm đón về chủng tộc. Chương 421, đến từ liên minh cao tầng ác ý. Mẫu Hoàng bệ hạ ở tập trung vào 100 chủng tộc quân đoàn, chúng ta chủng tộc Văn Minh đối mặt Vu Chi Văn Minh cùng tiền Chi Văn Minh sức mạnh thủ vệ khả năng không đủ. Ở Mẫu Hoàng chúa ở thủy tinh trùng sào bên trong, chả có mấy chục vị khí tức tối nghĩa kinh khủng cường giả, những cường giả này chỉ là khí tức liền để không gian đều không thể chịu đựng sản sinh từng trận vết nước. Hừ, có nếu cần đem nhân mã tinh vực, chiến phủ tinh vực, trường hồng tinh vực cũng làm cho đi ra ngoài, coi như thưởng cho cái kia hai cái văn minh, chờ chúng ta tìm tới tòa kia chúa tể rơi xuống di tích, tìm tới chúa tể chi tâm, chúng ta chủng tộc liền triệt để quật khởi, một lần nữa trở thành chu thiên tinh không đỉnh cao tồn tại. Mẫu hoàng sắc mặt trở nên đạm mạc, ở mệnh lệnh của nắng dưới, toàn bộ chủng tộc văn minh bắt đầu hành động, to lớn hơn số lượng quân đoàn gia nhập vào lần này trong chiến tranh. Điều này cũng làm cho bản cổ tinh không liên minh bên này tổn thất nặng nghề. Mặt ẩn, ở chúng ta thần tộc văn minh đại lực đẩy mạnh bên dưới, tối cao nghị hội bên kia đối với bản cổ tinh không liên minh hết thể thành viên hạ chiến tranh lệnh động viên, đến thời điểm sẽ có hơn 300 cái 1 triệu người quân đoàn gia nhập vào trận chiến tranh ngày bên trong, ngươi chỉ cần ở kiên trì cái thời gian nửa năm là được rồi. Ở chiến tranh trong sở chỉ huy, mặt ẩn tướng quân chính một mặt vẻ âm trầm nhìn về phía trước người một cái to lớn giả lập màn ánh sáng kiên trì nửa năm. Bằng không ngươi ạ, Đổn thông xoáy đến. Mặt Tận Tướng quân cười lạnh. Ta cho ngươi biết, ta 2 tháng đều không nhất định có thể tiếp tục kiên trì, cái kia chết tiệt chủng tộc chính đang không ngừng tăng binh, nếu là các ngươi có ở đây không mau mau sai quân đoàn tới, các ngươi chuẩn bị cho ta, cho Ngala còn có lần này tham chiến hết thảy liên minh thành viên nhà sắp đi. Cái gì? Ngala cũng đi đến tiền tuyến? Chết tiệt, những này bảo vệ Ngala cần vệ, ta muốn đem đầu của bọn họ đều cho chém nước. Theo một đạo nổi giận tiếng thét, trong màn ảnh một cái màu vàng nhạt tóc ngắn uy vũ người trung niên một bữa đem một tòa bạch ngọc cung điện chém thành hai nửa. Mặt tần chờ ta hai tháng, không, thời gian nửa tháng, ta sẽ cùng sau lưng bọn họ, muốn là bọn hắn dám chậm rãi hành động, ta ạ đổn nhất định sẽ đá bọn họ cái mông. Tin tưởng ta mặt tần, ta lấy thần tộc văn minh vương tộc danh nghĩa tuyên thể. Ạ đổn tướng quân đang phát tiết xong sau khi, quay đầu vẻ mặt thành thật bảo đảm nói, hy vọng như thế chứ. Mặt tần mặt không thay đổi cốt thông tin. Ta thân ái Enji là công chúa điện hạ, thật sự là thật không tiện muốn mượn dùng ngươi danh nghĩa. Không phải vậy, ngươi vị này Vương thúc sợ là không để ở trong lòng, mà làm vì chúng ta thần tộc văn minh vận mệnh thành nữ. Ngươi Vương thúc đã sẽ sai tất cả sức mạnh đến đây bảo vệ ngươi. Mặt tờn một mặt ấy náy quay đầu nhìn về phía ở một bên làm yên tinh thiếu nữ xinh đẹp Enjila. Không sao mặt tần thúc thúc, ta biết ngươi cũng là vì liên minh, bằng không chờ chủng tộc văn minh đột phá tổ mã biên giới tinh vực, lấy chủng tộc văn minh tập tính, có sinh vật đều phải tao đường. Bị chúng nó nuốt chửng hóa thành bọn họ sinh sôi nảy nở chất dinh dưỡng. Enzila rất là thông cảm cười chấn an mặt tờn. Đúng rồi, cái kia đại ca ca làm sao còn chưa tới. Enzila hỏi. Tiểu tử kia sao? Ta hỏi thăm. Mặt tờn tướng quân cũng là bận biểu bất tỉnh, vào lúc này mới nhớ tới chuyện này, vội vàng tuân hỏi thuộc hạ của chính mình. Dù sao Enzila cũng đã có nói triệu lòng tiêu tầm quan trọng. Chỉ là khi hắn hỏi thăm qua sau, sắc mặt của hắn trở nên khó coi nhìn về phía Enzila. Cao nhất thống chiến bộ nơi đó có một ít người một mình hạ lệnh đem hắn điều đi tới chu y thạch thủ vệ liên, kỳ quái, tiểu tử này làm sao bị điều đi chỗ đó cái hẻo lánh nguy hiểm khu vực, nơi đó mặc dù là bên chiến trường duyên, nhưng là là thường thường có chủng tộc cường giả đỉnh cao ra vào A. Nghe được mặt tơn lời của tướng quân sau, enji la biến sắc mặt, sau đó sau lưng nàng vũ rực hơi rừng ra, một luồng nhũ bạch thánh quang bộc phát ra, sau đó một quyển cổ điện thạch thư xuất hiện ở thánh quang bên trong. Dự ngôn chi thư Angela, ngươi! Nhìn Angela vị này vận mệnh thánh nữ cho gọi ra vận mệnh chi thư, mặt tần lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Chỉ là thời khắc này Angela nhưng là không có khoảng không phản ứng hắn, nàng bức ra bản thân một giọt máu rơi vào dự ngôn chi thư trên, dự ngôn chi thư run rẩy sau chưa hề mở ra, thấy cảnh này Angela lại liên tiếp bức ra máu tươi của mình. Mãi đến tận nhỏ xuống mấy chục giọt máu tươi sau khi, dự ngôn chi thư mới từ từ mở ra bìa ngoài. Làm NG la từ nhàn nhạt ánh sáng nhạt trông được đến một ít gì thời điểm, nàng sắc mặt tái nhật nhìn về phía mặt Tận. Đại ca ca vận mệnh quý tích thật sự là quá khó khăn bắt, ta một giọt máu cũng có thể nhìn thấy một vị tinh chủ cấp vận mệnh quý tích, hiện tại mấy chục nhỏ máu lại chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ cảnh tượng, đại ca ca đang cùng một đám tinh chủ cấp cường giả, trùng hoàng chiến đấu. NG để mặt Tận sững sở, tinh chủ cấp cường giả muốn giết Triệu Long Tiêu. Lẽ nào Triệu Long Tiêu đắc tội rồi đại nhân vật gì? còn có cùng trùng hoàng chiến đấu là chuyện gì xảy ra theo lý thuyết chủng tộc văn minh chủ lực cũng đều ở chính diện chiến trường này một đám chủng tộc văn minh cao cấp sức chiến đấu đến cái kia hẻo lánh góc biên giới làm cái gì mặt tần rất là không rõ có điều cái này cũng không gây trở ngại hắn tin tưởng enjila vì lẽ đó hắn từ tay mình đầu có thể điều động vì là số không nhiều sức mạnh điều động một ít cho enjila làm chỉ huy các ngươi nhiệm vụ thiết yếu liền là bảo vệ thật enjila công chúa điện hạ thứ yếu mới phải song thành công chúa điện hạ nhiệm vụ Ở đem trong tay sức mạnh sai cho NG là sau khi, mặt tẩn tướng quân trả có chút không yên lòng nói, hắn trả khuyên bảo NG là không muốn đi tới, thế nhưng ở NG là dưới sự kiên trì, mặt tẩn tướng quân chỉ có thể bất đắc dĩ cho đi. Sau đó một đám người hỏa tốc chạy tới chú ý thạch thủ vệ liên mà giờ khắp này triệu lòng tiêu tìm cái gian phòng nghỉ ngơi khôi phục chính mình tiêu hao sức mạnh. Ken, chú ý thạch thủ vệ liên cuộc chiến, ở trung hoàng cùng màu đen liêm đao tiểu đội tử thần dưới sự công kích tiếp tục kiên trì bảo vệ chú ý thạch thủ vệ liên, đồng thời điều tra trùng hoàng tiểu đội mục đích, nhiệm vụ thời hạn 3 ngày, cơ tưởng, tiểu tốc mệnh thuật không hoàn chỉnh hãy, nhiệm vụ thất bại hạ thấp một cảnh giới. Khe nằm. Vốn là chìm tâm khôi phục triệu long tiêu trực tiếp là bị hệ thống nhắc nhở thành cho nổ vang, cái quỷ gì? Màu đen liêm đao tiểu đội cùng trùng hoàng tiểu đội. Đây là một cái thế lực vẫn là hai cái thế lực, hơn nữa nhiệm vụ này xử phạt không khỏi cũng có chút quá nghiêm trọng, chính mình thật vất vả thăng cấp đến tinh vực cấp, ngươi nói hàng liền hàng rồi. Chưa đã, Tiểu Túc Mệnh Thuật. Đây không phải là vĩnh sinh bên trong Phương Hàn cái kia treo bước. Phương Hàn, người rất mẹ ôi không ngại ngùng nói ta, mỗi lần gặp phải cường địch khó khăn thì mở treo mà. Chỉ cần tiêu hao nhất định tuổi thọ giá trị đơn giản là không gì không làm được a Tuy rằng cảm giác mình thật giống bị đại lao ham hại, thế nhưng vừa nhìn thấy cất thưởng Triệu Long Tiêu con mắt thả ra kim quang đến. Có điều tại sao là không chọn vẹn Tiểu Túc Mệnh Thuật? Triệu Long Tiêu hỏi dò đại lão Bởi vì không chọn vẹn hãy tiểu túc mệnh thuật không chỉ có muốn tiêu hao tuổi thọ giá trị, còn muốn tiêu hao danh vọng giá trị. Đại Lao trả lời để triệu long tiêu trầm mặc, sau đó khỏe miệng cò giật cười lạnh. Ngươi hệ thống này có thể a? Vì kiếm lấy danh vọng giá trị, đem tiểu túc mệnh thuật đều cho ma sửa lại. Ngươi thực sự là đồng đồng đắt hệ thống, chết muốn danh vọng giá trị hệ thống. Chương 422, ta nói đi ngang qua người tin không? Túc chủ ngươi làm sao có thể nói như vậy? Tiểu túc mệnh thuật là cỡ nào châu bò xoa một loại thần thông, ta cũng vậy vì túc chủ ngươi suy tính. Đại Lao trong thanh âm tràn đầy hủy khuất nói. Cân nhắc. Cân nhắc làm sao ép ta danh vọng giá trị thật sao? Triệu Long tiêu mặt không thay đổi cứng rắn đôi nói. Ta nói ta bây giờ là như thế nào đều tích góp không xuống danh vọng đáng giá, hóa ra là Đại Lao đang thay đổi pháp ép danh vọng giá trị à? Ngươi nói như vậy ta cũng quá thương tâm, ta còn chưa phải là hy vọng túc chủ có thể mau chóng trở nên mạnh mẽ mà không ngừng kiếm lấy cùng tiêu phí danh vọng giá trị không là có thể cho người trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đại Lao để Triệu Long Tiêu trận tròn mắt, muốn phản bác nhưng Đại Lao nói được lắm như cũng không sai, giống như là game như thế chỉ có học tiền ngươi mới có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, không học tiền trở nên mạnh mẽ tốc độ liền trở nên chậm. bất đồng là Triệu Long Tiêu khắc chính là danh vọng giá trị không phải gì. Không cùng Đại lão bẩn, đã có khách nhân muốn tới, vậy ta đây cái làm chủ nhân liền muốn chuẩn bị kỹ càng súng săn nên tiếp những này khách không ngợi mà đến triệu long tiêu bình phục nỗi lòng của chính mình, sau đó dành thời gian khôi phục sức mạnh của chính mình, cũng may là trải qua khoảng thời gian này tích góp, triệu long tiêu trên người lại có gần 80 triệu điểm danh vọng giá trị, những này một phần lớn quy công cho trạm lam tinh cầu. Đây chính là triệu long tiêu danh vọng giá trị vững chắc khởi nguồn địa, vì lẽ đó, triệu long tiêu đang khôi phục tự thân lực lượng thời điểm nhất tâm nhị dụng, nghĩ muốn làm sao mau chóng tăng lên trạm lam tinh cầu văn minh đẳng cấp, mà có 80 triệu điểm danh vọng giá trị. Triệu Long Tiêu trong lòng cũng có chút niềm tin, cho dù đến địch mạnh mẽ, Triệu Long Tiêu cũng không có gì lo sợ, nhiều lắm không chịu được nữa thời điểm liền tiêu hao danh vọng giá trị mời ngoại viện, hoặc là vận dụng lờ vờ 5 hệ thống thần chi quyền bính năng lực. Bốp bốp ngay ở Triệu Long Tiêu tĩnh tâm chuẩn bị nên tiếp đến địch thời điểm, một đạo khí tức âm lánh bao phủ lại Chú Y Thạch thủ vệ liên. Chết tiệt, Chú Y Thạch căn cứ hoàn cảnh điều khiển công năng mất hiệu lực sao? Làm sao biết lệnh như thế? quỷ dị âm lãnh khí tức để phiên trực hai cái tiểu đội 16 người dùng mình một cái tả hóa nói chỉ là bọn hắn nhưng không có phát hiện từng đạo từng đạo quỷ dị âm ảnh thẩm thấu tiến vào chú ý thạch căn cứ lồng phong hộ những này âm ảnh lặng yên không tiếng động tiến vào phiên trực tiểu đội người ảnh từ bên trong xoa xoát. ở âm ảnh thẩm thấu tiến vào tiểu đội chúng bóng dáng ở trong sau bọn họ tiểu như cùng một cái đứng thẳng bất động con rối bình thường cùng nhau dừng bước giờ khác này bọn họ giống như là từng cái từng cái để tuyến con rối ngoại trừ trong ánh mắt xuất hiện nghi hoặc hoảng sợ, ánh mắt sợ hãi ở ngoài, bọn họ cùng nhau nhấc lên tay của chính mình đè lại đầu của chính mình, sau đó đem cổ của chính mình vặn gãy. Thực sự là yếu ớt nhân tộc A. Làm tất cả mọi người sau khi ngã xuống đất, từng cái từng cái bóng đen quỷ dị từ người bị ngã xuống đất ấm ảnh nơi bốc lên. Hư không trùng hoàng. Nhìn thấy đạo này đạo bóng đen quỷ dị, một đạo thanh âm yếu ớt làm cho một đám bóng đen lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới đây chả có người không chết. Thản đinh. Ngươi cái này trùng hoàng là chơi quá nhiều mẫu trùng không khí được sao. Thậm chí ngay cả một cái yếu ớt nhân tộc đều giết không chết. Theo một đạo chất vấn thanh, một đạo khắc bóng đen trực tiếp dơ lên hiện lộ ra thân hình to lớn tua vòi mạnh mẽ xuyên thủng người may mắn còn sống sót đầu. Xem, này không sẽ chết sao? Đây là một con có nửa trong suốt thân thể trùng người, thân thể sáng tối chập chờn, nếu là nhìn kỹ sẽ phát hiện tựa như lúc nào cũng trốn vào trong không gian. Thật là đáng chết sâu, các người đều đáng chết. Vẫn không có chờ con này hành hung trùng người đợi được đồng bạn trả lời, theo một đạo quát lạnh thanh, một đạo to lớn bảo tháp ẩm ầm đập xuống, trong nháy mắt mặt đất hình thành một cái sâu không thấy đáy hang lớn. Một cái cũng chưa chết. Ma nổi lên động thủ triệu Long Tiêu vây tay thu hồi bát bộ phù đồ sau, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trong hư không. Bị phát hiện, theo một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, triệu Long Tiêu mơ hổ nhìn thấy trong hư không có một đạo đạo bóng đen quỷ dị ở qua lại, không gian đối với việc đó tồn tại tới nói chính là ao giống như vậy bọn họ có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đầu tiến vào giao bên trong phát hiện liền phát hiện đi mau mau hành động đem bọn họ toàn bộ giết chúng ta mau mau hoàn thành mẫu hoàng bệ hạ giao phó nhiệm vụ theo cuối cùng một thanh âm hạ xuống triệu long tiêu cảm giác mình đồng thời bị mười mấy cổ hơi thở cho khóa chặt lại triệu long tiêu bản năng cảm giác không được nhưng là vừa không tìm được địch nhân hình bóng dưới tình hình như thế hắn chỉ có thể lấy bất biến ứng đối và biến xéo ngay ở triệu long tiêu chuẩn bị ứng đối không nhìn thấy sự công kích của kẻ địch thì Hắn huyệt thái dương một trận đâm nhói, sau đó một cái màu bạc như tuyết trùng đủ đã ở đầu hắn một bên không tới một cm khoảng cách, tựa hồ sau một khắc liền muốn xuyên thủng đầu của hắn. Xèo xèo xèo, không chỉ có là đầu một bên trùng đủ, trái tim của hắn ở ngoài xuất hiện một cái có giữ tận sức mang dô trùng đủ, hai mắt của hắn trước có thêm một cái gai nhọn trùng đủ, lồng ngực của hắn ơi, phần lưng, chán sau cùng nhau xuất hiện đòn công kích trí mạng, thời khắc này triệu Long tiêu hình như là không thể tránh khỏi, chắc chắn phải chết ngũ đế lọng che tán, mở, chư tả tránh lui, vạn pháp chớ sơ âm. Đối mặt với trí tử vi hiếp, triệu long tiêu mí mắt kinh hoàng đồng thời, trái tim cũng là kịch liệt co quắp. hắn ý nghĩ chuyển động từng vị hoàng giả bóng mờ ra hiện ở bên cạnh hắn, mà cả người hắn cũng là bị một cái lọng che bảo vệ. Tung tung tung khác nào là một mặt trống trận bị liên tục anh kích thành thiên thượng một trăm lần, to lớn vang động trời hình thành gọn sóng trực tiếp ở chú ý thạch căn cứ kim loại trên mặt tường cắt ra từng đạo từng đạo vết rách mà vốn là tự tin có thể một đòn phải giết hư không trùng hoàng môn lần này bị phản chấn sức mạnh trực tiếp rung động ra hư không, sau đó ở trên vách tường, trên chiến hạm, trên mặt đất lưu lại một đạo đạo to lớn hố, tình hình như vậy cũng để cho bọn họ ngợp quyền. Tình huống thế nào a? Sự công kích của chính mình làm sao mất hiệu lực? Ở trên hư không trùng hoàng còn có chút ngộng quyền thời điểm, một cái tính chất hủy diệt ngũ hành thần lôi ở chúng nó trước người nổ tung, kinh khủng sức mạnh sấm sét đánh bọn họ một cái thô không kịp đề phòng thúc khiến thực lực của bọn họ sánh vai tinh chủ cấp cường giả, bọn họ giờ khắc này cũng là chịu đến thương không nhẹ. người đáng chết tộc run rế nên thương tổn vĩ đại trùng hoàng. muốn người chết a? hư không trùng hoàng môn không nghĩ tới mười mấy con trùng hoàng đồng thời vây công một nhân tộc trả bị thương, không khỏi rít gào hí lên chuẩn bị đánh giết triệu long tiêu. chỉ là đang lúc bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, chú ý thạch căn cứ năng lượng vòng bảo vệ đột nhiên mở ra, sau đó một nhóm bảy người nam nữ đi vào vòng bảo vệ bên trong, những này có thây chất thành núi. Máu chạy thành sông hơi thở nam nữ đang nhìn đến mười mấy con hư không trùng hoàng thì bước chân dừng lại, mà vốn là muốn khởi sướng tấn công hư không trùng hoàng môn cũng là kiêng kỵ nhìn về phía này bảy cái nam nữ, tựa hồ người được khí tức nguy hiểm. Các người rốt cuộc đã tới, sớm để cho các người mai phục được rồi, hiện tại rốt cuộc bữa tiệc lớn đến đến rồi, chỉ cần cắn giết bọn họ, đối với cho chúng ta tiểu đội tử thần tới nói chính là một cái công lớn, chúng ta liền sẽ phải chịu thần tộc văn minh khen thưởng. Cái quỷ gì? Dẫn đầu một cái mái tóc màu xám đao trung niên mặt thẻo tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt có chút cứng ngắt nhìn về phía ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm hư không trùng hoàng ta nói chúng ta chỉ là đi ngang qua các người tin tưởng sao. Giết, đem người tộc hết thể đều sát quang. Đáp lại hắn là hư không trùng hoàng môn nổi giận tiếng hí. Chương 423, kế giết, ma trứng. Nhìn mười mấy con hư không trùng hoàng đồng thời đánh tới tình hình, đến đây chấp hành nhiệm vụ muốn giết chết triệu lòng tiêu tiểu đội tử thần cũng một trận tê cả ra đầu. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới nhóm người mình lại bị nhiệm vụ mục tiêu cho kéo xuống nước, mấu chốt là hư không trùng hoàng những này ngốc nết bỏ sát lại còn tin. Tung khiến trong lòng bọn họ có 10 vạn đầu phụt rùa một thở thần thú đang lao nhanh, đối mặt với hư không trùng hoàng giết, bọn họ không thể không nhắm mắt đối kháng. Làm liên minh chấp hành hoàn thành suất cao nhất vương bài bộ đội, màu đen liêm đao chỉ nghe lệnh với tối cao nghị hội, bên trong mỗi một cái thành viên đều là tình chủ cấp cường giả, đây là liên minh bài diện. bởi vậy. Cho dù hư không trùng hoàng tiểu đội rất mạnh mẽ, thế nhưng lệ thuộc vào màu đen liêm đao quân đoàn tiểu đội tử thần cũng không hề yếu. Ở trên hư không trùng hoàng tiểu đội hư thực chuyển đổi thân thể mình thời điểm tiểu đội tử thần nhưng là móc ra đại hung khí, là nhân tộc hạt căn bản tử quan thương, còn có tiêm tinh giả tinh quan tháo, bán thần sinh vật cơ giáp, gộp xì ẩn dung động vũ khí, siêu quang tốc tên lửa, đám này người đáng chết Toca Ở trên hư không trùng hoàng tiểu đội số lượng chiếm ưu thế tình huống vẫn như cũ bị tiểu đội tử thần đánh cái mặt mày xám xịt Cho dù hư không trùng hoàng có hư thực chuyển đổi thân thể, có khiến người ta khó lòng phòng bị hư không cất bước thuật ám sát, vẫn là không có cách nào chiến thắng tiểu đội tử thần, thật sự là tiểu đội này trang bị toàn bộ liên minh cao đoan nhất vũ khí. Đội trưởng, đám này chết tiệt bò sát năng lực thật sự là thật khó dây dưa, nếu là như thế hao tổn nữa, chúng ta đạn dược sẽ bị tiêu hao hết, hơn nữa vũ khí trang bị cũng biết tổn hại. Tiểu đội tử thần hùng hổ chống lại hư không trùng hoàng tiểu đội cũng không phải là không có bất kỳ giá nào. Tinh chủ cấp cường giả đội viên đều cảm giác rất mệt mỏi, dù sao hư không trùng hoàng năng lực thật đáng sợ, bọn họ vừa mới hơi mất tập trung liền có thể có thể bị giết, bọn họ hiện tại có thể làm được thế lực ngang nhau quy công cho bọn họ tiên tiến vũ khí trang bị cùng với trải qua trăm nghìn cuộc chiến sinh tử sau hình thành năng lực chiến đấu. Nhưng bọn họ là người, không phải cơ khí, coi như là cơ khí ở cao cường như vậy độ đối kháng dưới, cũng đã năng lượng khô cạn, mà tiểu đội tử thần đã cảm giác mình sự chú ý đã đến cực hạn, tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm. Chết tiệt, mục tiêu của chúng ta thật sự là quá rào hoạt, vốn là muốn ám sát hắn, lại bị hắn cho lợi dụng, giúp hắn chặn thương. Tiểu đội tử thần đội trưởng trong lòng ngất ức cực kỳ. Lúc mâu chốt dùng loại nhỏ không gian đạn, đưa cái này thiên thạch phòng vệ căn cứ đồng thời mai táng. Tiểu đội tử thần đội trưởng rất là quả quyết hạ lệnh, làm liên minh vương bài bộ đội thành viên, bọn họ có vì là hoàn thành nhiệm vụ hy sinh hết thể chuẩn bị tâm lý. Chỉ là đang lúc bọn hắn chuẩn bị được ăn cả ngã về không thời điểm một bên khác triệu long tiêu tựa hồ nhận ra được bọn họ kiên quyết trực tiếp là vào tới các anh em nhanh lên một chút sử dụng vũ khí bí mật ta đem đám này chết tiệt bò sát đều giết để chúng ta đồng thời lập đại công lĩnh tối phần thưởng phong phú trời hạn gặp mưa nương nghe được triệu long tiêu thanh em tiểu đội tử thần đội trưởng sắc mặt bá một hồi liền thay đổi khi hắn theo bản năng nhìn về phía chung quanh hư không trùng hoàng thì những này trùng hoàng trong con ngươi tràn đầy hung tàn vẻ còn có vũ khí bí mật hơn nữa còn là một cái đại sát khí Lại có thể đem chúng ta đều giết đi, này còn phải, chủng tộc vô địch, giết chết nhân tộc. Triệu Long Tiêu để hư không trùng hoàng môn ý thức được nguy cơ, bọn họ theo bản năng cảm thấy tiểu đội tử thần trong tay có giết chết bọn họ đại sắc khí, đối mặt với sinh mạng nguy hiếp, hư không trùng hoàng môn toàn bộ bạo loại nhằm phía tiểu đội tử thần, thề phải đem nguy hiểm bóp giết từ trong trứng nước. Làm! Đối mặt với một đám bạo loại hư không trùng hoàng, đã tới cực hạn tiểu đội tử thần lộ ra một đạo tuyệt vọng tiếng đảo. Trong đó tử thần tiểu đội trưởng hung hãn móc ra một cái màu bạc kim loại khí, cái này kim loại khí xuất hiện làm cho tất cả mọi người cảm giác được tâm thần kịch chấn, tựa hồ tích chứa trong đó đại khủng bố. Cho dù chết, đó cũng là cùng chết. Tiểu đội tử thần nhìn kinh nghi bất định triệu long tiêu cùng với vô dết đi lên hư không trùng hoàng, liền muốn ấn xuống kim loại khí khai quan. Chết tiệt, đem hắn kéo vào trong hư không, tuyệt đối không nên để nó mở ra. Hư không trùng hoàng cũng lên, chúng nó nhưng là có nhiệm vụ tại người, chúng nó chả không muốn chết ta Tại kiến ở trên hư không trùng hoàng nắm lấy tiểu đội tử thần đội trưởng đồng thời đem hắn nửa cái thân thể kéo vào hư không trong không gian sau tiểu đội tử thần đội trưởng dứt khoát nhấn khai quan theo một vệ sóng gợn xuất hiện một vầng trăng dằm hình không gian chỗ hồng xuất hiện trăng lưới liềm hình nửa kia là ở trên hư không trùng hoàng chỗ ở hư không trong không gian mà một nửa kia nhưng là cắn nuốt triệu long tiêu chỗ ở tinh không kém thiếu một chút nhìn cách mình không tới trăm mét trăng lưới liềm hình chỗ hỏng triệu long tiêu cái chán buốt lên một trận mồ hôi lạnh. Bên trong còn có tiểu đội tử thần cùng với một ít hư không trùng hoàng chân tay cụt, nếu không phải Triệu Long tiêu tính toán hai bên nói, hắn cũng có thể gặp bất trắc. Soạt soạt. -so. Ở Triệu Long tiêu vui mừng sống sót sau thai nạn thời điểm, một đạo vỡ tan trong tiếng, một con thân thể gãy lìa một nửa hư không trùng hoàng Dây rủa từ hư không trong không gian tránh thoát ra, giờ phút này vị tinh chủ cấp hư không trùng hoàng cực sự thê thảm, thân thể sẽ không có một chỗ xong chỗ tốt. Vị này thê thảm hư không trùng hoàng là duy nhất người may mắn còn sống sót. Giờ khác này nó chính vui mừng chính mình sống sót thời điểm, một khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở tầm mắt của nó bên trong. Nhân tộc. Trung Hoàng dây rủa muốn đứng dậy sử dụng hư thực chuyển hóa năng lực, nhưng là bởi vì trọng thương hấp hối, cuối cùng là vô pháp dùng ra năng lực này, cuối cùng triệu Long Tiêu chân to gắt gao dầm nát hư không trùng hoàng trên người. Nói đi. Các ngươi như thế một đám cường đại trùng tộc tại sao lại xuất hiện ở nơi này, lời nói ra ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Triệu Long Tiêu cười hỏi. Mơ háo chỉ có chết trận trùng, không có phản bội trùng, coi như là ta thất bại, đồng bọn của ta cũng sẽ thành công, các ngươi nhân tộc nhất định sẽ bị ta trùng tộc chinh phục. hư không trùng hoàng nói xong tàn phá thân thể bùng nổ ra y kìa dược cổ cường thịnh khí tức tự bạo. ở trước mặt ta muốn chơi tự bạo, không thể nào. triệu long tiêu đang khi nói chuyện, một tôn thân ảnh khổng lồ hiện ra hiện sau lưng hắn, sau đó một luồng du dương thiện âm lạng xuất, trong nháy mắt tiến vào hư không trùng hoàng trong đầu. trung sớm mộ cổ kinh sợ tinh thần. Quy y theo, quy y theo, trở thành thuộc hạ của ta đi. Triệu long tiêu triệu hoán ra bát bộ phù đồ tháp, mượn bát bộ phù đồ tháp năng lực vốt lên hư không trùng hoàng tình tự, sau đó lại dùng cái này vô thượng đạo khí năng lực chuyển hóa hư không trùng hoàng tư duy. Ta tắt khắc liệt ma la nhiều đồng ý tôn ngươi làm chủ. Theo bát bộ phù đồ tháp phát huy, có điều sau 15 phút, ánh mắt không ngừng dây rủa hư không trùng hoàng liền bình tĩnh lại, sau đó tự động đi vào bát bộ phù đồ trong tháp. Một tôn tinh chủ cấp cường giả quy y thì theo mang đến một cổ cường đại tín ngưỡng lực lượng, triệu Long Tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được bát bộ phù đồ tháp lực lượng tăng lên. Hả? Có người lại tức đoạt ta đối với chủng tộc khống chế lực lượng. Liên ở trên hư không trùng hoàng quy y thì theo triệu Long Tiêu thời điểm, chủng tộc quân đoàn phía sau thủy tinh mẫu xào bên trong, một đạo thanh âm thanh liệt ở mẫu xào bên trong văng lên. Chương 424, Chúa Tể Chi Tâm. Cái gì? Coi như là cấp 8 văn minh tinh cường giả thần cấp. Cấp 9 văn minh tinh thiên cấp cường giả cũng không thể bác đoạt mẫu hoàng bệ hạ đối với chủng tộc khống chế lực lượng, đến tột cùng là ai. Theo chủng tộc mẫu hoàng một câu nói, toàn bộ đại điện bắt đầu bạo động, vô số khí tức khủng bố như thăm nguyên chủng tộc giống giận. Có chuyện chính là ta phái ra một nhánh chủng hoàng tiểu đội, chuyện này nhất định phải điều điều tra rõ ràng. Chủng tộc mẫu hoàng ánh mắt lãnh đạm nói, nàng tựa hồ không có bất kỳ tâm tình gì, giống như một tôn cơ giới lạnh như băng. Có điều, bây giờ không phải là điều tra thời điểm. Hiện tại tất cả lấy trinh chắc tòa kia di tích làm chủ, nếu như có thể tìm tới trùng tộc chúa tể tâm tích, vậy chúng ta là có thể bắt được chúa tể chi tâm, đến thời điểm chính là chúng ta trùng tộc một lần nữa quật khởi sừng xứng, xứng đỉnh phong thời điểm. Mẫu hoàng để một đám bạo động trùng tộc cường giả lắng lại khí thế của chính mình. Một nhánh trùng hoàng tiểu đội tổn thất chúng ta trả tổn thất lên, chỉ cần cái khác mấy chi trùng hoàng tiểu đội có thể tiến vào chỗ đó cha xét cũng có thể, hy vọng có thể tìm tới trùng tộc chúa tể tâm tích đi. Theo mẫu hoàng âm thanh chậm rãi tiêu tan với thủy tinh mẫu xào bên trong, thủy tinh mẫu xào cung điện lại một lần nữa rơi vào vắng lặng bên trong, mà bên ngoài trùng tộc quân đoàn chiến đấu càng thêm kịch liệt. Chết tiệt, đám này sâu không giết xong, Giết thế nào cho hết, không thấy những ký sinh trùng kia tộc tiến vào một bộ thi thể bên trong là có thể mượn tử thi hủ hóa ra mấy cái cá thể trùng tộc đến, chúng ta là càng đánh càng ít, mà trùng tộc là càng lớn càng nhiều, như thế xuống chúng ta là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đáng sợ hơn là có não trùng trực tiếp là tiến vào chúng ta chiến hữu trong thân thể, bọn họ khống chế được chiến hữu của chúng ta ở lúc mấu chốt phản bội, đối với chúng ta tạo thành tổn thương thật lớn. Nay trùng tộc thực sự là quá cường đại, liên minh chúng ta thật sự có thể chiến thắng những này quỷ dị trùng tộc sao. Phía trước tuyến từng trận tiếng bàn luận cùng càng ngày càng hạ tinh thần để mặt tẩn tướng quân lòng như lửa đốt, bất quá hắn không thể biểu hiện ra, một khi hắn vị này biểu hiện ra không tốt tâm tình, vậy thì đúng là binh bại như núi đổ. Chết tiệt! Những kia tiếp viện quân đoàn đến tột cùng chả muốn lúc nào đến A. Những này trùng tộc cũng đã điên rồi, vốn là chiếm hết ưu thế, lại còn ở tăng binh, đây là muốn cùng liên minh chúng ta toàn diện khai chiến không. Mặt tần tương quân đi tới thuộc về mình độc lập gian phòng sau, bắt đầu gấp giọng rủ cả đồn thống xoáy mau mau tiếp viện. Mặt tần tương quân, tổ mã Tây Nam biên giới thủ vệ liên phương hướng bùng nổ ra cực kỳ cao năng lượng chiến đấu, hư hư thực thực có chủng hoàng cường giả cùng chúng ta tinh chủ cấp cường giả sẽ ra chiến đấu Có điều ở hơn một giờ trước chiến đấu đã kết thúc. Ở Martin cầu cứu xong trở lại bên trong phòng chỉ huy thời điểm, một cái thuộc hạ liền đem một cái tin hồi báo cho hắn, mà nội dung để hắn lộ ra một kia vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Tổ mã Tây Nam biên giới phương hướng nơi đó là một mảnh hư không cổ chiến trường, chiến trường cổ kia so với liên minh chúng ta tồn tại thời gian còn phải xa xưa hơn, ngoại trừ phế tích ở ngoài cũng không có cái gì đáng giá dình địa phương A. Trung tộc văn minh làm sao biết phái ra trùng hoàng cường giả đi tới nơi đó, còn có. Nơi đó tối cường giả cũng là tinh hải cấp mà thôi, lúc nào liền tinh chủ cấp loại này một phương hùng chủ cường giả đều tới đó. Mặt tờn tướng quân suy đoán không ngớt thời điểm, tiền tuyến chuyển tới khẩn cấp thư cầu cứu hơi thở để hắn không có cách nào ở toàn thân toàn ý phân tích đi. Có điều cân nhắc đến NG là công chúa chính đang đi tới chỗ đó, mặt tờn tướng quân vẫn là phái chính mình tám tên tinh chủ cấp thân vệ bên trong ba cái đi tới tây nam biên giới, để ngừa đột phát tình hình. Hóa ra là phải tìm trùng tộc chúa tể di tích có thể tìm tới cái này nếu nói chúa tể chi tâm, vậy ta có phải là cũng có thể khống chế chủng tộc. Một bên khác, bởi vì hư không trùng hoàng quy y điều theo, hư không trùng hoàng hướng về triệu lòng kiêu thẳng thắn tất cả tin tức, cũng làm cho triệu lòng kiêu rõ ràng vì sao một tiểu đội trùng hoàng cường giả phải đến cái này góp địa, mục đích của bọn họ chính là thâm nhập hư không chiến trường tìm kiếm chúa tể di tích. Đã từng trùng tộc chúa tể thống trị trùng tộc văn minh nhưng là cấp 9 văn minh, xương xưng với chu thiên trong tinh không đỉnh cao Thế nhưng ở một hồi kinh biến bên trong, Chu Thiên Tinh không có chừng ba cái đỉnh cao Văn Minh nga xuống, trong đó hai cái cấp 9 Văn Minh chôn vùi vào thời quang trường Hà bên trong, mà chủng tộc Văn Minh tuy rằng dựa vào ngoan cường sức sống sinh tồn, nhưng Văn Minh đẳng cấp cũng hạ rơi xuống cấp 6, sau tới vẫn là chủng tộc ra đời mẫu hoàng mới để cho cái Văn Minh này đẳng cấp lại một lần nữa tăng lên tới cấp 7 Văn Minh. Sau đó ở thời gian khá dài bên trong, chủng tộc chinh chiến vô số Văn Minh, một mặt đang mượn chinh chiến tăng cường Văn Minh thực lực, một mặt cũng là tìm kiếm chúa tể tâm tích. Công phu không phụ lòng người, rốt cục ở chinh chiến số lượng hàng trăm ngàn văn minh, hủy diệt vô số văn minh sau khi, chủng tộc cuối cùng từ mỗi cái văn minh còn sót lại linh tinh ghi chép bên trong chấp vá ra chủng tộc chúa tể có thể tồn tại địa phương. Đó chính là bản cổ tinh không liên minh chỗ ở tổ mã biên giới trong tinh vực, nơi này một mảnh hư không chiến trường chính là chủng tộc chúa tể đã từng cùng một ít khủng bố đại địch giao thủ trôi qua địa phương. Tuy rằng không xác thực nhận thức chủng tộc chúa tể có phải là vẫn tồn tại vào trong đó, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, chủng tộc mẫu hoàng đều sẽ không bỏ qua. Cũng chính vì như thế, chủng tộc mẫu hoàng phát động một hồi văn minh chiến tranh hấp dẫn lấy liên minh chú ý lực, bởi vì nàng biết một khi bị người nhận ra được mục đích của nàng, nhất định sẽ phái người đến đây ngăn cản. Một cái bàn cổ tinh không liên minh hắn là không để vào mắt, nhưng là đối thủ của nàng có thể không chỉ là liên minh, nàng đặt xuống to lớn tinh không còn có hai cái cường thịnh cấp 8 văn minh này không để cho nàng có thể không phòng. Bởi vậy, nàng dùng một hồi hấp dẫn liên minh ánh mắt sau khi vừa tối bên trong phái gia trùng hoàng tiểu đội lặng lẽ tiến vào tổ mã biên giới tinh vực tìm kiếm. Chỉ là không nghĩ tới trùng hoàng tiểu đội gặp triệu long tiêu cái này kẻ khó chơi. Mấu chốt là triệu long tiêu dùng nêu kế tính kế muốn giết chết cái chết của mình thần tiểu đội, cùng với chuẩn bị giết người diệt khẩu lặng lẽ tiến vào hư không chiến trường trùng hoàng tiểu đội. Khi biết mẫu hoàng ý đồ sau khi. Cùng với đào móc ra tăng cường bắt bộ phù đổ tháp thực lực phương pháp sau khi Triệu Long Tiêu trong đầu nẻ qua một ý nghĩ. Một cái vừa có thể ngăn cản trùng tộc mẫu hoàng được chúa tể chi tâm, để tránh khỏi sinh linh đồ thán, lại có thể tăng cường bắt bộ phù đổ tháp thực lực kế hoạch. Bởi vậy, đang thu thập một phen sau khi Triệu Long Tiêu liền tìm được trốn ở trong căn cứ mị Trèo, hắn nói thẳng chính mình muốn ra ngoài một quang thời gian, đồng thời báo cho hiện tại tạm thời nằm ở an toàn kỳ, để cho bọn họ không cần lo lắng. Mịt chẳng khóc không ra nước mắt nhìn bên ngoài vẫn tồn tại như cũ không gian chỗ hồng, người nhà trước nhắc nhở ta nói sẽ có một trận chiến đấu, thế nhưng chưa nói sẽ khủng bố như vậy, suýt chút nữa liền chủ in nền đá địa đều cho các ngươi cho đánh không còn, như vậy thật sự khiến người ta rất không có cảm giác an toàn. Nhìn một bộ trong lòng run sợ mọi người, triệu long tiêu cũng rất là không nói gì, đây không phải là không sao chứ. Sau đó hắn dặn dò mịt chèo một tiếng sau khi, liền chính mình lái một chiếc tinh không chiến cơ ly khai. Mục đích của hắn địa chính là trùng hoàng tiểu đội muốn đi hư không chiến trường. Ở triệu Long Tiêu ly khai tiểu đường này lại là mấy chiếc phi thuyền dáng lâm, sau đó mịt trẻo liền gặp được NG là một đám người. chương 425, trùng hậu chiến hạm, chết no gan lớn. Ngài nói triệu tiên sinh hắn đã ly khai. Là mịt trật trả lời NG là vấn đề sau, NG là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn đi nơi nào? NG là một mặt vội vàng hỏi. Triệu tiên sinh cũng không nói gì. Bất quá ta bên này có thể kiểm tra bên trong không trí não tiến hành tuần tra. Ở NG là dưới sự yêu cầu, mịt trèo vội vàng tiến hành tuần tra, đang tra đến triệu Long tiêu hướng về hư không chiến trường đi thời điểm, NG là công chúa hạ lệnh đăng lên chiến hạm hướng về triệu Long tiêu rời đi phương hướng truy đuổi đi. Lúc này triệu Long tiêu trải qua gần nửa ngày phi hành đã xuyên qua quá mấy trăm ngàn km khoảng cách, lúc này ở thời cơ chiến đấu có từng tòa từng tòa phá toái đại lục ở trong tinh không chìm nổi. Không chỉ có đại lục còn có các thức ở thời quang trường hà sâm nhiễm dưới đã không nhìn ra hình tròn to lớn vật thể. Triệu Long Tiêu đến này tòa thật to phê tích trước, liền cẩn thận từng ly từng tí một lái xe thời cơ chiến đấu tiến lên, chỉ có điều xuyên qua mấy 100 km khu vực, ngoại trừ phê tích ở ngoài liền không nhìn thấy cái khác bất kỳ sự vật gì. Điều này làm cho Triệu Long Tiêu rất phiền muộn, lẽ nào hắn tìm lộn vị trí? Tôn thượng, ta cảm ứng được ta trùng tộc trùng hoàng khí thế, ở ngài hướng đông bắc hướng về 85 km nơi ngay ở triệu long tiêu khổ não thời điểm một đạo giọng ôn hòa từ triệu long tiêu trong lòng vang lên đối với đạo này chủ nhân của thanh âm hắn cũng không xa lạ gì chính là bị bắt bộ phù đồ lấy thần trung mộ cổ chung sớm chống chiều hàng phục hư không trùng hoàng có cái này nhân viên nội bộ chỉ dẫn triệu long tiêu ở rộng lớn như biển sao vậy phế tích bên trong có ngọn đèn chỉ đường một đường tiến lên xuyên qua quá một ít đại như tinh thần to nhỏ tiểu như ván cửa lớn nhỏ tàng tạ sự vật sau triệu long tiêu đi tới một khối cổ xưa trước bình đài Toà này bình đài tuy rằng mọc đầy tinh bàn, thế nhưng bề ngoài vẫn như cũ xem ra vô cùng chân bóng, ở trên hư không trùng hoàng nhắc nhỏ dưới, triệu long tiêu bước lên này một khối bình đài. Ồ, ngay ở triệu long tiêu bước lên bình đài trong ngấy mắt, cả người hắn thân thể chìm xuống, nửa phần dưới trực tiếp đi vào đến trong bình đài, điều này làm cho hắn vội vàng bay lên, mà bình đài không thay đổi chút nào, tựa hồ hắn vừa nãy phát sinh tình huống khác thường là ảo giác. Triệu long tiêu xác nhận chính mình cũng không có vấn đề gì sau. Lại một lần nữa thử bước lên bình đài, lần này vẫn như cũ như thế, cả người hắn đi vào đến trong bình đài, triệu long tiêu thử nghiệm dùng chân khinh dẫm, lần này hắn rõ ràng cảm nhận được bên dưới bình đài mới hắn không thấy được vị trí lại là mọi chỗ ao hãm, giống như là từng cái từng cái cầu thang kéo dài hướng về phương xa. Triệu long tiêu không ngừng đi về phía trước, sau đó thân thể từ từ đi vào trong bệ đá, đợi được toàn thân đều rơi vào trong bình đài thì dường như thời không chuyển đổi bình thường đi tới một tòa hành lang trước. Đây là ta trùng tộc văn minh lệ vì ạt thản mẫu trùng chiến hạm bên trong đường núi. có điều này thật giống lại không chỉ là lệ vì ạt thản mẫu trùng, đây là lệ vị ạt thản trùng hậu chiến hạm, là chúng ta chúa tể tọa giá, nơi này phải là chúa tể cuối cùng biến mất địa phương. Theo bát bộ phù đồ bên trong hư không trùng hoàng giới thiệu, triệu long tiêu trên mặt càng ngày càng chấn động lên, dựa theo hư không trùng hoàng từng nói, lệ vị ạt thản trùng tộc làm trùng tộc chiến hạm cùng vận tải công tác, mặc dù là ấu trùng thể tích đều có hơn 1.000 mét to nhỏ. Một khi đạt đến thành niên vậy thì càng khoa trương. hơi một tí hơn vạn mét, 10 vạn mét vậy cũng là thông thường, thậm chí có thành niên lệ vì ạt thạn trùng tộc chiến hạm có thể đạt đến trên 100 km to nhỏ. Mà làm lẻ vì ạt thạn trùng tộc vương, thân thể càng là lớn như một viên cỡ trung tinh thần, cũng khó trách bị chúa tể cho rằng là tỏa giá. Có điều, chiếc này trùng tộc mạnh nhất chiến hạm giờ khắc này đã hoàn toàn mất đi sức sống, toàn bộ hành lang đều tích góc dày đặt một lớp bụi. Này giống như là một cái khô khan thật lâu tạng loạn lòng đất đạo giống như vậy, chỉ đi một hồi Nhi Triệu Long, Tiêu đã toàn thân là bụi. Không thể không nói chiếc này trùng hậu chiến hạm đúng là lớn, nếu không phải là có hư không trùng hoàng cái này trùng gian hỗ trợ, Triệu Long Tiêu có thể sẽ lạc đường, mà bây giờ Triệu Long Tiêu nhưng là xuyên qua từng cái từng cái đường nối từ từ tiếp cận hư không trùng hoàng thăm dò tiểu đội vị trí. Làm Triệu Long Tiêu đi tới toàn bộ bố tổ hồng không gian thì Từng vị ngâm ở màu xanh lục chất nhảy túi ra bên trong thân ảnh để triệu Long Tiêu tâm can du lên. Những này là ai? Không, là cái gì trùng? Làm sao biết mạnh mẽ như vậy? Làm triệu Long Tiêu nhìn thấy túi ra một người trong cái thân ảnh khổng lồ thì cả người đều cảm giác không xong. Những này bóng người cho dù khí tức vắng lặng nhưng này thoáng phóng thích một chút khí tức liền để triệu Long Tiêu như đối mặt thần đệ. Tựa hồ những này trùng tộc trước người chính là Từng vị còn sống thần linh. Những này hẳn là đi theo chúa tể trinh chiến chư thiên tinh không trùng tộc khởi nguyên người môn. Bọn họ là mỗi một cái chi nhánh trùng tộc đàn sanh người thứ nhất cường giả, cũng có thể nói là mỗi cái chi nhánh trùng tộc thủy tổ. Nếu không phải mẫu hoàng bệ hạ trời sinh cao quý chính là nói, nơi này mỗi một vị trùng tộc cường giả đều so với mẫu hoàng bệ hạ bối phận cao. Hư không trùng hoàng để triệu long tiêu trong lòng chấn động dữ dội, lẽ nào hắn cảm giác những cường giả này hơi hơi lộ ra ngoài khí tức liền mạnh mẽ như vậy, cảm tình là cấp 9 văn minh cường giả. Này rất mẹ ôi nếu như tỉnh rồi một cái nói, Triệu Long Tiêu phỏng trừng muốn lập tức đường chạy, chạy trốn chậm đều phải chết. Tôn Thượng Ngài yên tâm, những cường giả này sợ là đã chết hết, dù sao thời gian dài như vậy bên dưới, đã không có chủng tộc mẫu dịch tầm bổ, tính mạng của bọn họ sợ sớm liền đã biến mất rồi. Ở Triệu Long Tiêu trong lòng run sợ thời điểm, hư không trùng hoàng để Triệu Long Tiêu an tâm không ít. Ồ, không đúng, nơi này còn có 10 cái còn sống khởi nguyên chủng tộc chỉ là vẫn không có chờ triệu long tiêu hoàn toàn thở một hơi, hư không trùng hoàng để triệu lòng tiêu lại một lần nữa đem trái tim nâng lên. Có điều, tuy rằng còn có một chút hy vọng sống, thế nhưng cách cái chết cũng không xa, bọn họ đã không có trùng tộc mẫu dịch thoải mái, đã không hy vọng thức tỉnh, tôn thượng không cần lo lắng. Trời hạn gặp mưa nương. Có thể hay không đem lợi một lần nói xong, người biết trùng đáng sợ đây chính là sẽ hù chết người a. Triệu long tiêu trong lòng một trận chạy như điên cái ránh. Thực lực của bọn họ còn mạnh mẽ hơn người sao? Triệu Long Kiêu hỏi. Nhất định là còn mạnh mẽ hơn ta, có điều đều sắp chết rồi, cũng vô dụng. Hư không trùng hoàng không thèm để ý nói. Vô dụng. Làm sao biết không sử dụng đây? Đối với ta nhưng là có tác dụng lớn A. Triệu Long Kiêu mắt sáng lên nhìn về phía những kia cái khuôn mặt giữ tận trùng tộc. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh trùng tộc khởi nguyên người cái kia Triệu Long Kiêu không làm gì được. Thế nhưng những này sắp chết chưa chết trùng tộc khởi nguyên người đối với triệu long tiêu nhưng là có tác dụng lớn, bởi vì bát bộ phù đồ tháp tồn tại, nếu là thu phục những này cường đại trùng tộc, như vậy bát bộ phù đồ tháp sức mạnh sẽ cường thịnh đến một cái độ cao mới. Đến thời điểm triệu long tiêu thật sự là có thể ở tinh chủ cấp cảnh giới bên trong hoành hành, nghĩ đến thì làm triệu long tiêu trực tiếp là ở trên hư không trùng hoàng ngốc nhiên vẻ mặt dưới đem từng vị khởi nguyên trùng tộc cho nhét vào bát bộ phù đồ trong tháp. Hoa! Có khởi nguyên trùng tộc tựa hồ nhận ra được triệu long tiêu không có ý tốt, mỹ mắt bắt đầu chớp động, luồng khí thế kia hơi hơi một cái tỏa ra triệu lòng tiêu cả người trực tiếp liền quỷ. Kẻ trộm kích thích. Có điều những này khởi nguyên trùng tộc hiện tại liền mở mắt khí lực cũng không có càng không cần phải nói phản kháng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bị triệu long tiêu ném vào bát bộ phù đồ hắn bên trong, hai chân như nhũn ra triệu long tiêu lau lau rồi một hồi mồ hôi lạnh trên trán sau mắt sáng lên nhìn về phía những thứ khác khởi nguyên trùng tộc. Triệu Long Tiêu, Cường Vô Địch, Tôn Thượng, Ngài đây là. Thư không trùng hoàng đã bị Triệu Long Tiêu tao thao tác gây kinh hãi. Đây không phải là sợ một mình ngươi ở bát bộ phù đồ trong tháp đợi kẻ nhạt mà. Vì lẽ đó liền cho ngươi tìm mấy người đồng bạn đi vào. Triệu Long Tiêu nói chuyện trong lúc càng làm còn lại mấy vị còn có một chút hy vọng sống khởi nguyên trùng tộc ném đến bát bộ phù đồ trong tháp. Đúng rồi, ta kích phát bát bộ phù đồ tháp năng lực. Sau đó, ngươi cũng ở một bên khuyên nhủ ngươi những này cùng tộc môn Sớm ngày quy y đi theo ta bát bộ phù đồ tháp, cả ngày lẫn đêm kỳ nguyện trợ giúp ta tăng cường bát bộ phù đồ tháp sức mạnh. Triệu Long tiêu rốt cục để hư không trùng hoàng hiểu ra lại đây, nguyên lai tôn thượng là dự định để những này khởi nguyên trùng tộc thần phục. Có điều suy nghĩ một chút lấy khởi nguyên trùng tộc bây giờ trạng thái, cũng thật sự rất có thể thực hiện. Bởi vậy, làm bát bộ phù đồ trong tháp vang lên thần trung mộ cổ, trông sớm chống chiều, thanh âm thời điểm, hư không trùng hoàng ở một bên nói nhỏ tự nói với mình cùng tộc thần phủ nếu là đổi thành khởi nguyên trùng tộc cường thịnh thời kỳ nói, chúng nó có thể dễ dàng chống đối bát bộ phù đồ độ hóa lực lượng, thế nhưng hiện tại chúng nó cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, ở thêm vào có hư không trùng hoàng cái này trùng dân ở, chúng nó lầm coi chính mình bị trùng tộc cứu vớt, nhất thời thả nỗi lòng thản nhiên tiếp thu loại này độ hóa. Không biết trải qua bao lâu, toàn lực kích phát bát bộ phù đồ lực lượng triệu long tiêu chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, sau đó một luồng so với hư không trùng hoàng cường thịnh gấp 10 gấp trăm lần nguyện lực xuyên vào bát bộ phù đồ trong tháp. Trong phút chốc Triệu Long Tiêu cảm giác mình trong tay bát bộ phù đồ tháp ngay cả trên bầu trời thần linh cũng có thể đánh xuống. Đương nhiên đây chỉ là một loại ảo giác mà thôi, đây là hắn vô pháp khống chế bát bộ phù đồ tháp tăng lên dữ dội lực lượng biểu hiện. Triệu Long Tiêu bản thân vẫn là rất thanh tịnh nhưng này không trở ngại hắn tâm tình kích động. Hả? Xảy ra chuyện gì? Ở Triệu Long Tiêu chuẩn bị tham viếng quy y thì theo bát bộ phù đồ tháp khởi nguyên trùng tộc thì, nhìn sống dở chết dở 12 vị khởi nguyên trùng tộc lộ ra vẻ nghi hoặc đến Bởi vì không có chủng tộc mẫu dịch tầm bổ, vì lẽ đó, chúng nó tuy rằng quy y li theo, thế nhưng cũng không cách nào chống đỡ bao lâu, đến thời điểm bọn họ nguyện lực sẽ tiêu trừ hết. Hư Không Trùng Hoàng bất đắc dĩ nói rằng, chủng tộc mẫu dịch. Triệu Long Tiêu lộ ra một tia suy tư vẻ, chủng tộc mẫu dịch tương đương với chủng tộc bên trong sinh mệnh chi thủy, bình thường chỉ có một mười vạn số lượng chủng tộc tộc quần mới có thể sinh sản nơi một phần chủng tộc mẫu dịch, nhưng Triệu Long tiêu hiện ở nơi nào đi tìm chủng tộc mẫu dịch? Không có bầy sâu Thế nhưng ta có đại lao A. Triệu Long Kiêu con mắt sáng lên câu thông hệ thống. Trung tộc mẫu dịch. Món đồ kia ta là có, giá cả cũng không đắt, một phần cần 10 vạn điểm danh vọng giá trị. Đại lao rất là ra sức hồi đáp. 10 vạn điểm danh vọng giá trị. Thiện nghi như vậy. Triệu Long Kiêu một mặt vẻ cổ quái lầm bầm một câu, sau đó quả đoán đổi 12 phân trùng tộc mẫu dịch đi ra. Sau đó cầm 12 bình cỡ ngón tay pha lê bình nhỏ trùng tộc mẫu dịch cho mình thu phục khởi nguyên trùng đi Hả? Ở 12 bình trùng tộc mẫu dịch tới sau khi, 12 vị khởi nguyên trùng tộc con mắt chấp chấp sau khi sẽ không ở nhúc đích. Đào cái dánh? Này tình huống thế nào? Đại lão ngươi bán giả mạo mị liệt sản phẩm A. Nhìn thấy không hiệu quả gì triệu long tiêu kinh hô. Biết cái gì A? Này 12 bình trùng tộc mẫu dịch đối với trùng hoàng thậm chí còn trùng linh cấp trùng tộc đều có hiệu quả. Có điều những này cũng đều là tinh thần cấp thậm chí còn tinh thiên cấp cường Giả? Vì lẽ đó... Ngươi muốn để cho bọn họ hơi hơi khôi phục một chút nói, mỗi một cái chí ít đều có một trăm bình trùng tộc mẫu dịch. Đại Lao Kinh bị âm thanh để Triệu Long Tiêu vẻ mặt cứng đờ. Quả nhiên, hắc thương hệ thống vẫn là hắc thương hệ thống, ta nói làm sao tiện nghi như vậy đây. Nguyên lai like đặt nơi này trở ta đây. Triệu Long Tiêu sắc mặt tái nhợt hồng, đỏ thanh, cuối cùng trở nên hắc như gáy nổi. Hắn nhìn một chút chính mình thật vất vả lại lên tới 130 triệu nhiều danh vọng giá trị, trong lòng một trận tiêu rên. Chính mình tích góp danh vọng giá trị làm sao cứ như vậy không khỏi vải len sọc. Tuy rằng trái tim chảy máu, nhưng triệu long tiêu động tắc nhưng là thành thực, hao tốn 120 triệu điểm danh vọng giá trị đổi 1.200 bình trùng tộc mẫu dịch, sau đó ở trên hư không trùng hoàng ngây ngốc trong ánh mắt, đem này 1.200 bình trùng tộc mẫu dịch bình quân đúc ở 12 vị khởi nguyên trùng tộc trên người. Vụ Dường như cho một chiếc khoảng không bình xăng siêu cấp thời cơ chiến đấu bỏ thêm dầu giống như vậy, thấp thu lượng lớn mẫu dịch khởi nguyên trùng tộc thân thể hơi chuyển động sau đó thần linh khí thế ầm ầm ráng lâm thời khắc này khác nào có vô thượng tồn đang thức tỉnh giống như vậy triệu long tiêu chỉ cảm thấy có mấy chục đối với trên trăm con ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hắn tuy rằng cơn khí thế này tràn đầy vô thượng uy nghiêm thế nhưng đang đến gần triệu long tiêu thời điểm nhưng lại như là gió xuân hươu hươu giống như tiêu tàn mát mà khởi nguyên trùng tộc môn nhìn về phía triệu long tiêu ánh mắt bên trong tràn đầy kính ngưỡng cùng sùng kính tựa hồ đối với bọn họ tới nói triệu long tiêu chính là chúng nó đám này thần linh bình thường tồn tại vương thượng điều này làm cho triệu long tiêu trong lòng tràn đầy thỏa mãn không chỉ có như vậy 12 vị khởi nguyên trùng tộc thức tỉnh sau truyền vào cho bát bộ phù đồ tháp nguyện lực trực tiếp là cường thịnh mười mấy lần tại đây khổng lồ đồng ý chống đỡ bên dưới bát bộ phù đồ tháp cũng là bắt đầu lộ sắc mỗi một tầng không gian trực tiếp là hướng về ngàn giảm phạm vi mở rộng đồng thời cả tòa tháp thân tản ra nhàn nhạt ánh bạc bề ngoài càng là xuất hiện từng đạo từng đạo phiền phức phù văn cùng với các loại thần long đồ án tinh chủ cấp vô địch rồi cảm thụ được bát bộ phù đồ tháp lộ sát sau sức mạnh triệu long tiêu một mặt tung bay thần thái nói chỉ là ngay ở triệu long tiêu cảm giác mình cường vô địch thậm chí có thể thử một lần cùng tinh linh cấp ban một so tay thời điểm hư không trùng hoàng ôm lấy triệu long tiêu bắt đuổi xảy ra chuyện gì triệu long tiêu một mặt hết ý nhìn ai toán hư không trùng hoàng tôn thượng ngài trợ giúp mấy vị khởi nguyên trùng tộc thức tỉnh Ngài cũng không thể quên nhớ ngài trung thực Nobaga. Người xem ta đây giữa không trung thân thể chả vắng vẻ. Hư Không Trùng Hoàng để Triệu Long Tiêu lộ ra vẻ lúng túng vẻ, mình quả thật không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, nhìn mình còn dư lại không tới 1000 vạn danh vọng giá trị, Triệu Long Tiêu khẽ cắn răng ở đổi 50 bình trùng tộc mẫu dịch. Mà theo trùng tộc mẫu dịch đúc, Hư Không Trùng Hoàng cái kia bị chém ngang hông nửa bên thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, đại khái không tới nửa giờ thời gian thưa không trùng hoàng liền khôi phục hoàn chỉnh trạng thái. Một luồng tuy rằng so với 12 khởi nguyên trùng tộc yếu rất nhiều, nhưng tương tự mạnh mẽ nguyện lực xuyên vào bát bộ phù đồ trong tháp Đúng rồi, hỏi một chút này thức tỉnh khởi nguyên trùng tộc có biết hay không trùng tộc chúa tể chi tâm có phải là ở này trước lẽ vì ạt thạn trùng hậu chiến hạm bên trong. Đang quyết định tất cả mọi chuyện sau khi Triệu Long Tiêu nhìn về phía 12 khởi nguyên trùng tộc vị trí. Tuy rằng hao tốn hơn một thức danh vọng giá trị, nhưng là dù sao cũng hơn hắc thương đại lao tiêu tốn càng nhiều danh vọng giá trị mới có thể tăng lên bát bộ phù đồ tháp mạnh hơn nữa 12 khởi nguyên trùng tộc ở quy y theo bát bộ phù đồ tháp sau khi đã trở thành triệu long tiêu trung thật nhất thuộc hạ chỉ là thức tỉnh thì có có thể so với tinh linh cấp cường giả thực lực triệu long tiêu cảm giác mình này một số lớn danh vọng giá trị là hoa vật cực kỳ đắt giá trung hoàng tiểu đội nên tìm được rồi chúa tể vị trí nơi ta cảm thấy khởi nguyên trùng tộc khí tức một bên khác Thủy tinh mẫu xảo bên trong đương đại trùng tộc mẫu hoàng trắng bạc như cơ khí vậy trong con người hiếm thấy nổi lên một tia gọn sóng. Chương 427, gặp mặt phân một nửa Chúng ta trùng tộc các đại chi nhánh người thứ nhất sinh ra người, cũng là chúng ta trùng tộc mỗi người chia chi lao tổ tông. Ở mẫu hoàng mở miệng sau khi, bên trong cung điện tiềm ẩn mỗi cái trùng tộc cường giả không bình tĩnh, thật sự là tin tức này quá chấn động lòng người, không nghĩ tới này quá khứ hơn mấy trăm ngàn và năm, nhà mình lao tổ tông lại còn sống sót. Khởi nguyên chủng tộc chuyện tình ta còn cần xác nhận một chút, xây dựng chủng tộc tinh thần cùng chung ý ta muốn lấy tinh thần dáng lâm chúa tể nơi. Theo chủng tộc Mẫu Hoàng lời nói, bên trong cung điện từng vị chủng tộc cường giả bắt đầu mở rộng chính mình tinh thần, sau đó một vị tương tự với Mẫu Hoàng con ngươi trắng bạc doanh mãn hết thảy chủng tộc cường giả con ngươi. Vô thời khắc này, chủng tộc Mẫu Hoàng vượt qua không gian khoảng cách đi tới Mở tối lệ vị ạt thản chủng hậu chiến hạm bên trong, làm một vị thăm dò chủng hậu chiến hạm trùng hoàng mở hai con mắt thì chung quanh chủng tộc cường giả cùng nhau quỳ xuống làm lễ. Bái kiến vĩ đại Mẫu Hoàng bệ hạ. Hừng, cơ dễ ít còn có gì, hai người các ngươi đi thăm dò xem khởi nguyên chủng tộc tình hình, chúng ta tiếp tục thăm dò chúa tể tâm tích, nhất định phải mau chóng tìm tới chúa tể chi tâm. Theo phủ xuống tinh thần ý niệm Mẫu Hoàng mệnh lệnh, hơn 10 vị chủng hoàng bắt đầu chia khởi hành động, chỉ là vẫn không có chờ bọn hắn siêu tầm bao lâu, gánh chịu Mẫu Hoàng tinh thần ý niệm chủng hoàng dừng bước. Cái kia hai cái tìm kiếm khởi nguyên chủng tộc chủng hoàng chết rồi. Có khác biệt sinh linh đã ở trùng hậu chiến hạm bên trong mẫu hoàng trong con ngươi lập loè nhàn nhạt lên khốc ánh bạc nhìn về phía sau lưng đường núi mà lúc này ở cách bọn họ mấy chục giảm nơi triệu long tiêu nhẹ nhàng lau chùi đi bát bộ phù đồ tháp trên dính chất nhầy hắn không nghĩ tới mình ở truy tìm trùng hoàng tiểu đội trong quá trình lại đụng với hai cái đi vòng vèo trùng hoàng điều này cũng chỉ là để hắn hơi hơi kinh ngạc một hồi sau đó liền lấy bát bộ phù đồ tháp sức mạnh tiêu diệt đối phương đối với hắn bây giờ tới nói trùng hoàng đã không coi vào đâu. Trừ phi là có trên trăm vị trùng hoàng đồng thời vây công hắn, không phải vậy Triệu Long Tiêu đúng là cường vô địch. Sau đó Triệu Long Tiêu bắt đầu tăng nhanh bước chân của chính mình, chỉ là hắn tiến lên không đến bao lâu đã bị trùng gian hư không trùng hoàng nhắc nhở có trùng tộc cường giả trong bóng tối mai phục. Cũng may mắn là có hư không trùng hoàng nhắc nhở, Triệu Long Tiêu trùng tộc cường giả chuẩn bị đánh lén thời điểm tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp bạo phát bát bộ phù đồ tháp kinh thiên lực lượng, hung hăng đem năm cái trùng hoàng cường giả cho tạp thành nát. Đáng tiếc. Nếu là từng cái từng cái tới, ta còn có thời gian dùng bát bộ phù đồ tháp thu phục các người, nhưng cùng tiến lên ta có thể phân không ra tâm thần đến thu phục. Triệu Long Kiêu một đòn tiêu diệt ngũ tôn trùng hoàng sau khi đem thi thể của bọn họ ném vào bát bộ phù đồ trong tháp hóa thành chất dinh dưỡng. Xem trùng hoàng môn có ý thức đánh lén liền đại biểu chúng nó đã nhận ra được triệu Long Kiêu tồn tại, hiện tại triệu Long Kiêu có lột sát sau bát bộ phù đồ tháp ở cũng không ý kỵ chúng nó, đơn giản bước nhanh hơn tiếp tục truy đuổi siêu tầm trùng hoàng môn. Lại chết 5 cái trùng hoàng Ở triệu Long Tiêu đánh chết 5 cái trùng hoàng sau khi Mẫu hoàng ý niệm phân thân dừng lại một chút bước chân Sau khi vung lên xúc tu tăng nhanh bước chân Mau chóng đến trùng hậu chiến hạng vùng tim thất Nơi đó hẳn là chúa tể nghỉ ngơi địa phương Theo mẫu hoàng hạ lệnh Một đám trùng hoàng bắt đầu tăng nhanh bước chân của chính mình Đối với chúng nó tới nói nơi này chính là bọn họ sân nhà Chúng nó tự nhiên biết đi hướng nào Như vậy không được Một bên khác tuy rằng có đầy đủ sức mạnh chấn áp trùng hoàng thế nhưng triệu long tiêu tốc độ có thể không sánh được trùng hoàng môn ở thêm vào nơi này là bọn họ sân nhà triệu long tiêu mặc dù có trùng gian ở nhưng vẫn như cũ không sánh được sân nhà tác chiến mâu hoàng đội ngũ đúng vậy ta không phải có nội tuyến ở mà trực tiếp hỏi khởi nguyên trùng tộc chúa Tể chi tâm ở đâu không là được rồi triệu long tiêu chỉ hoán bước chân suy tư một chút đối sách sau đó lập tức thông qua bát bộ phù đồ tháp liên lạc với khởi nguyên trùng tộc hỏi thăm tới sự nghi ngờ của mình đến chúa thể cuối cùng đi tới trái tim thất đó là nó nghỉ ngơi địa phương. Nếu như nói chúa tể chi tâm liền có thể tồn tại địa phương, cái kia chính là chỗ đó. Theo Khởi Nguyên Trùng Tộc báo cho, Triệu Long Tiêu trong con người né qua một tia phong mang, sau đó Khởi Nguyên Trùng Tộc trả đem Trùng Hậu Chiến Hạm cấu tạo lan truyền cho Triệu Long Tiêu. Thẳng tắp đến cùng, xem ai nhanh hơn. Có Trùng Hậu Chiến Hạm cấu tạo đồ, Triệu Long Tiêu đang xác định một phương hướng sau khi trực tiếp bắt đầu gia tăng tốc độ, lấy bát bộ phù đồ tháp vì là mũi tên, hung hăng tạm mặc vào từng cái từng cái thiết bị. Mà Triệu Long tiêu ở gần như đua xe tốc độ một đường thẳng tắp sông về trái tim thất. Chính là chỗ này. Một bên khác mẫu hoàng tiểu đội đã đi tới một cái cự lớn như núi khâu quả cầu thịt trước. Ở mẫu hoàng phun ra mấy cái khó đọc chủng tộc ngôn ngựa sau khi quả cầu thịt đột nhiên trương khai một cái vết rách. Mẫu hoàng thấy vậy không chút do dự tiến vào vết rách bên trong. Ta chi văn minh người truyền thừa, người rốt cuộc đã tới. Ở mẫu hoàng mới vừa gia nhập đến một cái màu máu trong không gian. Một cái nhúc nhích trái tim phát sinh từng trận sấm rền vậy tiếng vang. Chúa tể, người còn chưa chết. Mẫu hoàng trong con ngươi lộ ra một kia kỳ dị vẻ mặt. Không, ta là đã chết, chỉ có điều ta đem linh hồn của chính mình xanh xanh cùng chúa tể chi tâm dung hợp lại cùng nhau. Mượn chúa tể chi tâm bất diệt đặc tính, ta duy trì một kia chân linh chưa mẫn, có điều ngươi đến rốt cục có thể để cho ta rời đi. Chúa tể, dung hợp cùng viên này chúa tể chi tâm là có thể tăng lên trùng tộc tiềm năng sao. Mẫu hoàng tựa hồ không muốn kéo việc nhà trực tiếp hỏi nói. Không chỉ có thể tăng lên chủng tộc tiềm năng, còn có thể mở ra chủng tộc một hạng năng lực, vô hạn tiến hóa năng lực, người chúa tể này chi tâm chính là mở ra chủng tộc vô hạn năng lực tiến hóa chìa khóa. Chúa tể để mẫu hoàng sắc mặt hơi ngưng lại. Chỉ có điều, ngươi phải nghĩ kỹ, vô hạn năng lực tiến hóa một khi mở ra, làm bầy sâu tối cường giả một khi bị vượt qua, vậy ngươi chúa tể chi tâm liền có thể mất đi điều khiển bầy sâu năng lực, ngoài ra Vô hạn năng lực tiến hóa bầy sâu sẽ trở thành hết thảy văn minh công địch, bởi vì bầy sâu cần phải không ngừng nuốt trưởng tài nguyên mới có thể tiến hóa. Lúc trước cũng là bởi vì ta muốn đột phá cấp 9 văn minh bình cảnh, mở ra vô hạn năng lực tiến hóa đạo đưa chúng ta chủng tộc văn minh đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chúng tộc chúa tể để mẫu hoàng lộ ra một tia lãnh khốc đủ cười. Chúng ta chủng tộc bản thân liền là văn minh chúa tể, trở thành công địch thì lại làm sao, chỉ cần chúng ta đủ mạnh, hết thể văn minh đều biết nằm rạp ở chúng ta bầy sâu dưới chân. Yếu như cùng ban đầu ta như vậy hăng hái, hy vọng ngươi có thể cảnh giác một đám người tồn tại, bọn họ tự hào vì là cổ. Chúa tể thanh âm từ từ thấp hạ xuống, mẫu hoàng biết chủng tộc chúa tể chân linh đã sụp đổ, vì lẽ đó nó chậm rãi đi lên trước muốn lấy dưới chúa tể chi tâm. Có thứ tốt gặp mặt phân một nửa thôi. Chỉ có điều ngay ở mẫu hoàng muốn lấy dưới chúa tể chi tâm thời điểm, một đạo tiếng nhạo báng bên trong, một bóng người mạnh mẽ va vào trái tim bên trong. Sau đó một bàn tay lớn ở mẫu hoàng trường lớn trong tròng mắt đem chúa tể chi tâm nắm lấy. Chết tiệt kẻ chồng A. Mẫu hoàng thấy vậy phát sinh một đạo gào thét, sau đó vài con tua vòi gắt gao nắm lấy chúa tể chi tâm nửa kia. Loạt soạn. Theo song phương phát lực, chúa tể chi tâm xanh xanh bị hai người sẽ thành hai nửa. Chương 428, Kỳ tích chi tử, vật biểu tượng. Trung tộc mẫu hoàng nhìn trong tay mình hơn phân nửa chúa tể chi tâm, đang nhìn triệu lòng tiêu trong tay gần một nửa chúa tể chi tâm. Nhạc Ngân trong con ngươi hiếm thấy lộ ra một tia lánh khốc sát ý đến. Có phải là giả mạo ngụy liệt sản phẩm a? Không chế toàn bộ bầy sâu chúa tể chi tâm yếu ớt như vậy sao? đều vô dụng lực liền sẽ thành hai nửa. Triệu Long Tiêu giờ khắc này thật sự có chút hết chỗ nói rồi. Ta nói ta không phải cố ý ngươi có tin hay không? Triệu Long Tiêu mới vừa nói xong, Mẫu Hoàng trực tiếp là làm nổ cái ý này, niệm phân thân tinh thần lực hóa thành một luồng tinh thần phong bạo công kích về phía Triệu Long Tiêu. Tinh thần phong bạo vô hình mà lại tàn khốc bởi vậy này hung ác cay công kích để triệu lòng tiêu con ngươi hơi co lại sau đó triệt thân rời đi chạy đi đâu giết ngươi. chủng tộc mẫu hoàng nơi nào chịu buông tha triệu long tiêu dù sao trong tay hắn trả nắm giữ nửa cái chúa tể chi tâm cho nên trực tiếp truy đuổi ra ngoài chỉ là vẫn không có chờ nàng lao ra trái tim thất một bóng người liền chặn lại rồi đường đi của nó nhìn che ở nó trước người cao to bóng người chủng tộc mẫu hoàng có chút thất thần ngươi thân là khởi nguyên chủng tộc lại trợ giúp một kẻ loài người Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lui lại. Không sai, trước mắt bóng người chính là một tôn ở bát bộ phù đồ trong tháp tính dưỡng khởi nguyên trùng tộc. Mẫu hoàng nhìn thấy khởi nguyên trùng tộc lại trợ giúp một kẻ loài người chuẩn bị rửa dâm huyết mạch của chính mình quyền hạn mệnh lệnh rời đi. Ngươi không thể thương tổn tôn thượng, xin mời không để cho ta làm khó dễ. Khởi nguyên trùng tộc cũng nhận ra trùng tộc thân phận của mẫu hoàng, cái kia trưởng khống giả khí tức để thân thể của nó bản năng muốn tránh né, thế nhưng làm một tên chủng tộc chi nhánh thủy tổ, nó mạnh mẽ khất chế loại bản năng này. Tôn thượng, trung tộc mẫu hoàng một mặt không thể tin nhìn khởi nguyên trung tộc, không nghĩ tới mình mẫu hoàng lực trưởng khống đều không thể để khởi nguyên trung tộc tránh lui, trái lại vị này khởi nguyên trung tộc trả ngăn cả nó. Nếu như ta cùng kẻ loài người kia trong lúc đó, ngươi nhất định phải chọn một đây. Trung tộc mẫu hoàng bình tĩnh nhìn viễn cổ trung tộc cường giả, xin mời mẫu hoàng bệ hạ rời đi. Mà đáp lại nó là nhưng là khởi nguyên trung tộc thanh âm kiên định, điều này cũng làm cho trung tộc mẫu hoàng biết khởi nguyên trung tộc lựa chọn. Chết tiệt! Nhân loại kia chính là tước đoạt ta chủng tộc lực trưởng không người, chết tiệt. Chúng tộc Ngỗ Hoàng nổi giận, ở tộc quần bên trong hắn luôn luôn là nói 102, không, không có chủng tộc dám phản kháng nó, coi như nó để hết thể chủng tộc đi chết, chủng tộc cũng biết không chút do dự đi chết, thế nhưng hiện tại một tôn khởi nguyên chủng tộc lại không nghe theo nó ra lệnh. Ở nó không tin tà muốn muốn xông ra đi thời điểm, khởi nguyên chủng tộc không chút do dự một cái xúc tu đập lại đây, mà thân là tình chủ cấp khởi nguyên chủng tộc lần này liền phản kháng cũng không kịp phản kháng đã bị đánh bay ra ngoài được, rất tốt. các ngươi những này chủng tộc người phản bội, khởi nguyên chủng tộc cho thấy thực lực đã vượt ra khỏi trùng hoàng cảnh giới. bởi vậy cho dù chủng tộc mẫu hoàng lửa giận trong lòng ngập trời cũng biết sự không thể làm, mang theo lòng tràn đầy vất ức cùng phiền muộn, nó đi vòng vèo về trái tim thất. một bên khác mang theo gần phân nửa chúa tể chi tâm rời đi triệu long tiêu rất nhanh liền được đáp lại. hắn đem trước thả ra ngăn cản mẫu hoàng khởi nguyên chủng tộc cho đòi trở về. biết được mẫu hoàng thối lui sau triệu long tiêu thở phào nhẹ nhõm. Dù sao này nhưng là một cái cấp 7 văn minh người thống trị trí cao, nếu là trêu chọc nhân vật như vậy, hắn sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Hồn nhiên không biết mẫu hoàng ở mang theo hơn một nửa cái chúa tể chi tâm trở về thủy tinh mẫu xảo sau khi liền lập tức hạ lệnh toàn diện tiến công liên minh triệu long tiêu trả đắc trí mở ra tinh không chiến cơ trở về chủ yên nền đá điện. Triệu tiên sinh, ngài không có gặp phải NG là công chúa sao? Ở triệu long tiêu mới vừa trở lại căn cứ, mịt liền một mặt ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. NG là công chúa, không có a. Triệu Long Tiêu một mặt vẻ kinh ngạc, cái này mình đuôi nhỏ làm sao cũng cùng tới bên này, không tốt. Mà tự hồ nghĩ đến cái gì, Triệu Long Tiêu rồi lập tức ngồi lên rồi phi thuyền, sau đó hướng về NG là phương hướng ly khai đi. Chờ đi tới giữa đường thời điểm đúng dịp thấy một đám trùng hoàng chính đang công kích mấy chiếc thần tộc văn minh tiêu chí chiến hạm, đáng chết. Triệu Long Tiêu nhìn đã bị phá kích thủng trăm ngàn lỗ suýt chút nữa bị đánh bể mất chiến hạm, vọt thẳng xuất chiến cơ. Sau đó bắt bộ phù đồ tháp thầm ẩm chấn ép tới. Dun dế, muốn chết. Đối mặt Triệu Long Tiêu đột nhiên công kích, đám tiêu chính đang công kích chiến hạm trùng hoàng tiểu đội trực tiếp phân ra đến 5 người chuẩn bị vây giết Triệu Long Tiêu. Chỉ là vẫn không có chờ bọn hắn tới gần, bắt bộ phù đồ tháp trực tiếp phong tỏa ngăn cản hành động của bọn họ không gian. Sau đó ở sức mạnh kinh khủng chấn áp bên dưới, 5 vị trùng hoàng cường giả thậm chí ngay cả chống lại cũng không kịp chống lại liền trực tiếp nghiền thành thịt nát. Cái gì? Nhìn thấy như vậy tình hình cái khác trùng hoàng môn lộ ra một tiêu kinh sợ vẻ mặt đến, mà triệu long tiêu thì lại là bất kể phản ứng của bọn họ, trực tiếp điều khiển bát bộ phù đồ tháp giết vào kẻ địch trong trận doanh. Có bát bộ phù đồ tháp cái này đại sát khí tồn tại, triệu long tiêu lấy thế tồi khô lạp hủ chấn áp thôi từng vị trùng hoàng, tung khiến cho bọn họ cực lực phản kháng, bất đắc dĩ bây giờ bát bộ phù đồ tháp quá hung tàn, sức mạnh có thể trực tiếp quét ngang tinh chủ cấp, vì lẽ đó ở triệu long tiêu tiêu diệt hơn 20 tôn trùng hoàng sau khi còn thừa lại trùng hoàng mang theo vẻ hoàng sợ hốt hoảng thoát đi xoát xoát ở đuổi chạy trùng hoàng môn sau khi phi thuyền cũng là gậy vỡ ra triệu long tiêu lúc này cũng nhìn thấy bị kinh sợ enji la một đám người bên cạnh còn có tám vị tinh chủ cấp hộ vệ chỉ có điều những hộ vệ này đều bị thương thế nghiêm trọng rất hiển nhiên trận chiến đấu này enji la bọn họ suýt chút nữa bị toàn quân diệt enji la công chúa điện hạ ngài không phải ở mặt tần tướng quân bên kia đợi khỏe mạnh sao vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây Triệu Long Tiêu cứu viện mọi người sau một mặt không giải thích được nói. Chả không phải là bởi vì ngươi, công chúa Điện Hạ nói ngươi gặp nguy hiểm, vì lẽ đó đã nghĩ mang theo chúng ta tới cứu viện ngươi, chỉ là không nghĩ tới ngươi vẫn không có nhìn thấy đã bị đám này chết tiệt sâu theo dõi. Đúng vậy. Cũng không hiểu đến tại sao ngươi sẽ bị công chúa Điện Hạ coi trọng như vậy, ngàn dặm xa xôi tới cứu ngươi. Theo một trận tràn ngập thanh âm tức giận, Triệu Long Tiêu hiểu được xảy ra chuyện gì, sau đó hắn có chút im lặng nhìn về phía Angela. Hắn luôn cảm thấy tiểu cô nương này tựa hồ nhận định hắn cái gì, cho nên mới đồng ý như thế giới khí lực giúp hắn. Thật sự không cần thiết, ta có thể ứng đối bất kỳ tình huống. Còn nếu là ngài xảy ra vấn đề gì, thần tộc nhất định sẽ đối với chúng ta văn minh tiến hành chỉ trích. Vì lẽ đó sau đó xin mời Enji là công chúa cân nhắc sau đó làm. Triệu Long Tiêu Trịnh trọng nhắc nhở nói, Enji là biết rồi, không nghĩ tới kỳ tích chi tử đúng là lũ chế kỳ tích, không hổ là chúng ta thần tộc văn minh quật khởi nhân vật khen cho ta. Angela công chúa thật lòng gật đầu nói, kỳ tích chi tử. Angela công chúa có phải là nhận lầm người, ta không phải là kỳ tích chi tử. Triệu Long Tiêu một mặt kinh ngạc nói, dự ngôn chi thư chắc là sẽ không gạt người, ngươi chính là chúng ta thần tộc văn minh quật khởi nhân vật then chốt, có ngươi ở đây, chúng ta thần tộc văn minh không chỉ có thể đi thai tránh họa hơn nữa còn có thể hưng thịnh phát đạt. Angela nói rằng, tại sao ta cảm giác ngươi nói là vật biểu tượng, không là cái gì kỳ tích chi tử. Triệu Long Tiêu sở sờ, sờ đầu sau không nói gì nói rằng. chương 429, vội vàng kết thúc chiến tranh. Vật biểu tượng. NG là một mặt ngộng, sau đó mọi người khỏe miệng giật một cái, này hình dung còn giống như rất chuẩn xác. Được rồi, trước về chú in nền đá địa đi. Triệu Long Tiêu cũng rất bất đắc dĩ, chính mình đột nhiên là được thần tộc quật khởi nhân vật then chốt, bất quá hắn cũng biết nơi này không phải trô nói chuyện, trực tiếp liền mang theo mọi người trở về chú in nền đá địa. NG là công chúa. Ngài rốt cục đã trở về. Ở trở lại trù y nền đá địa sau khi, Mịt thở vào nhẹ nhóm vẻ mặt đi tới NG là trước người. Mặt tờn tướng quân bên kia nói trùng tộc quân đoàn đã bắt đầu rút lui, vì phòng ngừa có trò lửa, để ngài nhanh đi về đại bản doanh. Ngoài ra, Triệu Tiên sinh cùng với Hoàn Vũ Tinh Hải học viện người cũng có thể rời đi nơi này. Mịt chéo để Triệu Long Tiêu lộ ra kinh ngạc vẻ, phải biết hắn nhưng là đoạt trùng tộc chúa tể chi tâm, như là dựa theo bình thường dòng suy nghĩ. Mẫu Hoàng hiện tại đã triệu tập trùng tộc quân đoàn toàn lực phản công, đoạt lại chúa tể chi tâm. Làm sao hiện tại biến thành rút lui? Triệu Long Tiêu nghi hoặc không người nào có thể giải đáp, bởi vì giờ khắc này ở trùng tộc quân đoàn phía sau thủy tinh mẫu xào bên trong, Mẫu Hoàng từng trận tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ thủy tinh mẫu xào, chết tiệt vu tộc văn minh. Tại sao chọn vào lúc này tiến công chúng ta trùng tộc nơi khởi nguồn, chết tiệt vượt ngoại thiên ma cũng là thừa dịp cháy nhà hối của, hại ta không thể không chết quay trở lại phòng ngự hai người này tham lam xài lang. Mẫu Hoàng đã không có trước lánh khóc vô tình, bởi vì chúa tể chi tâm bị đoạt đi duyên cớ. Thời khắc này nó nội tâm tràn đầy cáo kỉnh. mệnh lệnh trùng tộc quân đoàn tiến hành nghiền ép thức sinh sôi nảy nở, đem tất cả tài nguyên hết thảy đều vùi đầu vào sinh sôi nảy nở bên trong. Ta muốn xuất lĩnh trùng tộc quân đoàn chấn áp hai người này chết tiệt văn minh. Đại nổi nóng mẫu Hoàng để thủy tinh mẫu xào bên trong một đám cường giả câm như hến. Còn có, sai năm vị tinh linh cấp trùng đế, để chúng nó tùy thời lẻn vào đến liên minh trong vực. Còn có vận dụng chúng ta náo chủng tìm cơ hội khống chế liên minh bọn họ hội nghị cao tầng, bất luận các ngươi dùng phương pháp gì, cho ta đoạt lại cái kia đáng chết nhân tộc thiết đoạt đến chúa tể chi tâm." Mẫu hoàng tiếng giống giận dữ cuối cùng lắng xuống, sau đó từng đạo mệnh lệnh truyền đặt ra, khổng lồ chủng tộc quân đoàn bắt đầu vận chuyển. Chết Tiệt Vu Chi Văn Minh còn có vực ngoại thiên ma môn, lần này ta mang theo chúa tể chi tâm trở lại, chờ ta mở ra chủng tộc nơi khởi nguồn mật dấu, ở mở ra chủng tộc vô hạn năng lực tiến hóa chính là các ngươi bị ta chủng tộc chiếm đoạt, chúng ta chủng tộc thăng cấp vào cấp 8 văn minh thời điểm. Mẫu hoàng trong tròng mắt toát ra cùng nhiệt, giết chóc, bạo ngược khí tức để một loại tinh linh cấp, thậm chí còn tinh thánh cấp đường chủng tộc cường giả tất cả đều túi lầu xuống. Mà ở chủng tộc quân đoàn lùi lại thời điểm, tổ mã biên giới tinh vực quân đoàn chính thận trọng quan sát đến chủng tộc quân đoàn hướng đi. Lần này chiến tranh tuy rằng vẹn vẹn rằng có không tới thời gian mấy tháng, thế nhưng cường độ so với dị vãng 10 năm, mấy chục năm chủng tộc chiến tranh còn muốn làm đến đại đến mặt sau quân liên minh đoàn bên này đều có chút hỏng mất, thật sự là chủng tộc số lượng cùng năng lực vượt xa khỏi liên minh thực lực, nếu không phải chủng tộc chính mình lùi lại, quân liên minh đoàn khả năng đều không chờ được đến tiếp viện sẽ tự mình hỏng mất. mặt trận tương quân tiếp viện sức mạnh còn có 3 ngày đến tổ mã biên giới tinh vực. ở liên minh trong bộ chỉ huy mặt tờn nhìn chằm chằm chủng tộc quân đoàn động thái thời điểm, một đạo báo cáo thanh để sắc mặt của hắn đen kịt lại, không tới sớm không tới trễ đám người ta đều đi rồi mới đến, hắn vất tay để thuộc hạ rời đi. Ở xác nhận chủng tộc quân đoàn sau khi rời đi, hắn thở phào nhẹ nhõm, trận chiến tranh ngày thời gian ngắn, nhưng có cực sự khốc liệt, đến mặt sau hắn thậm chí đều có chút hoài nghi chủng tộc chuẩn bị toàn diện tiến công, một lần chiếm đoạt bản cổ tinh không liên minh. Tuy rằng không hiểu chủng tộc quân đoàn rút lui ý đồ, thế nhưng không trở ngại hắn thả lỏng, chỉ là không chờ hắn thả lỏng bao lâu hắn đột nhiên nhớ lại Engy là công chúa, vị này thần tộc văn minh Minh Châu cũng không thể có nửa điểm sơ suất, không phải vậy hắn cũng có thể bị vấn trách. Nhắc Tào Tháo Tào tháo liền đến, ở mặt tẩn chuẩn bị tìm kiếm Angela thời điểm, Angela trở về đại bản doanh tin tức chuyển tới hắn truyền vào thai, sau đó hắn liền trực tiếp đi tình cảng nơi tìm Angela, ở nhìn thấy vị này như thiên sứ công chúa sau, mặt tờn an tâm. Người vương thúc nếu như biết người đông buôn tây bảo sợ là muốn bắt ta là hỏi. Mặt tờn cười khổ nói rằng, ạ đồn vương thúc tự mình đến sao? Angela lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng đấy, nếu như hắn không tới... Bằng vào ta danh vọng sợ là chấn giữ không được những kia đến từ mỗi cái liên minh tinh nhuệ quân đoàn. Mặt tờn lộ ra một tia tự dễ vẻ. Được rồi, không nói những thứ này, tiểu tử kia ở nơi nào. Nói là chúng ta thần tộc văn minh quật khởi hy vọng ánh sáng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn kỹ một chút đến tột cùng là có cái gì xuất chúng. Mặt tờn nhìn về phía NG là phía sau, chỉ là thân vệ của mình cùng thần tộc văn minh cường giả ở ngoài cũng không nhìn thấy triệu long tiêu. Hắn và học viện người đi tìm hậu cân bộ. Hắn muốn đăng ký công lao của chính mình. Enji la cười nói, cái gì? Công lao? Hắn có công lao gì? Vì vị này thần tộc văn minh quật khởi hy vọng quang năng đủ an toàn, ta nhưng là đem hắn điều đến rồi hẻo lánh đất, nơi đó lại không có gì chiến tranh, hắn có công lao gì? Mặt tần một mặt bất ngờ vẻ. Đại ca ca có công lao a Công lao thật lớn. Đối mặt mặt tần nghi vấn, Enji NG la chăm chú trả lời đại ca ca vì bảo vệ ta giết hơn 10 vị trùng hoàng, hơn nữa. Chú y nền đá địa suýt chút nữa bị công phá, cũng là đại ca ca lấy sức lực của một người ngăn cản ở những kia kẻ địch đáng sợ. Chưa đã, Trung Hoàng. Hơn nữa còn là hơn 10 vị. Còn có chú y nền đá địa suýt chút nữa bị công phá là tình huống thế nào? Mặt tẩn tương quân một mặt khiếp sợ vẻ không hiểu nhìn NG La, là, là hắn nghe lầm vẫn là NG là nói sai rồi. Trung Hoàng nhưng là tương đương với tinh chủ cấp bậc cường giả A. Mà triệu Long Tiêu tuy rằng tuổi trẻ tài cao, nhưng cũng chỉ là tinh vực cấp cường giả A làm sao có thể chấn giết từng cái từng cái tinh chủ cấp trung hoàng? Enji la bắt đầu cẩn thận giải thích, sau đó mà tần lại liên lạc với chủ in nền đá điệu tạm đại quan trên mị trèo, cuối cùng xác nhận triệu long tiêu không chỉ có là giết trung hoàng, hơn nữa còn đem một cái tiểu đội tinh chủ cấp cường giả cho giết chết. đối với cái kia một tiểu đội người, mặt tần biết là ai, dù sao tối cao nghị hội mệnh lệnh hắn cũng rõ ràng, chẳng qua là lúc đó bận biểu chiến tranh không có khoảng không phản ứng. Không nghĩ tới tối cao nghị hội chiến lực mạnh nhất tiểu đội lại thất bại ở Triệu Long Kiêu trong tay. Lần này sợ là có trò hay để nhìn, tối cao nghị hội đám người kêu biết tin tức này sợ là muốn chọc giận tại chỗ nổ tung, có điều tiểu tử kia cũng có phiền thoái, đánh tối cao nghị hội mặt mũi. sợ là trong đó có mấy người muốn nhầm vào tiểu tử này. Mặt tờn nở nụ cười. Mà giờ khắc này Triệu Long Kiêu đang cùng hậu cần bộ quan quân mắt lớn trừng mắt nhỏ. Người nói người giết hơn 10 vị trung hoàng. Là người điên rồi hay là ta điên rồi? Triệu Long Tiêu sờ sờ đầu của chính mình, có chút im lặng nhìn trước mắt trừng lớn xong mắt thấy hắn hậu cần bộ quan chức. Hai chúng ta chưa từng điên, ta nói cũng phải thật lòng, không tin ngươi có thể đi hỏi dò NG là cùng chủ y thạch căn cứ mịt chéo con trên. Chương 430, tuyệt lộ. NG là công chúa. Hậu cần bộ quan chức kinh ngạc nhìn Triệu Long Tiêu, liền thần tộc Văn Minh Minh Châu đều biết, lẽ nào người này nói là sự thật. Bán tín bán nghi liên lạc mình thủ trưởng, hắn thủ trưởng nghe nói cùng NG là công chúa có quan hệ không dám thất lễ vội vàng tiến hành xác định cuối cùng càng là đã kinh động mặt tẩn tướng quân do mặt tẩn tướng quân tự mình xác nhận triệu Long Tiêu công lao mà xác nhận công lao sau khi toàn bộ hậu cần bộ đều là sôi sùng sục trung hoàng không phải là thông thường sâu nói như vậy mấy triệu bảy sâu mới có thể sinh ra một con trung hoàng mà triệu Long Tiêu này một giết chính là mấy chục con trung hoàng, đổi lại là ai cũng sẽ bị hù được ở nhận lấy mình 30 vạn điểm chiến công sau khi triệu Long Tiêu ly khai hậu cần bộ Có điều sự tích của hắn cũng là trải qua hậu cần bộ lan truyền đi ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Có một người một người một người liền làm thịt mấy chục con trùng hoàng. Ngươi là chưa từng thấy cái kia tình cảnh. Một người thu hoạch 30 vạn điểm chiến công. Hẳn là lần này cá nhân thu hoạch chiến công nhiều nhất người. Hơn nữa này chiến công trực tiếp vượt qua trước đây ghi chép sắp tới 10 vạn điểm A. Thật là đáng sợ. Một người thu hoạch chiến công tương đương với một cái cấp 4 văn minh thu hoạch chiến công. Cái tên này chẳng lẽ là cấp 5 văn minh người chuyển thừa vẫn là thần tộc văn minh thiên tiêu hắn cũng không là thần tộc văn minh thiên tiêu cũng không phải cấp 5 văn minh người truyền thừa hắn là đến từ với một cái cấp một văn minh có điều sự tích của hắn các ngươi nên đều có nghe qua hắn đã từng diệt quốc một cái cấp 4 văn minh biết hắn là ai tử tinh nhà thám hiểm văn minh kẻ hủy diệt biển sao cùng long theo triệu long tiêu thanh danh truyền xa ở tổ mã biên giới tinh vực mỗi một ngày đều có lượng lớn người trước đến bái phỏng lập quan hệ chỉ cần là người tình tưởng đều có thể nhìn ra triệu long tiêu rộng lớn tiền đồ Khá lắm, đây là thứ mấy ba. Mà lúc này ở Triệu Long Kiêu chỗ ở Hoàn Vũ Tinh Hải học viện trụ sở bên trong, tinh vực cấp mang đội lãnh tụ một mặt phức tạp nhìn từ Triệu Long Kiêu trong phòng đi ra cấp 4 văn minh cường giả, Ngươi phải nói là còn có mấy làn sóng. Đều là Hoàn Vũ Tinh Hải học viện người giờ khắp này có chút hâm mộ, có chút kính ngưỡng đến nhìn ở ngoài trụ sở đội ngũ thật dài, những thứ này đều là muốn bái kiến, cùng Triệu Long Kiêu lập quan hệ người. Tình hình như vậy bọn họ đã nhìn bảy, tám thiên ở quân đoàn này vừa bắt đầu tiến vào nghỉ ngơi kỳ sau khi bọn họ liền không có chuyện có thể làm chỉ cần chờ quân đoàn xác nhận giải trừ chiến tranh nguy cơ sau tất cả mọi người mới có thể rời đi mà bọn hắn bây giờ là ở đợi mệnh giai đoạn ngay ở triệu long tiêu chỗ ở dòng người như dệt tuổi qua lại không dứt thời điểm rối loạn tương bừng ở sắp xếp thấy triệu long tiêu đội ngũ phía sau phát sinh sau đó gây rối bắt đầu làn tràn ra tựa hồ chiếm được tin tức gì mọi người ánh mắt quái dị nhìn triệu long tiêu trụ sở một phen sau khi rồi rời đi. Cái này rời đi giống như là tín hiệu giống như vậy, rất nhanh đội ngũ thật dài liền tiêu tán gần như, lúc này Triệu Long Tiêu cũng vừa từ chỗ ở của mình đi ra. "Hả?" Nhìn bên ngoài trống rồng cảnh tượng, Triệu Long Tiêu lộ ra một tia bất ngờ vẻ đến. "Triệu tiên sinh, sau đó còn xin ngươi." "Hả?" Ngay ở Triệu Long Tiêu trước người một vị có hai cái ôsen tua một vòi dường như nột nạ mệt tinh ra màu xanh biết người chuẩn bị cùng Triệu Long Tiêu nói lúc, khi khác, hắn tựa hồ tiếp thu đến tin tức gì biến sắc mặt. Ta chả có chút việc, ta đi trước. Cái này đến từ các cách nhã nhận minh người sau khi nói xong liền một bộ vội vã vẻ mặt ly khai. Tình hình như vậy để triệu lòng tiêu cao mày, tựa hồ trong đó xảy ra một ít hắn không biết biến cố. Người nói cái gì? Các người đôn đốc đội muốn thẩm tra chúng ta có công người. Một bên khác phía trước tuyến trung tâm chỉ huy tắc chiến bên trong, mặt tởn tướng quân một mặt vẻ giận dữ nhìn trước mắt mấy cái mặt mũi lanh khóc quân trang nam nữ. Trước đây ta lấy vì là tối cao nghị hội đám người kia trong đầu giả bộ là hồ dán làm sao hiện tại liền hồ rán đều vứt sạch là màu đen liêm đao trong bộ đội một cái tiểu đội đi vào tập kích người khác hiện tại tối cao nghị hội người lại còn nói là người ra đánh lén câu nói như thế này bọn họ làm sao có mặt nói ra được mặt tần không để cho trước mắt ba nam hai nữ sắc mặt có chút gợn sóng bọn họ đang đợi mặt tẩn tướng quân phát tiết xong sau khi mới mở miệng tướng quân các hạ, có cái gì dị nghị xin ngươi cùng tối cao nghị hội giao thiệp chúng ta đôn đốc đội chỉ phụ trách thi hành mệnh lệnh mặt tần hung tợn nhìn trầm mấy người một chút. Cho dù hắn là thần tộc văn minh bách chiến thường thắng tướng quân cũng không cách nào để đôn đốc đội người lối bước, bởi vì bọn họ đứng phía sau đứng thẳng chính là tối cao nghị hội, một cái do lên tới hàng ngàn, hàng vạn văn minh tạo thành liên minh cơ cấu tối cao, mặc dù là thần tộc văn minh cũng chỉ là ở tối cao nghị hội bên trong chiêm cứ tương đối nhiều ghế mà thôi. Ta hiện tại liên hệ tổng sần nghị viên. Mặt tờn tướng quân sau khi nói xong tiến vào phòng bên trong bắt đầu liên lạc với thần tộc văn minh ở tối cao nghị hội bên trong nghị viên. Khi hắn đem tình huống nói rõ sau khi tổng sân nghị viên thở dài nói cũng không biết bị thần kinh à? 5 vị đại nghị trường bên trong hai cái tán thành thẩm tra tiểu tử kia chúng ta thần tộc văn minh tuy rằng chiếm cứ trong đó hai vị đại nghị trường vị trí thế nhưng đồ linh đại nghị trường hắn chính đang tiềm tu vì lẽ đó không có cách nào đứng ra can thiệp mà chỉ có một vị sờ tan xâm đại nghị trường e sợ trả vô pháp thay đổi mệnh lệnh này tổng sân nghị viên để mặt tẩn trong lòng cảm giác nặng nề bởi vì một cái tiểu đội tử thần chuyện tình. Tối cao nghị hội lại đối với Triệu Long Tiêu làm khó dễ, hơn nữa quyết tâm lớn như vậy, điều này làm cho mặt Tẩn Tướng quân ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Ở cắt Đức thông tin sau khi, hắn thông báo thân vệ của mình đi báo cho Triệu Long Tiêu chuyện xảy ra, mà chính hắn thì lại là nhân cơ hội cùng mấy cái đôn đốc viên tiến hành đọ sức. Ngươi nói Mạc Tẩn Tướng quân muốn ta lập tức đi thần tộc Văn Minh tiến hành thụ hấn, tránh thoát khỏi lần này thẩm tra. Một bên khác Triệu Long Tiêu nghi vấn ở mặt Tẩn Tướng quân thân vệ đến thì chiếm được giải thích. Hóa ra là tối cao nghị hội cao tầng muốn thẩm tra triệu long tiêu, mà bị tối cao nghị hội thẩm tra người kết quả cuối cùng cũng không tốt, bởi vậy, ở chiếm được tin tức này sau khi, những kia muốn lôi kéo triệu lòng tiêu mỗi cái văn minh người rồi rời đi, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ triệu long tiêu đã không có ở cái gì rộng lớn tiền đồ. Đúng, chỉ có người đi thần tộc văn minh thủ hấn, trở thành ta thần tộc văn minh một thành viên, tối cao nghị hội mới không có tư cách xét duyệt người bởi vì thần tộc văn minh người gặp sự cố cũng chỉ có chúng ta thần tộc văn minh chính mình tiến hành thẩm lý và phán quyết mặt tần tướng quân thân vệ một mặt kiêu ngạo nói sự thực cũng sát thực như vậy làm liên minh mạnh nhất văn minh thần tộc văn minh thực lực thế lực đều là mạnh nhất cho dù tối cao nghị hội cũng không thể đắc tội cái này hung hăng nhất lực ở liên minh bên trong thần tộc văn minh là duy nhất một không chấp nhận liên minh quản hạ thế lực có điều thần tộc văn minh trong ngày thường vẫn là rất tôn trọng tối cao nghị hội vì lẽ đó Song Phương vẫn luôn là tưởng an vô sự. Tối cao nghị hội. Lúc này Triệu Long Tiêu hình như là bị ép vào tuyệt lộ bên trong, dù sao đây chính là liên minh cao nhất chấp chính cơ quan muốn động thủ với hắn. Chương 431, thoát đi, truy kích. Lúc nào xuất phát? Đối với tối cao nghị hội động thủ với hắn, Triệu Long Tiêu lại không rõ vừa bất đắc dĩ, không rõ chính là mình nhiều lắm cũng, cũng có chút tiếng tâm tiểu nhân vật, làm sao biết để tối cao nghị hội người động thủ với hắn. Bất đắc dĩ là chạm làm tinh cầu ngay ở liên minh trong tinh vực, vì lẽ đó chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng vẫn là muốn trực diện tối cao nghị hội. Có điều may là thần tộc văn minh đối với hắn có thiện ý, có thể là bởi vì Enji là công chúa đối xử thái độ của hắn, điều này làm cho triệu long tiêu thêm ra một lựa chọn. Hữu thần tộc văn minh tầng này ra hổ, mặc dù là tối cao nghị hội muốn động thủ với hắn, phòng trường đều phải lo lắng một, hai. Hiện tại là có thể xuất phát. Mặt tờn tướng quân đã sắp xếp xong xuôi một chiếc rời đi hậu cần bộ hộ tống hạm, ngươi chỉ cần leo lên hộ tống hạm là tốt rồi. Mặt tờn tướng quân thân vệ sau khi nói xong dùng tay làm dấu mời, đối với lần này, Triệu Long Tiêu bất đắc dĩ nở nụ cười, chính mình trung quy là một người thế đơn lực bạc, cho dù thực lực bản thân không sai khiến người ta quan tâm, nhưng là cùng văn minh so ra kém quá nhiều quá nhiều, cho tới hắn không có lựa chọn nào khác. Lần này thoát khỏi nguy cơ sau khi, nhất định phải mau trong trợ giúp chạm làm tinh cầu người trưởng thành. Triệu Long Tiêu ở leo lên hậu cần bộ hộ tống hạm sau khi trong lòng âm thầm kiên định tự tin. Một bên khác, Triệu Long Tiêu rời đi không tới một canh giờ, khí thế hung hăng mấy cái đốc cha viên liền xông vào Hoàn Vũ Tinh Hải học viện trụ sở. Khi biết Triệu Long Tiêu ở tại bọn hắn trước khi tới sau khi rời đi, mấy cái này đốc cha viên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhiều mã, nhất định là mặt tẩn tướng quân trong bóng tối thông báo người này trốn chạy, chết tiệt, liền thiếu một chút là có thể cản đỉnh hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ chúng ta như thế nào cùng tợ giả Ha Đại nghị trường bằng hàn giao. Bây giờ còn là nhanh muốn muốn làm sao tìm được người kia đi. Dù sao chỉ cần hắn không nhận được mệnh lệnh, hắn là có thể cho rằng không biết chuyện, có thể cho rằng không biết. Theo mọi người nghị luận, dẫn đầu một cái bạch mái tóc màu vàng nóng trung niên âm lãnh khuôn mặt trung niên hử lạnh một tiếng. Hiện tại thông báo liên minh mỗi cái thành viên, một khi cha tìm đến đối phương tâm tích lập tức tiến hành căn định, liền nói đây là tối cao nghị hội mệnh lệnh, đồng thời. Màu đen liêm đao người của bộ đội toàn lực truy tra tiểu tử này tâm tích. Nếu như ta đoán không lầm, hắn hẳn là hướng về thần tộc văn minh đi tới. Người trung niên để một đám đốc tra viên sắc mặt căng thẳng. Bọn họ biết nếu như triệu long tiêu đến thần tộc văn minh, đồng thời gia nhập vào cái này liên minh hung hăng nhất lực, coi như là tối cao nghị hội phòng trường cuối cùng cũng là sống chết mà bay. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định phải trước ở triệu long tiêu gia nhập thần tộc văn minh trước ngăn cản triệu long tiêu, đồng thời đem hắn mang về tối cao nghị hội. Theo một đám đốc tra viên mệnh lệnh, từng cái từng cái tin tức bắt đầu từ tổ mã biên giới tinh vực truyền đạt đi ra ngoài, sau đó vô số thế lực bắt đầu dồn dập hành động, bởi vì Triệu Long kiêu duyên cớ, tựa hồ có tầng tầng ám lưu đang nhìn tự bình tĩnh dưới hình thế cực tốc phun trào. Ngoại trừ tối cao nghị hội bên này hành động, tổ mã biên giới bên trong tinh vực tiến nhập một đám người bí ẩn, bọn họ đã ở truy tìm Triệu Long kiêu tung tích. Mà trở thành vạn người mê Triệu Long kiêu giờ khắc này chính ở một cái trắng bạc trong khoang thuyền suy tính. Hắn thật sự là có chút không rõ, tại sao mình sẽ phải chịu tối cao nghị hội làm khó dễ, hắn trong ấn tượng ép căn bản không hề đắc tội quá tối cao nghị hội. Dù sao, tiến vào tinh không cũng có mấy người năm tháng, ngoại trừ đắc tội hát cám văn minh cùng vực ngoại thiên ma ở ngoài, hắn sẽ không có đắc tội quá những thế lực khác, làm sao tối cao nghị hội đột nhiên như vậy xuống tay với hắn. Nghĩ đến đây, triệu long tiêu trong lòng một trận kinh hoàng, hắn nghĩ tới rồi nào đó loại khả năng cũng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích tối cao nghị hội đột nhiên động thủ với hắn. Nếu quả như thật nói, như vậy liên minh nguy cơ so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn, không chỉ có là ngoại bộ có cường địch vây quanh, bên trong cũng là nguy cơ trùng trùng. Triệu Long Tiêu đối với với suy đoán của mình còn không xác nhận, trước mặt hay là trước đem nguy cơ ứng đối đi qua nói sau đi. Bất quá hắn đối với mình cũng có lòng tin, lấy hắn thực lực trước mắt, trừ phi là phái gia thần tộc văn minh tinh linh cấp cường giả không phải vậy mặc kệ liên minh phái ra là cảnh giới gì cường giả triệu long tiêu đều không có gì lo sợ xuất phát từ đối với thực lực mình tự tin triệu long tiêu không có ở suy nghĩ nhiều mà là chuyên tâm tu luyện trước mắt hắn lớn nhất lá bài tẩy chính là bát bộ phù đồ tháp chỉ cần thanh danh của hắn giá trị đầy đủ hắn có thể hối đoái ra chủng tộc mẫu dịch trợ giúp khởi nguyên chủng tộc tiến hành khôi phục chỉ cần khởi nguyên chủng tộc thực lực có thể khôi phục cái kia bát bộ phù đồ tháp sức mạnh sẽ trở nên càng ngày càng mạnh dựa theo triệu long tiêu phong trường thời kỳ toàn thịnh khởi nguyên chủng tộc nhưng là sánh ngang vĩnh sinh trong thế giới thiên tiên cấp bậc hàng đầu tồn tại, điều này có thể trợ giúp bát bộ phù đồ tháp trực tiếp lên cấp tiên khí cũng. Khó nói. Có điều, muốn đem khởi nguyên chủng tộc khôi phục lại cấp 9 văn minh tồn tại, cái kia cần thiết tiêu hao chủng tộc mẫu dịch thì không cách nào cân nhắc. Dựa theo Triệu Long, Tiêu Phòng Trừng, đoán chừng phải 10 tỷ tài hữu danh vọng giá trị mới đủ, nghĩ đến đây bút khổng lồ danh vọng giá trị, Triệu Long Tiêu cũng cảm giác đau đầu. Ngoại trừ bát bộ phù đồ tháp cái này tiêu hao danh vọng đáng giá nhà giàu ở ngoài, triệu long tiêu trả tuần tra một hồi đem ngũ đế đại ma thần thông lên cấp đến đại ngũ hành thuật loại này 3.000 đại đạo cần bao nhiêu danh vọng giá trị. Đại lao rất thẳng thắn cho giới, 100 ức, có thể bớt 8%, đó cũng là cần 80 ức, triệu long tiêu nhìn mình hai cái danh vọng giá trị tiêu hao nhà giàu, trong lòng có chút tuyệt vọng, cái này cần kiếm được khi nào mới có thể đem danh vọng giá trị kiếm lời đủ a Trong lòng khóc không ra nước mắt Triệu Long Tiêu tự nói với mình phải kiên cường, từ vào giờ phút này bắt đầu, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái nào kiếm lấy danh vọng đáng giá cơ hội. Đích đích đích. Ngay ở Triệu Long Tiêu tìm cách làm sao kiếm lấy càng nhiều danh vọng đáng giá thời điểm, Triệu Long Tiêu đột nhiên nghe được một đạo rồn dập cảnh cáo thanh. Xảy ra chuyện gì? Làm Triệu Long Tiêu đi ra khoang thuyền thời điểm, vừa vặn đối diện đi tới một người đi sắc thông thông quan quân. Triệu Tiên Sinh, Thiên Cơ Văn Minh Người Phụng Tối Cao Nghị hội mệnh lệnh cản đỉnh chúng ta. Đồng thời muốn tiến hành lục soát, ta rất hoài nghi bọn họ là hướng về phía ngài tới. Quan quân nhìn thấy Triệu Long Tiêu sau ánh mắt sáng lên đi tới, mà lời của hắn nói để Triệu Long Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề. Dĩ vãng những này văn minh sẽ lục soát thần tộc văn minh chiến hạm sao? Triệu Long Tiêu mang theo một tia may mắn hỏi. Chưa từng có, phải biết đây chính là thần tộc văn minh quân đoàn chiến hạm, mặc dù là hậu cần chiến hạm những văn minh khác cũng không dám tùy tiện lại đây lục soát, chỉ có điều lần này thái độ của bọn họ rất kiên quyết, ta lo lắng. Quan quân để Triệu Long Kiêu gật gật đầu. Cái kia có thể hay không cho ta mượn một chiếc phi thuyền loại nhỏ, chính ta đi tới thần tộc văn minh. Triệu Long Kiêu nói rằng, có thể, ta sẽ vì là Triệu Tiên sinh tranh thủ một chút thời gian. Quan quân suy tư một lát sau lập tức đồng ý, bằng không Triệu Long Kiêu chờ ở trong chiến hạm nhất định sẽ bị phát hiện. Đuổi thật là đủ chặt, có điều, đón lấy các người nếu như ở truy đi xuống, khả năng liền mất mạng. Triệu Long Kiêu lái phi thuyền loại nhỏ lạng yên không tiếng động rời đi. Chương 432, không người có thể cản. Số lô đại nhân, không có phát hiện nhân vật khả nghi. ở triệu Long Tiêu lén lút rút lui thời điểm, thiên cơ văn minh người cũng đúng hậu cần chiến hạm lục soát xong tất, một người trong đó phúc hậu người trung niên nghe xong chính mình thuộc hạ báo cáo sau, một mặt thật không tiện vẻ thỉnh cầu thứ lỗi, tối cao nghị hội bên kia yêu cầu, chúng ta cũng thật sự là hết cách rồi, kính xin mặt quan trên cố gắng tha thứ. hậu cần chiến hạm quan quân gương mặt hờ hững vẻ mặt, chỉ là nhìn chằm chằm số lô không nói một lời chuyện này ta sẽ như thực chất hồi báo cho cấp trên, thần tộc văn minh nhất định sẽ cùng tối cao nghị hội giao thiệp. mặt để số lô phát sinh một đạo cười khổ đến, bọn họ thiên cơ văn minh cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, nhưng tối cao nghị hội cho bọn họ hạ mệnh lệnh bắt buộc, bọn họ bất đắc dĩ cũng muốn đi làm. số lô đại nhân, chúng ta vừa kiểm lại một chút phi thuyền loại nhỏ đặc trạng, phát hiện thiếu một chiếc khoảng cách xa điều tra phi thuyền. ngay ở số lô chả muốn cùng mặt nhiều trò chuyện một lúc thời điểm, một đạo cấp thiết tiếng bước chân của sau. Một cái thuộc hạ tới đến bên cạnh hắn nhỏ giọng báo cáo, chỉ là tuy rằng cái này thuộc hạ thanh em rất nhỏ, nhưng vẫn là bị mặt nghe được, mặt giờ khắc này sắc mặt thay đổi. Tắc la tiên sinh, làm người lưu một đường, ngày sau thật gặp lại. Mặt cảnh cáo để sổ lộ sắc mặt biến đổi bất định, mặt cảnh cáo để hắn xác nhận trong lòng suy đoán, xem ra tối cao nghị hội muốn ngăn chặn người trước thật sự ở trên chiến hạm, chỉ bất quá bây giờ lại cho chạy mất. Ta hiểu được. Số lộ trầm trầm gật gật đầu, mặt cảnh cáo hắn không thể không nhìn. Dù sao hắn đứng phía sau nhưng là thần tộc văn minh, thế nhưng tối cao nghị hội bên kia hắn cũng phải cấp cái bằng rào, vì lẽ đó hắn nghĩ đến cái chiết chung phương pháp. Tin tức có lúc đều biết có lùi lại tính, ta đem tin tức này làn chuyển cho tối cao nghị hội bên kia nên ở sau 3 ngày. Số lỗ lời giải thích để mặt giữ chầm mặt một chút thở dài, tiên lặng gật gật đầu, hắn có thể vì là triệu lòng tiêu tranh thủ chính là 3 ngày nay thoát đi thời gian. Chỉ có điều lấy loại nhỏ điều tra tốc độ của phi thuyền. Ba ngày nay nhiều lắm cũng là để hắn đi hết ba cái tinh lộ mà thôi, tới đặt thần tộc văn minh, ít nhất phải đi 66 đầu tinh lộ, chỉ là mặt sau liền muốn Triệu Long Kiêu tự cầu phúc. Kỳ thực Triệu Long Kiêu căn bản liền không đáng kể, dù sao lấy thực lực của hắn, có thể ứng đối tuyệt đại đa số cường giả, trừ phi điều động tinh linh cấp loại này liên minh thủ hộ giả, không phải vậy Triệu Long Kiêu đều không có gì lo sợ. Bởi vậy, ở Triệu Long Kiêu đến một cái cấp 2 văn minh sặc sỡ văn minh thời điểm, hắn lần thứ nhất bị người ngăn cản. Ngươi chính là tối cao nghị hội yêu cầu chặn lại người, ngươi đã bị chúng ta tìm được rồi, vậy ngươi liền bé ngoan đi theo chúng ta đi. Đây là một cái như trùng giáp người sinh vật, bọn họ cầm đầu một vị hàng tinh cấp cường giả một mặt nghĩa chính luôn từ vẻ nhìn triệu long tiêu. Anh chỉ bất quá bọn hắn không đợi đến triệu long tiêu thúc thủ đi vào khuôn phép, mà là chờ đến triệu long tiêu khí thế khủng bố, khí thế kia một bạo phát trực tiếp thay đổi viên này bảy màu tinh thiên tượng, cũng trực tiếp để đám này hàng tinh cấp cường giả tiểu đội tất cả đều nằm trên mặt đất, chết tiệt! Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Chúng ta tại sao có thể là cường giả loại này đối thủ? Hàng tinh cấp cường giả tiểu đội giờ khắc này trong lòng chỉ có một trận đảo cái dánh, tối cao nghị hội cho bọn họ truyền đạt chặn lại mệnh lệnh, thế nhưng cũng không có nói với bọn họ triệu Long tiêu mạnh mẽ như vậy. Đại ca, hết thể đều là hiểu lầm, chúng ta là nhận lầm người. Phát hiện triệu Long tiêu cường đại đến không gì địch nổi trùng giáp mọi người rất nhanh sẽ nhận thức túng. Ta cũng cảm thấy các ngươi nhận lầm người, không nên người quen biết các ngươi tốt nhất là không phải biết Lần này các ngươi liền làm như không nhìn thấy quá ta, hiểu chưa? Triệu Long Tiêu cũng không có làm khó dễ mấy người, lấy thế đẻ người sau khi ở bổ sung đầy đủ vật tư sau khi rồi rời đi. Đại nhân, ta, chúng ta cứ như vậy thả hắn ly khai. Ở Triệu Long Tiêu mở ra phi thuyền sau khi rời đi, một đám trùng giáp người lau chùi mồ hôi nói rằng. Không tha hắn rời đi chẳng lẽ muốn chúng ta cùng hắn đồng quy vu tận sao? Trung Giáp người dẫn đầu hàng tình cấp cường giả ác hung hăng trận mắt nhìn dưới thuộc hạ của chính mình lần này chuyện tình ai đều chớ nói ra ngoài chúng ta coi như không quen biết người này chết tiệt tối cao nghị hội đây là muốn để chúng ta chịu chết sao Cường giả như vậy là chúng ta loại này cấp hai văn minh có thể đối phó được Chúng Giáp người đầu đầy mồ hôi may vị này chủ không phải lòng dạ độc các người không phải vậy bọn họ đám người kia muốn toàn bộ đều bàn giao nơi này cũng rất bình thường Triệu Long Tiêu rời đi sạc sẽ văn minh sau khi lại một lần nữa ra đi. Trong lúc mặc dù có văn minh ngăn lại triệu long tiêu, nhưng chỉ cần không phải cấp 5 văn minh, mặc dù là cấp 4 văn minh sức mạnh triệu long tiêu cũng không có để ở trong mắt, thậm chí đang bị một cái cấp 3 văn minh chặn lại sau khi triệu long tiêu trả đoạt bọn họ một chiếc cỡ chung chiến hạm, này để cho bọn họ tốc độ tiến lên tăng nhanh hơn rất nhiều. Mà đang ở triệu long tiêu kỳ tích bình thường mặc vượt qua thứ 60 đầu tinh lộ, khoảng cách thần tộc văn minh chỉ còn giữ lại 12 đầu tinh lộ thời điểm triệu long tiêu cỡ chung chiến hạm bị vây công thực sự là muốn chết. Đối mặt với sắp tới 10 chiếc chiến hạm vệ công, Triệu Long tiêu thong dong bình tĩnh xuất hiện ở trong tinh không, sau đó ngũ hành thần lôi bạo phát, trực tiếp là đem 5 chiếc chiến hạm cho nổ thành phấn vụn, sau đó lại lấy bát bộ phù đồ tháp hóa thành một tòa thần sơn, hung hăng đem 3 chiếc chiến hạm cho đánh nổ đi. Nay hùng hổ tư thái trực tiếp là đem cấp 5 văn minh kim công văn minh dọa sợ, coi như là tinh vực cấp cũng không có mạnh như vậy đi. Mà này còn chưa kết thúc, Triệu Long Tiêu cả người hóa thành một viên hình người đạt tháo. Không chút kiên kỵ xông tới vào một chiếc chiến hạm bên trong, tay xé chiếc này cỡ trung chiến hạm, trong đó có tinh chủ cấp kim cương văn minh cường giả ra tay chuẩn bị ngăn lại Triệu Long tiêu, bất đắc dĩ Triệu Long tiêu giết đến trùng hoàng cấp cường giả đều đến mấy chục cái. Tuy rằng kim cương tộc cường giả ra thô thì tháo, sức phòng ngự rất là liên minh bên trong xếp hạng thứ 10 mạnh mẽ, thế nhưng bát bộ phù đồ tháp vừa ra, chuyên trị các loại mạnh mẽ, kim cương tộc cường giả chỉ chịu được một giây đồng hồ sau khi liền khiêng không được trực tiếp bị chấn áp thôi. Chúng ta đầu hàng Chúng ta đầu hàng, không nên thương tổn chúng ta bất diệt vương. Nhìn thấy triệu long tiêu chấn áp thôi kim cương tộc cường giả, những kim cương tộc đó tàn binh bại tướng vội vàng lớn tiếng nhận thua. Các người ngoại trừ đầu hàng ở ngoài thật giống không có cái khác đường. Triệu long tiêu bình tĩnh nhìn còn lại hai chiếc loại cỡ lớn chiến hạm kim công văn minh. Kim công văn minh, ngươi cái quái gì vậy có thể hay không cho chúng ta lưu chút mặt mũi, tốt xấu chúng ta cũng là cấp 5 văn minh được không? Này hai chiếc chiến hạm ta đều mang đi, còn có thông báo những thứ khác văn minh không nên tới treo chọc ta. Triệu Long Tiêu vẫn buông tha Kim Công Văn Minh. dù sao Song Phương cũng không có thâm cửu đại hận gì, bọn họ cũng chỉ là chấp hành liên minh mệnh lệnh mà thôi. ở Triệu Long Tiêu đem Kim Công Văn Minh còn lại hai chiếc loại cỡ lớn chiến hạm thuận sau khi đi, liền tiếp tục tiến lên, mà Kim Công Văn Minh lại một lần nữa nghiệm chứng Triệu Long Tiêu thực lực tân độ cao sau khi liền cho một đám Văn Minh đưa ra cảnh cáo. không phải kết bệ kết lũ tinh chủ cấp cường giả hoặc là tinh linh cấp cường giả ra tay, liền không nên đi trêu chọc người ta. Chương 433, tinh linh giã tay. Người nói cái gì? Những văn minh đó không muốn chấp hành chúng ta tối cao nghị hội mệnh lệnh. Ở liên minh bên trong tói không tinh vực bên trong, đây là tối cao nghị hội vị trí. Nơi này là từng khối từng khối hoàn toàn do phá toái hình thành tạo thành lơ lửng giữa trời đại lục. Giờ khác này ở trong đại lục một tòa hắc rượu thạch chế tạo cung điện khổng lồ bên trong. Một vị khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghỉ ông láo trong con ngươi né qua một kia hung quang. Đỡ dạ ha đại nghị trường. Chủ yếu là người kia biểu hiện ra thực lực quá đáng sợ, kinh công văn minh tinh chủ cấp cường giả chỉ phản kháng một hồi đã bị chấn áp thôi, trừ phi là cấp 5 văn minh toàn bộ điều động mới có thể vây quét người kia, thế nhưng, cấp 5 văn minh trừ phi là sống còn, không phải vậy làm sao có thể điều động toàn bộ sức mạnh. Ở ông lao đầu dưới nơi là một vị đầu đầy mồ hôi tên béo, vị này tên béo người mặc một bộ pháp bào màu đen, làm cho người ta một loại âm sâm sâm cảm giác. Đó giả cách là tối cao nghị hội quân tình cục cục phó một trong cũng là tối cao nghị hội thái mắt, nhưng vị này quyền thần ở tợ dạ ha đại nghị trường trước mặt nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một nói như vậy ta còn không làm gì được tiểu tử này tơ dạ ha đại nghị trường sắc mặt lạnh nhạt đi rất khỏe mạnh ta tối cao nghị hội lại đối với một cái mới vừa trở thành một cấp văn minh không năm cường giả bó tay toàn tập chuyện này truyền đi sợ toàn bộ liên minh đều phải chuyện cười tối cao nghị hội tơ dạ ha để đỏ dạ cách mồ hôi lạnh trên trán như nước chảy chảy qua hắn mập mạp gương mặt Hắn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, sau đó cắn răng nói rằng, bằng không để màu đen liêm đao bộ đội ở phái ra ba cái tiểu đội đi. Đối với đỏ dạ cách đề nghị, đại nghị trường cười lạnh vài tiếng. Ngươi chẳng lẽ không biết tên tiểu tử kia đang cùng trùng tộc văn minh trong chiến đấu chém giết hơn 10 vị trùng hoàng, coi như là phái ra ba cái tiểu đội ngươi là có thể bảo đảm đem tiểu tử kia mang về sao. Vạn nhất nếu là hao tổn, những người khác sợ là muốn ta đây đại nghị trường càn xuống đài. Quên đi! ta còn là đi tuyệt ngục sai tinh linh cấp đại năng đi. Đây là ta liên minh cao cấp nhất sức chiến đấu, có bọn họ ra tay ta an tâm. Đợi dạ ha đại nghị trường để đòi dạ cách há miệng ba, cuối cùng cái gì cũng không có nói, dù sao đây là đại nghị trưởng quyết định, mà hắn tuy rằng quyền lực ngập trời, thế nhưng nói cho cùng đại nghị trường là của hắn thủ trưởng, hắn luôn không khả năng theo thủ trưởng đối nghịch chứ. Thật là đáng chết, không nghĩ tới hắc ám văn minh vô ý muốn đối phó một cái nhỏ bỏ sát hiện tại biến thành một cái cùng long không chỉ có là diệt hắc ám văn minh, hơn nữa còn phá hủy chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc kế hoạch. ở đó dạ cách sau khi rời đi, bên trong cung điện rơi vào vắng lặng, mà ở dạ ha thanh âm sâu kín vang vọng đại điện. hơn nữa, còn có một tôn ở bên ngoài trinh chiến tổ ma lại cũng bỏ mạng ở tiểu tử này trong tay. tiểu tử này đã bị chúng ta vượt ngoại thiên ma xếp vào phải díp bảng. đáng tiếc chúng ta vượt ngoại thiên ma chủ lực đều ở đây chu thiên trong tinh không, bằng không nơi nào phiền phức như vậy, trực tiếp phái ra một tôn ma thần đem tiểu tử này tiêu diệt còn muốn ta đại phí chắc trở đi tuyệt ngục cái kia địa phương quỷ quái. Thanh âm sâu kín bên trong có một tiêu màu đỏ tươi ánh sáng từ tở dạ ha đại nghị trường trong con ngươi lấp lóe thời khắc này tựa hồ vị này liên minh đại nghị trưởng thân ảnh trên nhiều hơn hai cái đầu cùng bốn cái cánh tay. Đối với lần này hoàn toàn không biết triệu long tiêu giờ khắc này cách thần tộc văn minh là càng ngày càng gần, mà hắn tỏa giá đã đổi thành kinh công văn minh loại cỡ lớn chiến hạm. Loại cỡ lớn chiến hạm tốc độ chính là nhanh, Loại nhỏ điều tra phi thuyền một ngày toàn lực phi hành chỉ có thể phi một cái tinh lộ, loại cỡ lớn chiến hạm dễ dàng một ngày ngang qua 10 cái tinh lộ. Ở tốc độ như vậy bên dưới, Triệu Long Tiêu càng ngày càng tiếp cận mục đích của chính mình điện. Tuy rằng bị người chặn lại cùng truy kích, nhưng đã gia tăng rồi ta lộ ra ánh sáng độ. Hiện tại rất nhiều người đều biết ta đây cái tối cao nghị hội đều không ngăn được người. Theo chỗ cần đến tới gần, tựa hồ Triệu Long Tiêu đã an toàn. Điều này làm cho hắn lộ ra một tia bung lỏng nụ cười đến. Ngoại trừ tự thân an toàn ở ngoài, triệu long tiêu khoảng thời gian này cũng là thu hoạch không nhỏ danh vọng giá trị, dù sao theo mỗi cái văn minh thông cáo, hiện tại cho dù là có chút văn minh nhận ra được triệu long tiêu tung tích, cũng sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ tiến lên ngăn cản. Điều này làm cho triệu long tiêu danh vọng giá trị lại là một trận bao tác, nhanh hơn 4 nguyệt lữ trình, triệu long tiêu thu hoạch 680 triệu điểm danh vọng giá trị. Có những này danh vọng giá trị, triệu long tiêu lại có thể tìm cách tăng cường sức mạnh của chính mình Dù sao hắn hiện tại chỉ là vô địch với tinh chủ cấp, thế nhưng liên minh mạnh nhất sức chiến đấu nhưng là tinh linh cấp. Chỉ cần tu vi của hắn tăng lên tới tinh chủ cấp, thực lực của hắn là có thể sánh vai tinh linh cấp cường giả. Đến thời điểm cho dù tối cao nghị hội muốn động hắn, vậy cũng muốn cân nhắc luôn mãi là được rồi. Có điều tu vi tăng lên tới tinh chủ cấp cần triệu long tiêu chí ít đem ngũ đế đại ma thần thông trong đó một loại tăng lên một cấp độ, triệu long tiêu đước lượng một chốc đem một cái viên mãn cảnh giới ngũ hành thần thông tiến hành thăng hoa cần tám cái ước tả hữu danh vọng giá trị hiện tại hắn còn kém hơn một ước danh vọng giá trị nếu như thuận lợi chờ lần này thần tộc văn minh thụ vấn sau khi triệu long tiêu lại có thể thu gặt một đại ba danh vọng giá trị đến thời điểm hắn thăng hoa ngũ hành thần thông danh vọng giá trị đã đủ rồi tất cả thuận lợi ở qua cái 1-2 tháng ta chính là tinh chủ cấp cường giả đến thời điểm ở toàn bộ liên minh bên trong đều là không có gì lo sợ triệu long tiêu trong con ngươi phóng ra sáng quắc ánh sáng. Ngay ở Triệu Long Tiêu cách thần tộc văn minh chỉ có hai cái tinh lộ, loại cỡ lớn chiến hạm lành nghề sử mấy tiếng là có thể đến thần tộc văn minh lãnh thổ quốc gia thời điểm, một luồng uy thế giáng lâm, ở luồng áp lực này bên dưới, Triệu Long Tiêu trái tim thật giống như bị một bàn tay vô hình cho chăm chú nắm, cái kia áp lực để hắn không thể thở nổi. Không tốt. Triệu Long Tiêu con người co rụt lại thời điểm, một lỗ hổng trực tiếp đem loại cỡ lớn chiến hạm nuốt hết đi, làm Triệu Long Tiêu lại một lần nữa xuất hiện thân hình thì Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn mình lái loại cỡ lớn chiến hạm vị trí cũ, vừa nay thiếu một chút hắn cũng theo chiến hạm bị không gian chỗ hổng cắn nuốt mắt rồi. Há, thực lực không tệ lắm. Chẳng trách có thể làm cho rất nhiều văn minh bó tay toàn tập, có thể ở ta ở vô xanh linh tôn thủ hạ tiếp tục chống đỡ, người đủ để tự hào. Sống sót sau hai nạn triệu long tiêu lúc này nghe được phía sau mình chuyển tới một trận nhàn nhà tâm thanh, làm triệu long tiêu mặt không thay đổi quay đầu nhìn về phía phía sau một tôn toàn thân phát sáng quang nhân thì. Hắn trong con ngươi tràn đầy vẻ nghiêm túc. thinh linh cấp cường giả. Ngươi là tối cao nghị hội phái tới. Triệu Long Tiêu hỏi. Là tợ dạ ha đại nghị trường tự mình mời ta xuất thủ. Quang nhân không hề che giấu chút nào thân phận của chính mình. Không phải nói muốn đem ta mang về điều tra sao. Ngươi lập tức liền hạ tử thủ. Triệu Long Tiêu chất vấn. Đánh chết ở mang về cũng giống vậy a, Bằng không ngươi bé ngoan để ta đánh chết, cũng mất đi ta một ít tay chân. Quang nhân tàn nhẫn lời nói để Triệu Long Tiêu nở nụ cười. Được lắm tinh linh cấp, ta tàn sát tinh chủ cấp như tàn sát chó lợn, ta lần này đúng là muốn nhìn một chút ngươi vị này tinh linh cấp phẩm chất. Chiến. Triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện, bát bộ phù đồ tháp đã ầm ầm đập về phía tinh linh cấp cường giả, chỉ là vị này tinh linh cấp cường giả giống như là đập muỗi giống như vậy, tiện tay vung một cái đem có thể tiêu diệt tinh chủ cấp cường giả bát bộ phù đồ tháp cho đập bay ra ngoài. Chương 434, thần linh bang thân, đánh ngươi không thương lượng. Đây chính là liên minh tối cường giả cấp cao nhất thực lực. Triệu Long Kiêu nhìn thấy thuận buồm xuôi gió bát bộ phù đồ tháp đều đối kháng không được tinh linh cấp cường giả, sắc mặt càng ngày càng thâm trầm lên. Tiểu tử, không nên phản kháng, phản kháng là vô dụng, bé ngoan bó tay chịu chói đi. Vô sinh linh tôn nói xong câu đó cả người như như tệ lẹp qua lại không gian đi tới Triệu Long Kiêu phía sau. Khi hắn một trưởng đánh về phía Triệu Long Kiêu thời điểm, Triệu Long Kiêu chỉ cảm thấy hắn trô ở không gian toàn bộ đều bị cầm cố lại. Mà hắn chính là hổ phách bên trong mỗi ruồi Chỉ có chờ chết kết cục. Ta không tin tinh linh cấp cường giả có thể mạnh tới mức này Đối mặt tuyệt cảnh Triệu Long Tiêu Không có một chút nào hoảng loạn Hắn trinh chiến không biết bao nhiêu lần Cũng không biết gặp phải bao nhiêu tuyệt cảnh Thế nhưng hắn chưa bao giờ vùng tha Có hệ thống khi hắn tiên thiên đứng ở thế bất bại Có lúc đối mặt loại này tuyệt cảnh cuộc chiến Triệu Long Tiêu nghĩ tới càng nhiều hơn Chính là thông qua sinh tử kích thích Bước ra bản thân tiềm năng Mà lần này cho dù hắn không nhúc ních được thế nhưng hắn vẫn như cũ bạo phát mình sức mạnh mạnh nhất, bắt môn độn giáp bắt đầu đem khí thế của hắn tầng tầng bạo phát, trong nháy mắt liền để triệu long tiêu đạt tới tinh chủ cấp cảnh giới, này còn chưa kết thúc. đối mặt tinh linh cấp cường giả có thể không cho phép một điểm qua loa, hắn trực tiếp là bắt môn toàn bộ khai hỏa không có một kia một hào bảo lưu. xoát xoát, như pha lê vết dạn nước vậy vết nước không gian xuất hiện ở bên cạnh hắn, bắt môn toàn bộ khai hỏa triệu long tiêu rốt cục khôi phục năng lực hoạt động, mà đối mặt tinh linh cấp cường giả đoạt mệnh một trường. Triệu Long Tiêu không chút do dự mở ra ngũ đế đại ma thần thông, ngũ đế lọng che tán, vạn pháp chớ xâm, chư tà tránh lui. Theo Triệu Long Tiêu bạo phát, một cái tản ra cao quý uy nghiêm hơi thở tán nắp chặn lại rồi tinh linh cấp cường giả đoạt mệnh một trường. Ồ, ngũ đế lọng che tán sức phòng ngự ngăn trở chặn lại rồi tinh linh cấp cường giả công kích, điều này làm cho vô sinh linh tôn lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng trách tựa giả Ha Đại nghị trường sẽ tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi mời ta ra tay, thật là làm cho ta bất ngờ liên tục ca. Một cái tinh vực cấp tiểu tử thậm chí ngay cả vượt hai cái cảnh giới đối kháng một vị tinh linh cấp. Có điều, cũng là chỉ đến thế mà thôi, lần này sau khi ngươi chết đủ để tự hào. Vô sinh linh tôn nói xong ngắt một cái dấu tay, nhất thời trong tinh không óng ánh ánh sao bạo phát, từng đạo từng đạo pháp tắc pháp quy lực lượng phô thiên cái địa đập về phía triệu long tiêu, thời khắc này hình như là cả vùng tinh không đều ở đây hướng về triệu long tiêu làm khó dễ. Khiêng không được, này tinh linh cấp cường giả không khỏi cũng quá biến thái đi. Cảm nhận được tinh linh cấp cường giả tùy ý điều khiển trong tinh không trăm nghìn vạn loại pháp tắc pháp quy, Triệu Long tiêu bất đắc dĩ thở dài. Nếu như nói tinh vực cấp cường giả có thể lấy pháp tắc cấu trúc ra lĩnh vực của mình, tinh chủ cấp cường giả có thể lấy các loại pháp tắc tạo thành pháp quy cấu tạo một cái khá là hoàn thiện tiểu thế giới, như vậy tinh linh cấp cường giả chính là lấy chính mình gần như thần linh hồn cảm ngộ toàn bộ thiên địa, toàn bộ thiên địa chính là của hắn lĩnh vực, mà ở một thế giới trước mặt sinh linh là nhỏ yếu. Cũng chỉ có tinh linh cấp mới có thể đối kháng tinh linh cấp Dưới cảnh giới người làm sao khả năng đối kháng một phương tinh không, một vùng thế giới đây. Thiện ngươi trầu trời nhé Nhìn thấy triệu long tiêu thật giống bỏ qua chống lại, vô sinh linh tôn bình tĩnh vô cùng vung tay lên, nhất thời vô số pháp tắc pháp quy đem triệu long tiêu thân ảnh cho hoàn toàn che hết. Ở pháp tắc pháp quy lực lượng lấy triệu long tiêu làm trung tâm hình thành một phương to lớn pháp tắc hải dương thị, ở cách đó không xa thần tộc văn minh trung phi ra vô số chiến hạm, cơ giáp cùng thời cơ chiến đấu đến. Xảy ra chuyện gì? Đo lường đến tinh linh cấp sức mạnh xuất hiện, là cái nào mắt không mở dám đến mạo phạm chúng ta thần tộc văn minh. Triệu Long Tiêu cùng vô sinh linh tôn chiến đấu để thần tộc văn minh người cảnh giác, vô sinh linh tôn cũng phát hiện tình huống như vậy, hắn chuẩn bị ly khai, dù sao ở thần tộc văn minh địa bản phụ cận động thủ, nếu như thần tộc văn minh hiểu lầm, vậy hắn vị này tinh linh cấp cường giả cũng có chút quá trưởng, liên minh đệ nhất văn minh, cường giả số 1, quân đoàn số 1 chờ rất nhiều con thứ nhất hàm cũng đều là thần tộc văn minh. Kỳ quái. Chỉ là khi hắn trước khi rời đi, vô sinh linh tôn dùng linh hồn của chính mình lực lượng kiểm tra một hồi bị nhấn chìm ở pháp tắc bên trong đại dương Triệu Long Kiêu, nhất thời, cả người hắn lộ ra một kia vẻ kinh hại đến. Cái này không thể nào a Một cái tinh vực cấp cường giả làm sao có khả năng ở toàn lực của ta tiến công giới tiếp tục sinh sống? Vô sinh linh tôn nghi vẫn rất nhanh chiếm được giải đáp, bởi vì một cái ngự trị ở môn dân bên trên khí tức cầm ẩm từ pháp tắc bên trong đại dương bột phát ra, ở gặp phải loại khí thế này. Pháp tắc bên trong Đại Dương rất nhiều pháp tắc pháp quy giống như là gặp pháp tắc pháp quy bên trong đế hoàng giống như vậy, điên cuồng dâng tới hai bên. Sau đó lần lượt từng bóng người chậm rãi từ pháp tắc pháp quy bên trong Đại Dương đi ra, nhìn thấy cái này hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh, vô sinh linh tôn cảm giác mình cả người cũng không tốt. Chết tiệt, làm sao biết tiêu phí mắt như vậy. Triệu Long Tiêu trong lòng nổ nước bọt chính mình mới vừa tiêu hao mất 5000 vạn danh vọng giá trị. Này 5000 vạn danh vọng giá trị toàn bộ đập vào thần chi quyền bính năng lực bên trong. Điều này cũng làm cho triệu long tiêu thu được 30 giây hoàn chỉnh thần chi quyền bính năng lực. Không sai, này 30 giây bên trong, triệu long tiêu có thể nắm giữ thần thân thể, thần chi lực, thần nhãn, thần tốc thần chi thủ, thần chi hồn, thần cách chờ hoàn chỉnh thần linh năng lực. Cảm nhận được trong thân thể dũng động không gì không làm được sức mạnh, triệu long tiêu nhưng trong lòng nổ nước bỏ hát thương hệ thống thu lệ phí quá mát, 30 giây một tôn thời kỳ toàn thịnh sơ vị thần thần linh sức mạnh liền muốn thu lệ phí 5.000 vạn danh vọng giá trị vừa nghĩ tới chính mình thật vất vả tích góp danh vọng giá trị trừ đi hơn một nửa trong lòng nhỏ máu triệu long tiêu liền ánh mắt hung ác nhìn về phía một mặt ngạc nhiên nghi ngờ vô sinh linh tôn tiểu tử này là năng lực của ngươi sao cũng là ngươi có bảo bối gì có thể lẩn tránh pháp tác hại chỉ cần ngươi đem năng lực của ngươi cùng bảo bối giao ra đây ta có thể tha cho ngươi khỏi chết vô sinh linh tôn giờ khắc này còn chưa ý thức được triệu long tiêu biến hóa còn tưởng rằng là năng lực đặc thù của hắn hoặc là hắn có bảo bối muốn biết a Ngươi tới gần chút nữa ta nói với ngươi. Triệu Long Tiêu một mặt sói sám lớn xem cửu nhỏ nụ cười nói với vô sinh linh tôn. Hử, nhìn ngươi có thể dở trò quỷ gì? Xuất phát từ đối với thực lực mình tín nhiệm, vô sinh linh tôn cười lạnh đi tới triệu Long Tiêu bên người. Không, không dở trò, là ngươi a? Chỉ là hắn không có dự liệu đến là, ngay ở hắn đi tới triệu Long Tiêu bên người thời điểm, một cái tay khi hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền trực tiếp bắt hắn lại cổ áo, sau đó đem hắn hung hăng một cái quá kiên suất. Ngươi tìm, hả? Vô Sinh Linh Tôn giận dữ, hắn bản năng muốn bạo phát toàn bộ lực lượng tiến hành phản kích, thế nhưng giờ khắc này Thần Linh bám thân triệu Long Tiêu dễ như ăn cháo liền cẩm cố lại sức mạnh của hắn, bất luận hắn làm sao bạo phát, đều không thể chống đối triệu Long Tiêu đánh xuất. Vừa bắt đầu, không tin Tả Vô Sinh Linh Tôn nỗ lực phản kháng, thế nhưng đánh đánh phản kháng cường độ suy nhược, cuối cùng thân thể bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, linh hồn cũng bị đánh cho có chút vỡ ra tới Vô Sinh Linh Tôn kêu lên. Đừng, đừng đánh! Ừ, đang đánh liền chết người đi được. chương 435 liên minh mâu thuẫn. đối mặt một vị tinh linh cấp tiêu gen, triệu long tiêu mặt không hề cảm xúc tiếp tục mình hung ác. gọi ngươi nha để ta tiêu tốn nhiều như vậy danh vọng giá trị. gọi ngươi nha tới giết ta, không đánh cho ngươi đầy mặt hoa đào nở xứng đáng ta đầy hoàn chỉnh thần chi lực lượng. khiến người ta người nghe được thương tâm người gặp rơi lệ cảnh tượng khiến người ta giật mình bên trong. Ngăn ngắn mười mấy giây tinh linh cấp cường giả cảm nhận được cái gì là địa ngục giữa trần gian. Ở Triệu Long Kiêu đánh đau tinh linh cấp cường giả thời điểm, thần tộc văn minh hạm đội cũng là đi tới phụ cận, khi bọn họ xác nhận Triệu Long Kiêu là ở hành hung một vị tinh linh cấp cường giả thì, thần tộc văn minh hạm đội quan chỉ huy có chút thật thà nhìn về phía trong khoang thuyền một vị trường bào màu bạch kim người trung niên. Trách lát đại thần quan, nếu như ta không có nhìn lầm, người này thật giống cũng là một vị tinh linh cấp cường giả đi. Trường bào màu bạch kim nho nhã người trung niên sững sờ gật gù nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nói. Ai có thể nghĩ đến một vị tinh linh cấp cường giả bị hành hung thành bộ dạng này? Cho ta vào đi thôi. Chết tiệt khốn nạn! Ở hoàn chỉnh thần chi lực lượng mấy giây cuối cùng chung, Triệu Long Tiêu cầm cố lại vô sinh linh tôn thân thể, sau đó ném vào bát bộ phù đồ trong tháp. Đây chính là một vị thực lực hoàn chỉnh tinh linh cấp cường giả. So với mới vừa thức tỉnh khởi nguyên trùng tộc trả phải tới mạnh mẽ, bởi vì bị Triệu Long Tiêu hành hung cùng với sức mạnh bị giam cầm duyên cớ, bát bộ phù đồ tháp độ hóa hắn cũng không có tiêu tốn thời gian bao lâu. Ở Triệu Long Tiêu trí cao vô thượng thần linh khí hơi thở biến mất thì, khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn bát bộ phù đồ tháp đi tới bên cạnh hắn. Hừng, sức mạnh gia tăng rồi 3 phần 10. Triệu Long Tiêu đánh giá một hồi bát bộ phù đồ tháp sức mạnh tăng trưởng sau khi liền nhìn về phía thần tổ phương hướng của hạm đội. Ngay đừng hiểu lầm, chúng ta chính là tới xem một chút. Nhận ra được Triệu Long Tiêu ánh mắt chạch lát vội vàng thông qua hạm đội gọi hàng. Không là tới đón ta sao? Không phải nói để cho ta tới thần tổ thụ hơn sao nghe được Trạch Lát nói Triệu Long Tiêu một mặt kinh dị lẩm bẩm hai câu, thần tộc thụ hấn. Ồ, chờ chút, ngươi là mạt tẩn tướng quân trong miệng thực lực không phải người Thiên Tiêu, còn có NG la cũng nói ngươi là ta thần tộc văn minh kỳ tích chi tử. Trạch Lát thông qua môi ngữ nghe được Triệu Long Tiêu, đầu tiên là trở nên hoảng hốt, sau đó vội vàng tự mình bay ra phi thuyền đi tới Triệu Long Tiêu cách đó không xa. Chúng ta liền là tới đón các hạ ngài, chúng ta nhưng là chờ đợi hồi lâu, ngày nhớ đêm mong rốt cục đem các hạ cho chờ được. Trách lát để thần tộc văn minh tư lệnh hạm đội lộ ra một tiêu kỳ quái vẻ, nhóm người mình rõ ràng chính là phát hiện tinh linh cấp sóng năng lượng mới chạy tới nơi này tiến hành kiểm tra, hiện tại làm sao đã biến thành nên tiếp người này. Tuy rằng kỳ quái, thế nhưng quan chỉ huy cũng không phải người ngu, chỉ cần triệu long tiêu hành hung tinh linh cấp biểu hiện cũng đủ để cho bọn họ coi trọng, húng chi dựa theo đại thần quan từng nói, cái người này vẫn là chúng ta thần tộc văn minh, kỳ tích chi tử. Ta nói đây, triệu long tiêu gật gật đầu cũng không thèm để ý cùng chạch lát đi lên thần tộc văn minh chiến hạng, mà chạch lát nhưng là thận trọng tùy tùng sau Lương Triệu Long Tiêu, vị này cùng là tinh linh cấp cường giả làm sao cũng không nghĩ tới vô sinh linh tôn tiêu thất đi nơi nào. Ở Triệu Long Tiêu bị thần tộc văn minh hạm đội nên về thần tộc văn minh thời điểm, hắn đánh bại một tôn tinh linh cấp cường giả tin tức cũng từ thần tộc văn minh bên này truyền ra ngoài, điều này làm cho Triệu Long Tiêu danh vọng tăng vọt đồng thời cũng là để tối cao nghị hội một số cao tầng vì đó tức giận. Tại sao lại như vậy? Giả đi. Một cái tinh linh cấp cường giả đánh không lại một cái tinh vực cấp cường giả. Nhìn chung toàn bộ liên minh lịch sử, đều không có mấy cái yêu nghiệt có thể làm được trình độ như thế này. Ở tờ giả ha đại nghị trường chỗ ở trong đại điện, đoạ giả cách một mặt khó có thể tin nói. Ta cũng không tin, chỉ có điều vô sinh linh tôn bên kia liên lạc không được, rất có thể là thần tộc văn minh ra tay, chỉ bất quá bọn hắn giao cho tiểu tử kia. Tờ giả ha đại nghị trường sắc mặt âm trầm đến cực điểm, vốn là cho rằng tay đến bắt một người. Hiện tại nhưng là nhiều lần bị thương, điều này làm cho liên minh danh vọng bị một tia tổn hại. Lấy tối cao nghị hội danh nghĩa chất vấn thần tộc văn hiểu rõ chân tướng là chuyện gì xảy ra. Chiết tiệt thần tộc văn minh, đây đã là lần thứ mấy mạo phạm chúng ta tối cao nghị hội, hưu thần tộc văn minh ở đây, chúng ta tối cao nghị hội còn có cái gì thống trị lực có thể nói. Đỡ dạ ha sau khi nói xong trực tiếp hất tay ly khai, chỉ còn dư lại đỏ dạ cách lỏng tràn đầy nặng nề ở lại bên trong cung điện. Thần tộc văn minh bản thân rồi cùng tối cao nghị hội có mâu thuẫn. Qua thời gian này này mâu thuẫn là càng ngày càng nhiều. Nếu không phải thần tộc văn minh là chống lại chủng tộc văn minh chủ lực, tối cao nghị hội cùng thần tộc văn minh mâu thuẫn đã sớm bạo phát, mà lần này thần tộc văn minh che chở triệu long tiêu để mâu thuẫn là càng ngày càng sâu. Có thể tưởng tượng không lâu sau đó nhất định sẽ có một lần đại bạo phát. Một bên khác, ở thần tộc văn minh hạm đội dẫn dắt đi, triệu long tiêu đi tới thần tộc văn minh trung su tinh thiên đường tinh, nơi này là toàn bộ liên minh thánh địa. Nơi này có liên minh mạnh nhất khoa học kỹ thuật, đẹp nhất phong cảnh các loại, ở đây rất nhiều người đều lưu luyến quên về không muốn rời đi. Triệu Long Tiêu đi tới nơi này cái thiên đường tình cũng là bị vững vàng hấp dẫn lấy, đang đợi bị thần điện triệu kiến thời kỳ, triệu Long Tiêu mượn cơ hội tham quan toàn bộ thiên đường tình. Đối với thiên đường tình các loại sự vật, triệu Long Tiêu giống như là mới vừa vào thành phố nhà quê giống như vậy, tràn đầy mới mẹ cảm. Tuy rằng triệu Long Tiêu biểu hiện như là một cái nhà quê, không mỗi một sự vật đều tràn ngập tò mò. Thế nhưng dẫn dắt triệu long tiêu du lãm thần tộc văn minh hướng dẫn du lịch nhưng cũng không dám có chút bất cẩn, bởi vì hắn bị thần tộc văn minh cao tầng cảnh cáo. Vị này chính là đường hoàng gia giang có thể chấn áp tinh linh cấp tồn tại. Từ về mặt chiến lược tới nói, tên nhà quê này thực sự là mạnh một tấc, để thần tộc văn minh đều không được không thận trọng đối xử. Có điều bình tĩnh an nhàn tháng ngày cũng không có quá nhiều kiểu. Ở triệu long tiêu đi tới thiên đường tinh ngày thứ năm, thần tộc văn minh tộc trưởng tỉnh chuẩn bị tiếp kiến triệu long tiêu đồng thời cho hắn thụ huấn Thu vấn có phải là đại diện cho ta gia nhập thần tộc văn minh? Triệu Long Tiêu hỏi mình hướng dẫn du lịch. Đó cũng không phải. Từ thần tộc sáng tạo đến nay chỉ tiếp nạp quá ba người. Ba người này đều là đối với ta thần tộc văn minh có chủng công hiến lớn người. Thu vẫn chỉ là đại diện cho người là ta thần tộc văn minh khách khanh. Đối với ta thần tộc văn minh có công hiến. Hướng dẫn du lịch để Triệu Long Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới NG là trong miệng kỳ tích chi tử lại là một cái cấp một văn minh người. Ở thần thánh bên trong thần điện. Một tôn gần đảm gần ba thước sáu dược đẹp trai nam nhân nỡ nụ cười nhìn Triệu Long Tiêu. Không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta thần tộc, cùng chúng ta thần tộc đồng thời bước lên quật khởi con đường. Cái gì? Triệu Long Tiêu có chút ngọc quyển, không phải nói đến nay chỉ tiếp nạp quá ba người sao. Làm sao chính mình dễ dàng như vậy liền được yêu? Xin lỗi, ta có chúc với chủng tộc của mình cùng thế giới. Có điều tỉnh lại sau khi Triệu Long Tiêu vẫn là rất trịnh trọng cự tuyệt ổ đề nghị của tộc trưởng. Mà làm thần tộc tộc trưởng Có thể nói là liên minh bên trong quyền thế cao nhất người bị người ta cự tuyệt, trong lúc nhất thời toàn bộ thần điện rơi vào trầm trọng trong không khí. Chương 436, Khẩn cấp Cầu Viện Không có chuyện gì, ta cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, có điều, làm vì chúng ta thần tộc văn minh thụ huấn nhân viên, người cũng coi như nửa cái thần tộc văn minh người, nếu là gặp phải khó khăn gì, hết thể có thể hướng về chúng ta mở miệng. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, bị cự tuyệt ổ xịn một mặt ôn hòa vô vô triệu lòng tiêu vai sau đó đem một cái tinh xảo thiên sứ huy chương phong tới triệu long tiêu trong tay cái này thánh thiên sứ huy chương cũng là một cái cường đại quy tắc pháp khí bên trong phong ấn ta thần tộc văn minh tối cường giả một đòn vì lẽ đó ngoại trừ là thân phận tượng trưng ở ngoài cái này thánh thiên sứ huy chương ở lúc mấu chốt cũng có thể giúp ngươi xin để triệu long tiêu trong lòng một trận thư thái mặc kệ nhân gia đối với mình ôm có mục đích gì thế nhưng liền hiện nay mà nói thần tộc văn minh hành động quả thật làm cho triệu long tiêu cảm khái được rồi Ngày thức thụ vấn kết thúc, ta thần tộc văn minh chính thức hướng về toàn bộ liên minh tuyên cáo chuyện này. Ở kết thúc thụ vấn sau khi, Austin mời Triệu Long Tiêu tham gia thực rượu. Lần này Triệu Long Tiêu không có từ chối. Ở trên yến hội hắn vị này thần tộc gần trăm năm qua duy nhất một thụ vấn người bị được chú ý, vô số thần tộc văn minh thế lực đại biểu đến đây hiệp nói chuyện hợp tác. Đối với lần này Triệu Long Tiêu thông do ứng đối, làm cấp 6 văn minh bên trong thế lực đại lao, chỉ cần ở chung tốt đối với chạm làm tinh cầu có trợ giúp rất lớn. Thiệt rượu sau khi kết thúc, mặc dù là lấy triệu long kiêu thể chất cũng là có chút mê say, lần này hắn đối mặt này không biết bao nhiêu viên đạn bọc đường còn có to lớn mê hoặc, cũng còn tốt hắn bảo vệ bản tâm, ở trở lại chỗ mình ở thời điểm, hắn trực tiếp là ngã đầu liền ngủ. Một bên khác, Austin chờ một đám thần tộc văn minh cao tầng tụ hội với một tòa cổ xưa bên trong cung điện, trong đại điện chính giữa có một tòa thập nhị rực thiên sứ như, mỗi một cái cánh trên đều có một vương tọa, điều này đại biểu thần tộc văn minh 12 thần vương. Còn ồ vị này thần tộc văn minh tộc trưởng, hắn vương tọa nhưng là ở thập nhị dược thiên sứ vương miệng trên. Tộc trưởng, vì một cái mịt mờ tiền đoán, liền đem vô cùng chân quý thụ hấn tiêu chuẩn cho đưa ra ngoài, như vậy đáng ra không? Hơn nữa, tối cao nghị hội bên kia đã chuyển tới nghĩa tránh ngôn từ giao thiệp, hiện tại chúng ta càng làm thánh thiên sứ huy chương truyền thụ cho hắn, đây không phải là đang đánh tối cao nghị hội mặt mũi mà. Coi như là thực lực của hắn rất mạnh, tiềm lực rất lớn, có thể cùng tối cao nghị hội so sánh sao? Nếu như chúng ta cùng tối cao nghị hội làm lộn tung lên, lần sau cùng chủng tộc văn minh chiến tranh khả năng liền không chiếm được hữu hiệu tăng viện. Theo từng trận tiếng bàn luận, Austin mặt trầm như nước nhìn một chút mọi người. Ta biết các người nghĩ như thế nào, đơn giản chính là cảm thấy người này không đáng chúng ta thần tộc văn minh thụ lấy thánh thiên sứ huy trường. Dù sao hắn chỉ là một cấp một văn minh cường giả, một người ở cường thì lại làm sao, nếu như không có văn minh tôn lên, vậy hắn cũng chỉ là cô hồn dã quỷ mà thôi. Nhưng là ai không là từ cấp 1 văn minh lên cấp đi lên, hơn nữa, lần này hắn chiến công đủ khiến hắn văn minh lại một lần nữa tiến hành thăng cấp, ngăn ngắn không tới thời gian 10 năm liền thăng cấp thành cấp 2 văn minh, các ngươi có xem qua sao? Ngoài ra, lấy thực lực của hắn, tối cao nghị hội coi như là phái gia tối cường giả cũng không làm gì được hắn, như người như thế tối cao nghị hội nhiều lắm chính là gõ lôi kéo, nếu không phải là chúng ta mượn phía sau hắn văn minh trả rất nhỏ yếu tiện lợi, ngươi cho rằng hắn sẽ quan tâm chúng ta lôi kéo sao? Austin một lời nói để 12 hai vị thần tộc văn minh cao tầng trầm mặt lại. Đúng đấy. Lấy triệu long tiêu biểu hiện ra có thể chấn áp tinh linh cấp cường giả sức mạnh, tối cao nghị hội cũng là rất kiêng kỵ, người như thế nếu là không có một đòn giết chết, cái kia đến tiếp sau trả thù tối cao nghị hội cũng không dám hứa chắc mình có thể kháng trụ. Trải qua Austin như thế vừa phân tích, mọi người trái lại phát hiện đầu tư triệu long tiêu trả đúng là vô cùng có lời, dù sao tối cao nghị hội vốn là cùng thần tộc văn minh có mâu thuẫn. Bọn họ cũng không có cần thiết vì lấy lòng tối cao nghị hội mà từ chối triệu lòng tiêu như vậy siêu cấp tiềm lực. Được rồi, nghi thức thụ hấn đã kết thúc, hiện đang thảo luận cái này không có ý nghĩa, cũng không thể chúng ta tự đánh mặt của mình diện đem Thánh Thiên Sứ Huy chương thu hồi lại đi. Lần này chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Austin nói tới chỗ này sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Trung tộc văn minh lần này đột nhiên tiến công, đột nhiên rút đi khẳng định có vấn đề. Còn có lần này chính diện bên trong chiến trường trùng hoàng chưa từng làm sao xuất hiện, mà ở biên thủy địa vực, hoàn toàn không có bất kỳ chiến lược giá trị hư không chiến trường bên kia xuất hiện nhiều như vậy trùng hoàng. Vì lẽ đó, bộ tham hưu của chúng ta cho ra một cái kết luận, chủng tộc văn minh là phát hiện cái gì, vì lẽ đó bọn họ kỳ thực phát động chiến tranh là vì tìm tới bọn họ muốn gì đó. Ô xin để mọi người sắc mặt căng thẳng, bọn họ ý thức được vấn đề nghiêm trọng, dù sao chủng tộc văn minh lui lại liền đại diện cho chúng nó tìm được rồi vật mình muốn Lần sau trở lại thời điểm, bọn họ khả năng đối mặt là tăng thêm sự kinh khủng chủng tộc văn minh, nghĩ đến đây bọn họ cũng cảm giác lo sợ bất an. Đối với thần tộc văn minh cao tầng lo lắng, triệu long tiêu là không biết, coi như là biết hắn cũng không thể nói cho bọn họ biết, hắn đem chủng tộc văn minh muốn tìm chúa tể chi tâm đoạt đi rồi một nửa, này nếu như tuyên dương ra ngoài, sợ toàn bộ thần tộc văn minh đều phải vỡ tổ. Ở thụ huấn sau khi kết thúc, hắn liền chuẩn bị khởi hành trở về Hoàn Vũ Tinh Hải học viện. Hắn muốn chuẩn bị chạm làm tinh cầu văn minh tấn thăng sự nghi. Mà ở Triệu Long Tiêu báo cho thần tộc văn minh chuẩn bị sau khi rời đi, có một vị thần tộc văn minh cao tầng tự mình đưa Triệu Long Tiêu rời đi. Đối với thần tộc văn minh coi trọng, Triệu Long Tiêu chỉ có thể nhớ ở trong lòng, dù sao nhân ra có thể khi hắn nguy hiểm nhất thời điểm dũng cảm đứng ra chợ giúp hắn, này đã để hắn ghi nhớ trong lòng. Ngay ở Triệu Long Tiêu rời đi thần tộc văn minh tinh vực thời điểm, từng cái từng cái tin tức đột nhiên xuất hiện ở hắn phi tin trên. Nhìn thấy phi tin trên hiện lộ ra tin tức, Triệu Long tiêu sắc mặt căng thẳng, sau đó trực tiếp thay đổi phi thuyền đi tới cơn lốc tinh vực. Cơn lốc bên trong tinh vực có 18 cái văn minh, trong đó lấy cổ võ văn minh cái này cấp 4 văn minh làm đầu, bởi vì đường hướng tu luyện là cùng cổ hạ đế quốc tương tự. Vì lẽ đó, đi tới trong tinh không cổ hạ đế quốc tinh anh ở giảng hòa khảo sát sau khi liền đi tới cổ võ văn minh, bọn họ muốn ở chỗ này tìm tới càng nhiều hơn công pháp tu luyện cùng tài nguyên. Dù sao... Cổ võ văn minh đều phát triển đến rồi cấp 4 văn minh, võ đạo văn minh hương thịnh cực kỳ, có thể giúp cổ hạ đế quốc càng nhanh hơn trưởng thành. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, ở tại bọn hắn mới vừa gia nhập cổ võ văn minh đã bị một luồng ác thế lực theo dõi, ở tại bọn hắn mua võ học bí tịch cùng với tư nguyên thời điểm, bởi vì chưa quen thuộc duyên cơ trực tiếp là bị hãm hại, khi bọn họ tìm tới cửa thời điểm, trực tiếp bị đối phương đánh cái trọng thương ngã gục. Vốn là chuyện này đăng báo cho học viện, học viện sẽ ra mặt tiến hành phối hợp. Nhưng là bởi vì triệu long tiêu trước bị tối cao nghị hội thẩm tra chuyện tình dẫn đến học viện bên kia cho rằng triệu long tiêu bên kia thất thế, sẽ không có đệ bụng. Điều này cũng làm cho những này cổ hạ đế quốc tinh anh nản lòng thoái trí, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt liên hệ triệu long tiêu. Chương 437, vạn kiếm nhất kiêu ngạo. Ta nói cho các người biết, các ngươi để ai tới đều vô dụng. Ở cổ võ văn minh trô then chốt tinh đao tinh trên, một cái khuôn mặt hung ác nam tử hung hắn nói. Các người mua hàng giả bấy người, chúng ta muốn đổi hàng tại sao không được các ngươi chính là đang bắt nạt người. lúc này, một cái phụ trách chọn mua cổ hạ đế quốc nữ tử một mặt ủy khuất nói, tiểu nương bỉ, ngươi này nói gì vậy? ngươi dám nói ta hắc hát thủy nhai lão tứ bán là hàng giả? khuôn mặt hung ác nam tử cả người khí thế bạo phát, lấy hắn hàng tình cấp võ giả thực lực, trực tiếp là ép tới cổ hạ đế quốc nữ tử trực tiếp có quắp ngã trên mặt đất. ta hắc hát thủy nhai lão tứ luôn luôn là không dối trên lửa dưới. tiếng lành đồn xa, ngươi như thế sỉ nhục thanh danh của ta, các ngươi đây là đang tìm cái chết biết không? Hác thủy nhai lão tứ để trung quanh người vây xem trận tròn mắt, chỉ ngươi trả không dối trên lửa dưới, tiếng lành đồn xa, ngươi là đồng tẩu đều bắt nạt, tiếng lành đồn xa danh tiếng xấu. Tuy rằng xem thường với hác thủy nhai lão tứ thành tiểu, thế nhưng làm này một mảnh địa đầu xa, cũng không người nào nguyện ý treo chọc loại này kẻ ác, vì lẽ đó bọn họ chỉ là lấy đáng thương biểu hiện nhìn của hạ đế quốc người, dưới cái nhìn của bọn họ của hạ đế quốc người lần này là chịu thiệt tan chắc. Ta cũng không tin thế gian này không có công đạo. Ở tòa này bá đau thành bên trong lẽ nào liền do như người vậy ác bá bắt nạt đi lũng đoạn thị trường. Cổ hạ đế quốc người cũng rất kiên cường, cho dù địa đầu xa uy hiếp, bọn họ vẫn như cũ một mặt hy vọng vẻ nhìn về phía quanh thân người. Chỉ là để cho bọn họ thất vọng là, những người này chỉ là xem trò vui mà thôi, chân chính vì bọn họ thân chương chính nghĩa không có. Ha, nhân ra có thể không phải là các ngươi loại này không nhìn được phân tức ngu xuẩn. Tựa hồ rất hưởng thụ nhìn thấy cổ hạ đế quốc mọi người tuyệt vọng. Hát thủy nhai lão tứ lộ ra nụ cười gần dung đến. Các ngươi lần này sỉ nhục ta hát thủy nhai lão tứ danh tiếng, nếu không phải cho cái hài lòng bồi thường, các ngươi hôm nay là đừng nghĩ ra bá đạo thành. Cái gì? Cổ hạ đế quốc sắc mặt người căng thẳng, đoàn người mình đến đòi lẽ phải cầm lại tiền khoản. Hiện tại không chỉ có công đạo không có chiếm được, trái lại muốn lại một lần nữa bị trước mắt kẻ ác lừa bịp, này để cho bọn họ có chút khó có thể tin. Chỉ là bất kể bọn họ nghĩ như thế nào, có mấy người đại hán đã đi tới bên cạnh bọn họ. Nhìn những này cười gần thô tráng đại hán, cổ hạ đế quốc người biết bọn họ cũng không có đùa giỡn. Dương tay. Ngay ở Hắc hát Thủy Nhai lão tứ đám người giống như là con sói đói nhìn chằm chằm cổ hạ đế quốc người thời điểm, một đạo sắc bén khí tức phá không đâm tới. "Hả?" Hắc hát Thủy Nhai lão tứ con ngươi ngưng tụ, một luồng ánh kiếm như lướt qua giống như cắt ra không gian, sau đó hắn chỉ thấy đến thủ hạ mình binh khí toàn bộ đều bị chém đứt. "Là vạn kiếm nhất, chúng ta được cứu." nhìn thấy một cái tuấn lãng cao ngất bóng người ra bọn hắn bây giờ trước người cổ hạ đế quốc mọi người lộ ra vẻ kích động bởi vì có triệu long tiêu nhắc nhở vì lẽ đó ở trong học viện tu hành vạn kiếm nhất đám người ở trạm lam tinh cầu ra ngoài chuẩn bị siêu tập tài nguyên vì là trạm lam tinh cầu văn minh lên cấp ra một phần lực thời điểm vạn kiếm nhất chờ trạm lam tinh cầu thiên tài cũng việc nghĩa chẳng từ đi ra hộ giá hộ tống đặc biệt là vạn kiếm nhất loại này bằng vào hoàn vũ tinh hải học viện lượng lớn tài nguyên đã lên cấp đến hành tinh cấp cường giả có hắn ở đây Ra ngoài tìm kiếm tư nguyên cổ hạ đế quốc đoàn người hệ số an toàn cao rất nhiều. Mà vạn kiếm nhất đến cũng làm cho Hắc thủy nhai láo tứ con mắt hiếp lại, hán tử trên người vạn kiếm nhất cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Nguyên lai còn có người trợ giúp ta. Chẳng trách dám đến phía ta bên này gây sự, có điều, cũng là một cái hành tinh cấp kiếm tu mà thôi, người dám ở ta Hắc thủy nhai láo tứ địa bàn làm cản. Hắc thủy nhai láo tứ trong tay không biết lúc nào thêm ra một cái bố lớn sau đó hắc thủy nhai láo tứ hàng tinh cấp võ giả khí thế chút nào không bảo lưu phát tiết đi ra các ngươi bất cứ lúc nào chuẩn bị rời đi này là địa bàn của hắn chúng ta không thích hợp cùng hắn như thế cương ta có thể thay các ngươi chặn một lúc vạn kiếm nhất để cổ hạ đế quốc vẻ mặt mọi người dùng mình bọn họ giờ khắc này cũng là chạy mồ hôi ròng ròng nơi này chính là tinh không chính mình không cẩn thận nhân gia đạo lại không có người ta thực lực mạnh hiện tại đi tìm người ta tính sổ không phải tự tìm phiền phức mà Nghĩ đến nhóm người mình lỗ mãng, cổ hạ đế quốc mọi người tâm như hàn băng, bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ có điều quyết đoán, một đám người xoay người rời đi không chút nào dây dưa dài dòng. Hiện tại phải đi. Thật sự coi ta hắc thủy nhai láo tứ mặt mũi cho không. Theo hắc thủy nhai láo tứ, hắn kể cả thủ hạ của hắn đồng thời quay về vạn kiếm nhất độc thủ, hắn rất rõ ràng chỉ cần diệt trừ vạn kiếm nhất cái này chứa ngại vật, cái kia cổ hạ đế quốc còn lại người chính là đợi làm thịt cứu con. Ta có một tôn kính người. Hắn ở hành tinh cấp thì là có thể trấn áp hàng tinh cấp, hành tinh ép biển sao, biển sao chấn tinh ngược, cuối cùng càng là tàn sát một cái cấp 4 văn minh. Hắn có thể làm được sự tình. Ta Vạn Kiếm Nhất đồng dạng có thể làm được. Bắt đầu từ bây giờ, ta muốn viết thuộc về Ta Vạn Kiếm Nhất kiếm chi truyền kỳ. Vạn Kiếm Nhất đang khi nói chuyện, cả người tỏa ra một luồng trùng thiên kiếm thế. Sau đó Vạn Kiếm Nhất cả người dường như cùng kiếm trong tay của hắn hợp hai là một, mang theo chém ra tất cả ràng buộc bá đạo tư thế hung hãn giết hướng về hất thủy tìm hiểu lao tứ. Nhân kiếm hợp nhất, không, là người kiếm tâm hồn hợp nhất. Tiểu tử này thực sự là trời sinh luyện kiếm thiên tài. Lão tứ lộ ra vẻ kinh ngạc, có điều rất nhanh, hắn liền cười lạnh. Vậy thì như thế nào? Hành tinh cấp cùng hàng tinh cấp không phải là tốt như vậy vượt qua? Ngươi có thể chết. Lão tứ nói xong, tay búa lớn trong tay bị kín một tầng phun trào hắc hát mang. Theo búa lớn chém bảo, tựa hồ có một vòng màu đen ma nhật hung hăng va chạm trên vạn kiếm nhất. Phúc lần đầu tiên va chạm, Lão tứ trực tiếp bị đánh lui lại ba bước mà Vạn Kiếm Nhất cả người quăng bay ra ngoài. Hả? Lao tư sắc mặt hơi khó coi, không nghĩ tới chính mình một cái hàng tinh cấp cường giả đang sử dụng hàng tinh lực lượng, sau lại bị đánh lui lại ba bước. Hơn nữa Vạn Kiếm Nhất sắc bén kiếm khí cũng mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Thực sự là muốn chết. Lao tư toàn lực ứng phó, đang phối hợp trên hàng đầu tinh không thanh khí âm nguyệt phủ trực tiếp là đem Vạn Kiếm Nhất có liên tục bại lui. Quả nhiên, không phải mỗi người đều là triệu Long Tiêu loại kia vô song thiên tiêu, thế giới này chỉ có một triệu Long Tiêu. Muốn làm được vượt cấp chiến đấu, vẫn là thật quá khó khăn. Vạn kiếm nhất chuẩn bị ly khai, vượt cấp chiến đấu hắn còn cần một ít lắng động mới có thể làm được, còn hiện ở thời gian chỉ hoắn đã đủ rồi. Muốn chạy. Lao tứ đang nhìn đến vạn kiếm nhất chuẩn bị ra kiếm rời đi, không khỏi một cái nhảy lên giống như một đầu nuốt nguyệt hổ đói mạnh mẽ chém về phía vạn kiếm nhất. Không chỉ có là Lao Tư có hành động, thủ hạ của hắn cũng là đồng thời hành động, từ bốn phương tám hướng vây lại vạn kiếm nhất, ngăn cản ở vạn kiếm nhất đường đi. Nguy rồi. Vạn kiếm nhất trong lòng một trận kinh hoàng, một khi hắn không có ngay lập tức thoát đi nói, vậy tuyệt đối sẽ bị vây chết ở chỗ này. Xèo. Ngay ở vạn kiếm nhất thân hãm tuyệt cảnh thời điểm, từng đạo từng đạo tiếng xé gió hướng sau, những kia vây quanh vạn kiếm nhất lao tứ thủ hạ toàn bộ đều bị đánh nổ thành xương máu tiêu tan trên không trung. Ai dám đụng đến ta chạm làm tinh cầu văn minh người. Theo một đạo bá đạo tiếng gào, một chiếc hoành hàng vòm trời to lớn chiến hạm hiện thân. Chương 438, cấp 4 văn minh xin lỗi. Điên rồi sao? Đây là đâu cái văn minh lại đem chiến hạm mở ra đào tinh ở ngoài, đây không phải là cùng cổ võ văn minh tuyên chiến mà. Đột nhiên xuất hiện to lớn chiến hạm làm cho tất cả mọi người vì đó kinh hãi. hành vi như vậy giống như là hướng về cổ võ văn minh tuyên chiến. Xèo! Làm chiến hạm hành hằng với trên vòm trời thời điểm, một bóng người đạp phá hư không mà đến, làm đạo thân ảnh này đi tới vạn kiếm nhất trước người thời điểm, vạn kiếm nhất lộ ra vẻ vui mừng. Không có sao chứ? Triệu Long Tiêu nhận được thư cầu cứu hơi thở thời điểm liền ngay lập tức chạy tới thiếu một chút liền xảy ra vấn đề rồi. Vạn Kiếm Nhất vây vây tay Triệu Long Tiêu xuất hiện để hắn thở phào nhẹ nhõm ở tại bọn hắn những này chạm làm tinh cầu trong mắt người Triệu Long Tiêu nhưng là chạm làm tinh cầu nhân vật đại biểu có hắn ở đây liền không có chuyện gì không giải quyết được chính là người giết thủ hạ của ta ở Triệu Long Tiêu chuẩn bị hỏi do tình huống cụ thể thời điểm Lão Tư quát mắng thanh để Triệu Long Tiêu xoay người là ta giết. Triệu Long Tiêu một bộ hờ hững vẻ mặt nhìn lao tứ. Ngươi thật sự coi chính mình thực lực mạnh là có thể muốn làm gì thì làm sao. Nơi này là cổ võ văn minh, không phải ngươi có thể ngang ngược địa phương. hắc Thủy Nhai Lão tứ cũng là một cái tinh minh ra hỏa, nếu đối với mới có thể không có sợ hãi lái xe chiến hạm sông thẳng đào tinh vậy nói rõ thực lực của đối phương nhất định rất mạnh. Bởi vậy, hắn muốn muốn mượn cổ võ văn minh tầng ra này muốn làm kinh sợ đối phương. Muốn làm gì thì làm. Cái kia thật không có, có điều. Giết ngươi vậy là đủ rồi Triệu Long Tiêu liếc mắt là đã nhìn ra Lão Tư ý đồ Ở Lão Tư nghe xong Triệu Long Tiêu sắc mặt kinh biến thời điểm Một đoàn bạo ngược màu vàng lôi đỉnh sau lưng hắn bạo phát Dừng tay Lúc này lại có một trận tiếng hét phẫn nộ vang lên Thế nhưng đã không kịp Lão Tư bị canh kim thần lôi nổ thành từng đoạn thăng cốc Tình hình này để chạy tới một đám hắc ý chế phục sắc mặt khó xem Ngươi tại sao có thể ở chúng ta cổ võ văn minh hành hung Ngươi đây là vi phạm liên minh pháp quy dẫn đầu một cái mặt ngựa người đàn ông trung niên một mặt vẻ cảnh giác nhìn triệu long tiêu, mà phía sau hắn hắc y y chế phục người nhưng là hiện hình quạt vây lại triệu long tiêu. ngươi bây giờ để cập với ta liên minh pháp quy. đối mặt hắc y y chế phục người vây quanh, triệu long tiêu không thèm để ý chút nào nhìn mặt ngựa người trung niên cười lạnh. liên minh pháp quy trả quy định cao cấp văn minh không thể hại cấp thấp văn minh người, thế nhưng cái kia hắc thủy nhai láo tứ là món hàng gì sắc các ngươi không biết, hắn bán cho chúng ta văn minh những bí tịch kia tuyệt đối là có vấn đề nếu là các ngươi giác cho chúng ta vi phạm liên minh pháp quy, vậy chúng ta đi liên minh phán quyết viện đi một chuyến. Triệu Long Tiêu có lý, có chứng cứ để mặt ngựa người trung niên một trận biến sắc. Không sợ qua sông Long thực lực mạnh, chỉ sợ qua sông Long có văn hóa. Triệu Long Tiêu để mặt ngựa người trung niên không thể nào phản bác, bởi vì một khi đi tới liên minh phán quyết viện, cái kia hắc thủy nhai láo tư bán hàng giả bẫy người hành vi nhất định chịu đến nghiêm trị. Đây không phải là ngươi có thể ở chúng ta đào tinh hành hung lý do. Cho dù Triệu Long Tiêu nói ở có lý nhưng là vì đau tinh bộ mặt, sắc mặt khó coi, mặt ngựa người trung niên vẫn như cũ muốn bắt lấy triệu long tiêu. ngươi tại sao không nói là các ngươi đau tinh lưới đao thủ vệ quân đoàn không làm tròn trách nhiệm đây? các ngươi vừa nãy liền ở một bên đi, nhưng là các ngươi lựa chọn lơ là, điều này cũng cổ vũ người như thế thói quen, vì lẽ đó các ngươi đối với chuyện này chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. triệu long tiêu mỗi một câu nói đều nhắm thẳng vào người trung niên chỗ yếu, mà sự thực cũng quả thật là như thế. Bởi vì hát thủy nhai láo tứ trong ngày thường không ít hiếu kính duyên cớ của bọn họ, cho nên đối với hắn một ít lừa bịp hành vi, bọn họ những thủ vệ quân này đoàn người cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ là không nghĩ tới hôm nay đụng phải kẻ khó chơi. Nói chung, ngươi vì công chúng ta đào tinh pháp quy, ở chúng ta đào tinh chạy về thủ đô hung, hơn nữa còn đem chiến hạm mở ra chúng ta đào tinh vòng phòng ngự bên trong, ngươi nhất định phải đi theo chúng ta một chuyến. Đạo lý giảng có điều, vậy thì không nói mặt ngựa người trung niên chuẩn bị mạnh mẽ đem triệu long tiêu bắt, cho dù sai ở cho bọn họ, chỉ cần đem triệu long tiêu bọn họ bắt, hắn tự nhiên có biện pháp đem sai lầm chuyển đến triệu long tiêu trên người. vì lẽ đó, nói cho cùng hay là muốn xem quả đấm của người nào lớn mà. triệu long tiêu lãnh đạm nhìn mặt ngựa người trung niên, thực sự là lãng phí nước miếng của ta, trả với ngươi nói nhiều như vậy đạo lý lớn, có bản lãnh ngươi liền đem ta cầm xuống đi. triệu long tiêu để mặt ngựa người trung niên lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Bởi vì hắn phát hiện mình xa xa xuất hiện từng chiếc từng chiếc tuần tra phi thuyền, mỗi một chiếc tuần tra trên phi thuyền có thể đều cũng có súng laser cùng các loại tiên tiến phòng vệ vũ khí, cho dù Triệu Long Tiêu có thực lực thì lại làm sao? Đang phi thuyền cùng với cổ võ Văn Minh cường giả vây công dưới, sức lực của một người vẫn là quá yếu đuối. Ken ken ken. Ngay ở mặt ngựa người trung niên giơ tay lên chuẩn bị lệnh công kích thời điểm, trên cổ tay hắn đồng hồ đột nhiên phát sinh một trận dồn dập trung reo thành, đang nhìn đến đồng hồ trên tin tức biểu hiện sau khi Mặt ngựa người trung niên vội vàng nhận nổi lên thông tin. Mặt thẻ ngươi tên khốn kiếp này tuyệt đối không nên động thủ, cợt mở nở a. Ngươi cái quái gì vậy có biết hay không chính mình treo chọc là ai a. Lập tức dừng tay cho ta, không phải vậy lao tử đem cả nhà ngươi đều đưa đi phong tuyết tinh làm lao động, ngươi ở bên kia chờ, ta lập tức tới ngay. Ở mặt ngựa người trung niên mới vừa nói một câu bộ trưởng, đối diện liền chuyển đến một trận mưa to gió lớn tiếng mắng chửi. Ở đối phương cút thông tin sau khi mặt ngựa người trung niên thất hồn lạc phách nhìn triệu long tiêu, hắn nâng ở giữa không trung tay phảng phất bị cầm cố lại bình thường đứng ở giữa không trung, xung quanh trong bóng tối đạt tới lưới đao thủ vệ quân đoàn trong lòng một trận nổ nước bọn, ngươi nha đúng là hạ lệnh động thủ a, dơ toán xảy ra chuyện gì, đầu hàng sao? mặt ngựa người trung niên đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn triệu long tiêu, sau đó ở chính mình đồng bào nổ nước bọt thanh, cùng với xung quanh ngăn dưa quần chúng ánh mắt kinh ngạc bên trong, mặt ngựa người trung niên một cái rầm quỳ rạp xuống triệu long tiêu trước người. Kính xin đại nhân tha thứ tiểu nhân có mắt như mù, tha thứ tiểu nhân mạo phạm ngài. Mặt thẻ đã tử chính mình bộ trưởng khẩu bên trong hiểu được đến triệu long tiêu khả năng có cực lớn bối cảnh, bằng không cũng không có thể để một cái cấp 4 văn minh bộ trưởng như thế hỏa cấp hòa liệu, bởi vậy, ở kiên trì nửa khắc sau khi, mặt thẻ không chút do dự quỳ xuống đất xin tha. Này tình huống thế nào? Một khắc trước còn muốn gọi đánh gọi giết, một bộ sắp diễn ra đại chiến, sau một khắc liền trực tiếp quỳ xuống đất xin tha. Biến hóa này để một đám ăn dưa quần chúng còn có lơi đao của hắn thủ vệ quân đoàn chiến sĩ cảm giác đầu góc của chính mình có chút không đủ dùng. Người này sợ là lai lịch rất lớn A. Ở ma thệ quy xuống đất sinh tha, một cái nước mũi một cái lệ tố nói mình thất trách cùng sai lầm thời điểm, người chung quanh trong bóng tối suy đoán. Lúc này lưỡi đao thủ vệ quân đoàn chiến hạm chủ lực đến, quân đoàn trưởng quan La Thịnh Bộ trưởng vừa tới hiện trường liền một cước đá văng ma thẻ. Sau đó một mặt nghiêm túc kính cẩn vẽ đi tới triệu long tiêu trước người biểu đạt thấy nấy tình hình để mọi người rõ ràng. Trước mắt người trẻ tuổi này thật là lớn lao, một cái có thể làm cho cấp 4 văn minh người nắm quyền đều phải nói xin lỗi đại lao. Chương 439, Hợp tác, Cảnh Kỳ. Triệu tiên sinh, ta vì chúng ta quân đoàn thất trách xin lỗi, quý phương bất kỳ tổn thất chúng ta đều biết gấp bội tiến hành bù đắp. Lươi đao thủ vệ quân đoàn bộ trưởng một mặt nghiêm nghị nói rằng, ngoài ra, nếu như quý phương nguyện ý, Chúng ta có thể cung cấp 100 học tập tiêu chuẩn, như vậy không chỉ có là có thể xúc tiến song phương hữu hảo vãng lai cùng quan hệ, chả có thể giúp quý phương tăng cường thực lực của chính mình. Bộ trưởng để người chung quanh sắc mặt một trận biến ảo, đột nhiên này người xuất hiện đến tột cùng lai là gì, có thể làm cho một vị quân đoàn bộ trưởng cấp tướng lĩnh làm ra cam kết như vậy. Có thể, Triệu Long Tiêu sau khi suy nghĩ một chút nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhìn về phía ngã quỳ trên mặt đất mặt thẻ vậy người này. Người này chúng ta sẽ tiến hành nghiêm khắc xử phạt. Không có tận thật chức trách của chính mình, lấy quyền mưu tư đúng là rất có năng lực. Bộ trưởng một mặt túc sát nhìn hoảng sợ mặt hẻ. Ở khiến người ta đem ngựa tu dẫn đi sau khi, bộ trưởng lại thỉnh tình mời Triệu Long Kiêu đồng thời dùng cơm, bởi vì vị bộ trưởng này đúng là trợ giúp Triệu Long Kiêu giải quyết rồi phiền phức, ở thêm vào song phương hiện tại bắt đầu hợp tác, vì lẽ đó Triệu Long Kiêu cũng không có chối tử. Ở tân khách đều vui mừng sau khi, Triệu Long Tiêu đám người ở Vương Dương Bộ trưởng An Bài xuống ở Đao Tinh sang trọng nhất bầu trời khách sạn nghỉ ngơi. Triệu Tiên Sinh, thật không tiện, cho ngài thêm phiền thoái. Ở Vương Dương Bộ trưởng đám người sau khi rời đi, bị vạn kiếm nhất triệu hồi cổ hạ đế quốc một đám người một mặt vẻ lúng túng đi tới triệu Long Tiêu trước người. Ta biết các ngươi cấp thiết muốn muốn trở nên mạnh hơn trong lòng, nhưng nơi này là tinh không, không là tinh cầu của chúng ta, các loại văn minh, chúng tộc, thế lực đan dệt địa phương, các ngươi làm chuyện gì nhất định phải cân nhắc sau đó làm. Ta một lần, hai lần có thể hỗ trợ, thế nhưng sau đó nếu như ta cản không trở lại đây, các ngươi không phải đều chết hết. Triệu Long Tiêu cảnh cáo để mọi người túi đầu. Lần này thì thôi, hiếm thấy có thể cung cấp 4 cổ võ văn minh như vậy. Theo chúng ta cổ hạ đế quốc đường hướng tu luyện tương tự văn minh hợp tác, nhất định phải cố gắng nắm cơ hội tốt, mượn cổ võ văn minh giáo dục, mau chóng vì chúng ta cổ hạ đế quốc đổi dưỡng càng nhiều hơn cứng giả. Đánh cây gậy cho cái ngõ tảo. Cổ hạ đế quốc mọi người lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc mong đợi đến, có cổ võ Văn Minh tương trợ nói, cổ hạ đế quốc tương lai tu luyện cùng phương hướng phát triển thì có. Triệu tiên sinh, cổ võ Văn Minh là một cái cấp 4 Văn Minh, mà chúng ta chạm làm tinh cầu Văn Minh chỉ là cấp 1 Văn Minh mà thôi, bọn họ đến thời điểm có thể hay không đối với chúng ta không chú ý, dù sao lần này bọn họ cũng chỉ là xem ở mặt mũi của ngài trên hợp tác với chúng ta. Đang lúc mọi người thương nghị cùng cổ võ Văn Minh hợp tác mỹ hảo tiền cảnh thì có người đưa ra lo lắng. Bọn họ không dám, chỉ cần ta triệu long tiêu trả ở nơi này liên minh một ngày, không người nào dám đang ước hiếp chúng ta cổ hạ đế quốc cùng chạm làm tinh cầu văn minh, có điều mặt mũi không là người khác cho, các ngươi cũng phải chính mình làm vẻ vang mới được, không phải vậy, nhân ra cũng chỉ là mặt ngoài phục ngươi môn thôi. Triệu long tiêu thông dong tự tin cho mọi người tỏ thái độ, bởi vì bọn họ chỉ là mới vừa gia nhập tinh không không bao lâu, quá bận rộn học tập tinh không một ít thưởng thức còn có quy hoạch sự phát triển của tương lai đạo lộ. Vì lẽ đó bọn họ rất ít quan tâm trong tinh không phát sinh đại sự. Bởi vậy, bọn họ cũng không biết chính hắn một cấp một văn minh bên trong đi ra triệu Long Tiêu đến tuột cùng là làm ra bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa. Hiện tại liền cấp 4 cổ võ văn minh đều phải ở triệu Long Tiêu trước mặt nhận thức túng. Ngày thứ 2, càng có từ cổ võ văn minh trùng su tinh đến nguyên võ tinh võ đạo hoàng triều thái tử tự mình cùng triệu Long Tiêu gặp mặt. Đối với lần này, triệu Long Tiêu cũng rất là bất đắc dĩ, dù sao cũng là văn minh trong lúc đó hòa hợp làm. Mà Triệu Long Tiêu là lần này hợp tác thêm chốt, vì lẽ đó, Triệu Long Tiêu lại đang đào tinh dừng lại tiểu thời gian nửa tháng, xác nhận hai cái văn minh trong lúc đó hợp tác. Ở lưu lại một bộ phận kết nối hợp tác công việc sau khi, Triệu Long Tiêu liền mang theo vạn kiếm nhất đám người bước lên trở về Hoàn Vũ Tinh Hải học Việt Đường. Triệu Ca Nhi, không nghĩ tới đều là bạn cùng lứa tuổi, ngươi thì đã ở trong tinh không sông ra lớn như vậy uy danh, chẳng trách cổ võ văn minh nhìn thấy ngươi liền bỡ ngỡ. Dù sao ngươi nhưng là liền cấp 4 hắc ám văn minh đều có thể tiêu diệt người, đem so sánh với cấp 4 hắc ám văn minh, cáo tử ma hoàng, cổ võ văn minh thái nhất võ thần còn kém rất nhiều, văn minh thực lực cũng là trên lệch rất lớn. Ở đường về trong thời gian, tuần tra đến triệu long tiêu gần một quang thời gian làm ra đại sự kinh thiên động địa, vạn kiếm nhất đám người hết thể đều lộ ra kinh phục vẻ, đồng thời bọn họ cũng rất tự hào. Chạm lam tinh cầu mặc dù chỉ là cấp 1 văn minh. Nhưng là chúng ta cái này cấp một văn minh bên trong nhưng là đi ra một cái uy chấn tinh không tuyệt thế người hùng. Có thể tưởng tượng, sau đó chạm làm tinh cầu đi ra người nếu như báo ra xuất thân của chính mình địa, không người nào dám coi thường, dù sao có triệu long kiêu tỏa chấn. Ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài phong quang, nhưng trên thực tế sau lưng có bao nhiêu ác thế lực đang ngó chừng ta đây. Đối với vạn kiếm nhất đám người kính ngưỡng, triệu long kiêu không có một chút nào kiêu ngạo, trái lại gương mặt cẩn thận, không từ mà biệt. Chỉ cần là liên minh tối cao nghị hội uy hiếp vẫn ở, chỉ có điều bị vướng bởi Triệu Long Kiêu biểu hiện ra thực lực, tối cao nghị hội tạm thời không có tiếng động. Các ngươi phải nhớ kỹ, một cái cường đại văn minh không phải dựa vào cá nhân. Vạn nhất có một ngày kết cục của ta cùng cáo tử ma hoàng như thế đây. Triệu Long Kiêu trịnh trọng cảnh cáo nói, giống như cáo tử ma hoàng. Trong lòng mọi người căng thẳng, hát cám văn minh cường thịnh rất lớn một phần nguyên nhân là cáo tử ma hoàng vị này sánh vai tinh chủ cấp cường giả tồn tại mà vị này tiêu hùng bị triệu long tiêu chém giết sau khi hắc hát ám văn minh đối địch thế lực cũng chưa có kiên kỵ cuối cùng dẫn đến hắc hát ám văn minh diệt mà hắc hát ám văn minh tình huống cùng chạm lam tinh cầu biết bao tương tự thậm chí bây giờ triệu long tiêu càng là uy chấn tinh không tối cao nghị hội muốn thẩm tra hắn cuối cùng không làm gì được hắn liền tinh linh cấp cường giả đều bị triệu long tiêu chấn áp thần tộc văn minh càng là bị triệu long tiêu thụ hấn Chối này vinh quang gia thân để triệu long tiêu trở thành chạm lam tinh cầu văn minh một khối biển chữ vàng Một khi khối này biển chữa vàng bị đánh bại, bị tháo xuống, chạm lam tinh cầu vẫn là cái kia tầm thường cấp một văn minh, một cái bất cứ lúc nào đều có bị diệt đi khả năng cấp một văn minh. Chúng ta hiểu. Triệu long tiêu cảnh giác để vạn kiếm nhất đám người từ có vinh yên cảm giác tiêu ngạo bên trong giật mình tỉnh lại. Vô biên vũ trụ hắc ám rừng rậm không phải là tốt như vậy sống sót, cũng còn tốt hiện tại có triệu long tiêu cái này ngọn đèn chỉ đường ở mặt trước đầy, Bọn hắn bây giờ duy nhất cần phải làm là sấn lúc này cơ mau mau lớn mạnh ở tiêu trừ vạn kiếm nhất đám người trở nên táo bạo bành trướng trong lòng sau khi triệu long tiêu ở tiệm tu bên trong vượt qua lữ trình thời gian chờ đến bát quái tinh vực càn tinh chỗ ở tinh không càng thì triệu long tiêu rất tốt chiến hạm của chính mình dẫn một đám người đi ra cảng khẩu thời điểm nhất thời dừng bước lớn như vậy trận chiến học viện đây là toàn bộ điều động nhìn người cầm đầu là côn minh viện trưởng chờ một đám học viện cao tầng người triệu long tiêu trong con người né qua một tia kinh dị sau đó chậm rãi hướng đi mặt tươi cười côn minh viện trưởng Hoan nên chúng ta lần này ngăn chặn chủng tộc văn minh chiến tranh đại công thần trở về. Côn Minh vừa mở miệng liền trực tiếp cho Triệu Long Kiêu đeo cái cao mũ. Chương 440, văn minh kết tinh, Chủng tộc hành động. Đều là mọi người cùng nhau nỗ lực kết quả. Triệu Long Kiêu tự nhiên không thể mang cái này cao mũ. Dù sao, hắn trả tương đối chế đến tổ mã biên giới tinh vực, mà ở hắn đến trước học viện bên này đội ngũ đã ngăn chặn chủng tộc văn minh có một đoạn thời gian. Nếu không chư vị đồng nghiệp đồng thời nỗ lực Sao có thể đạt được tốt như vậy chiến tích? Triệu Long Tiêu lời khách khí nói những kia tham chiến học viện cường giả lộ ra vẻ mỉm cười đến. Mặc dù lớn bộ phận công lao là Triệu Long Tiêu, nhưng là bọn hắn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tham gia lần này văn minh chiến tranh cũng là hy vọng chịu đến người khác quan tâm. Triệu Long Tiêu câu nói này đúng là để cho bọn họ rất có lợi. Côn Minh đối với Triệu Long Tiêu sử sự, sự thủ đoạn cũng là gật gật đầu. Chẳng trách từ tổ mã biên giới tinh vực trở về học viện cường giả đối với Triệu Long Tiêu tôn sùng đến thực điểm. Lại van xin hộ nghĩa, lại bận tâm đến người khác, người như vậy là ai đều nguyện ý cùng kết bạn. Sau đó ở Côn Minh dẫn dắt đi, Hoàn Vũ Tinh Hải Học Viện một đám người trở về học viện, đón lấy Triệu Long Tiêu lại tham gia học viện tỉ mỉ chuẩn bị khoản đái văn minh trong chiến tranh sống sót công thần môn tuyệt diệu. Giang Cao đại nửa ngày sau, Triệu Long Tiêu rốt cục có thời gian rảnh rỗi cùng Côn Minh viện trưởng đơn độc cùng nhau tán gẫu vài câu. Viện trưởng ngài hẳn phải biết ta lần này tham gia văn minh chiến tranh mục đích, hiện tại ta chiến công cũng vậy là đủ rồi. Khoa học kỹ thuật, cường giả cũng thu thập hoàn toàn, nên có thể tiến hành văn minh lên cấp đi. Triệu Long Tiêu để côn minh cảm khái gật gật đầu, chạm lam tinh cầu văn minh gia nhập liên minh ngăn ngắn thời gian mấy năm, hiện tại lại muốn chuẩn bị lên cấp, này tiến độ sợ là muốn phá liên minh văn minh nhanh nhất lên cấp ghi chép. Hết thể lên cấp điều kiện cũng đã phù hợp, đương nhiên là có thể lên cấp. Côn minh để Triệu Long Tiêu lộ ra một tiêu mừng rỡ. Có điều, lên cấp cũng chia ba bảy loại, then chốt hay là muốn nhìn người chuẩn bị văn minh kết tinh. Côn Minh nhắc nhở Triệu Long Tiêu. Văn minh kết tinh. Cái kia mở rộng vị trí tinh cầu thể tích, còn có tăng cường tình cầu sinh mệnh hạt căn bản vô thượng chất bảo. Có người nói một viên thông thường văn minh kết tinh đều giá trị 10 ước tinh nguyên, hơn nữa còn có giới không thị. Triệu Long Tiêu nói rằng, không sai, mỗi một đẳng cấp văn minh kết tinh tổng cộng chia làm cựu phẩm, cùng đẳng cấp văn minh kết tinh, cựu phẩm hiệu quả là tốt nhất, nó có thể đem một cái văn minh tinh cầu lên cấp đến cùng đẳng cấp tốt nhất hình thái. Côn Minh viện trưởng nói để Triệu Long Tiêu lộ ra một tia suy tư vẻ, được lợi từ hắn xem thêm thư, thích xem thư quen thuộc, đối với Văn Minh Kết Tinh hắn cũng có hiểu biết, thậm chí diệt Hắc Ám Văn Minh sau khi, Triệu Long Tiêu từ Hắc Ám Văn Minh tài nguyên bên trong liền tìm từng tới mấy viên Văn Minh Kết Tinh. Trong đó hai quả lục phẩm cấp 2 Văn Minh Kết Tinh, còn có một viên thất phẩm cấp 3 Văn Minh Kết Tinh, chỉ cần là này mấy viên Văn Minh Kết Tinh giá trị liền vượt qua 500 ức tinh nguyên. Chỉ có điều vì có thể làm cho chạm làm tinh cầu lên cấp đạt đến hình thái hoàn mỹ nhất, triệu long tiêu dự định ở vơ vét một hồi cửu phẩm cấp 2 văn minh kết tinh, ngươi nên chả không có tìm được tốt nhất cửu phẩm cấp 2 văn minh kết tinh chứ? nhìn thấy triệu long tiêu trầm tư không nói lời nào, côn minh hỏi, vâng, xem ra ta muốn hướng về mỗi cái tinh không phòng đấu giá hỏi ý một hồi có hay không cửu phẩm cấp 2 văn minh kết, hả? ở triệu long tiêu ngẩng đầu lúc nói chuyện, côn minh từ trong lồng ngực lấy ra một viên phỉ thúy hộp ngọc đến. Sau đó hắn đem hộp ngọc đẩy lên Triệu Long Tiêu trước người. Đây là chúng ta học viện trong lúc vô tình lấy được một viên cửu phẩm cấp 2 văn minh kết tinh linh lùng, truyền thuyết là một chỗ di tích cổ văn minh lấy được, phẩm chất không thể nghi ngờ, đưa cho ngươi. Côn minh để Triệu Long Tiêu hô hấp vì hơi trầm xuống một cái. Điều kiện gì? Phía trên thế giới này không có vô duyên vô cổ yêu, có lời đó cũng là có điều kiện. Bởi vậy, Triệu Long Tiêu tuy rằng rất muốn lấy đi viên này văn minh kết tinh, nhưng hắn trả rất tỉnh táo. số một. Nhân vì là tối cao nghị hội chuyện tình, học viện chúng ta không thể đúng lúc cho ngươi viện trợ, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Thứ hai, muốn lấy được ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Côn minh trong con ngươi lập lệ sáng quắc ánh sáng. Điểm thứ nhất, ta rất lý giải học viện cách làm, dù sao đổi lại là ai e sợ cũng không tin ta có thể đối kháng tối cao nghị hội. Coi như là hiện tại, tối cao nghị hội cũng chỉ là hơi hơi kiên kỵ với thực lực của ta, thật muốn toàn lực đối phó ta, ta còn là chạy trời không khỏi nắng cho nên nói tha thứ và vân vân nói, không cần thiết, chúng ta là quan hệ hợp tác mà. Triệu Long Tiêu bình tĩnh nói rằng, Cho tới điểm thứ hai, Hoàn Vũ Tinh Hải bên trong học viện bộ cũng là cường giả như mây, ta cũng cảm nhận được tinh linh cấp cường giả khí thức, có cường giả như vậy tòa chấn, còn cần ta ra tay. Triệu Long Tiêu để côn minh mí mắt một trận kinh hoàng, tinh linh cấp cường giả nhưng là Hoàn Vũ Tinh Hải học viện mạnh nhất lá bài tẩy, không nghĩ tới Triệu Long Tiêu lại có thể cảm ứng được cường giả như vậy tồn tại. Điều này càng làm cho Côn Minh xác nhận Triệu Long Tiêu thực lực cường đại rồi. Tương lai ai có thể nói rõ đây? Ta là đang vì học viện nhiều mua một phần bảo hiểm. Côn Minh nói xong nhìn chầm chầm Triệu Long Tiêu, hắn đang chờ đợi Triệu Long Tiêu hồi phục. Có thể, Triệu Long Tiêu trầm tư luôn mãi sau khi đáp ứng rồi Côn Minh yêu cầu. Nói cho cùng, học viện mặc dù không có đúng lúc viện trợ hắn, đó cũng là nhân chi thường tình. Ngoài ra, học viện đối với trạm làm tinh cầu đúng là có bao nhiêu trợ rút, dù sao vạn kiếm nhất. Vô pháp hiện tại lên cấp đến hành tinh cấp cường giả cấp độ, cái kia cũng là bởi vì học viện đại lực vun bón. ở triệu long tiêu đáp ứng rồi sau khi, côn minh em thầm thở phào nhẹ nhõm, mà triệu long tiêu ở thu lấy hộp ngọc sau khi trở lại tự do chi thành nghỉ ngơi. Vạn sự đã chuẩn bị, hiện tại chỉ cần trở lại chạm lam tinh cầu là có thể tiến hành văn minh lên cấp. nhìn bên trong hộp ngọc tản ra bảy màu sáng lạn kia sáng lăng hình thủy tinh, triệu long tiêu trong con ngươi tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn mấy năm qua buôn bã có thể cũng là vì văn minh lên cấp. Trải qua chúng ta tìm hiểu, nơi này chính là người kia chô ở văn minh tinh cầu. Thực sự là thật là nhỏ yếu tinh cầu a. Ở triệu Long Tiêu bên này chuẩn bị lên cấp chạm làm tinh cầu văn minh đẳng cấp thời điểm. Vài đạo che kín bầu trời khủng bố bóng đen tới gần chạm làm tinh cầu chô ở tinh không. Bọn họ mỗi một vị thân thể cũng như cùng tinh thần kích cỡ tương đương. Có điều ở tại bọn hắn đến chạm làm tinh cầu vị trí tinh không thời điểm, thân thể đang chậm chậm trở thành nhạt, đang đến gần chạm làm tinh cầu thời điểm chúng nó hình bóng hoàn toàn không có. Nhưng trên thực tế chúng nó nhưng là tiềm tàng ở trạm lam tinh cầu xung quanh, bọn họ giống như là mấy tôn ma như thần lánh khốc vô tình nhìn chăm chú vào trạm lam tinh cầu. Mẫu hoàng bệ hạ để chúng ta giết hắn, mang về chúa tể chi tâm, thế nhưng hắn bây giờ không có ở đây bên này, chúng ta trước tiên đối với hắn văn minh ra tay, bước bách hắn trở về, mà chúng ta ở chỗ này bảo vệ, chỉ cần hắn vừa tới liền lập tức ra tay tiêu diệt hắn. Theo mấy tôn ma thần giống như cự ảnh lưu tính. Trạm lam tinh cầu ngoài không gian đột nhiên xuất hiện từng cái từng cái to lớn giống như núi nhỏ trùng xào, sau đó những này trùng sao như là lưu tinh rơi dụng bình thường va và vào trạm lam tinh cầu bầu trời. Không được, thiên ngoại vật không rõ nguồn gốc trồng vào sâm, toàn cầu cảnh giới, toàn cầu cảnh giới. Giám sát đến những này trùng xào các quốc gia quân đoàn phát sinh dồn dập cảnh cáo thông báo. Chương 441, Trung tộc quật khởi, trở về tin tức. Xảy ra chuyện gì? Người ngoài hành tinh xâm lấn. Đây không phải là chuyện rất bình thường mà đều đánh qua vài lần người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh. Vừa vặn tiểu gia quang thời gian này tự giác luyện võ tiến bộ nhanh chóng, vừa vặn nắm người ngoài hành tinh đến kiểm chắc một hồi thực lực của chính mình cảnh giới. Đem so sánh với trước đây chạm lam tinh cầu kinh hoàng, lúc này chạm lam tinh cầu mọi người mặc dù là biết được tin tức sau có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí cổ hạ đế quốc người luyện võ dồn dập tú năm tụ ba hành động, đồng thời chế định một loạt khẩu hiệu. Chạm lam tinh cầu là ta ra ngoại tinh tiểu giác rưỡi nếu dám đến vậy thì đến thử xem ba ba môn từng quyền yêu thương cánh tay có thể phi ngựa đại hán thiên đoàn chiêu thu chuyên nghiệp đánh người ngoài hành tinh năng thủ yêu cầu duy nhất bảng đại eo thu đầu thiết gặp phải người ngoài hành tinh chỉ có hai chữ làm hán cổ hạ đế quốc động viên là nhanh nhất tối kịp thời ở cổ hạ đế quốc quân đoàn dựa vào vũ khí phòng không còn có một chiếc chiếc tuần tra chiến hạm đánh nổ một ít trùng chiều sau khi còn thưa lại mười mấy trùng sao lại là ở hạ xuống ngay lập tức đã bị mỗi cái quân đoàn vây lại Không chỉ có là mỗi cái quân đoàn vây lại, dân gian mỗi cái võ đạo tổ chức, còn có định dùng từng quyền yêu thương quan tâm che chở người ngoài hành tinh dân gian người luyện võ dồn dập vây lại này mười mấy trùng xào. Bốt bốt. Ngay ở mỗi cái quân đoàn, thế lực cùng võ giả hình thành vây kín tư thế sau, những này trùng xào bên trong vang lên từng trận trói thai khó nghe côn trùng tiếng kêu to, sau đó ở muôn người chú ý bên dưới, những này trùng xào ngoại bộ mở ra một cái tổ hong chạm chỗ trống, sau đó từng con từng con sắp tới một mét lớn nhỏ công trùng. Hơn 2 mét gai trùng, phi trùng, còn có sắp tới 8 mét phi long từ chỗ chống bên trong xuất hiện. Nổ súng. Cái kia khuôn mặt giữ tận trùng tộc hình dạng cùng với công trùng ở vừa xuất hiện liền điên cuồng vận chuyển cướp đoạt xung quanh tư nguyên tình hình khiến người ta nhìn ra một trận sợ hãi. Quân đoàn chỉ huy quan tướng đang nhìn đến trùng tộc bắt đầu săn giết vây lại người của bọn họ thì không chút do dự hạ lệnh nổ súng. Trấn thiên pháo tiếng vang, liên miên lửa đạn trực tiếp phúc đắp lên cả tòa trùng xào. Cơ hội là ở vừa bắt đầu trùng xào chưa kịp cướp đoạt tài nguyên sinh sản ra nhiều tư nguyên hơn liền bị cổ hạ đế quốc quân đoàn báo hòa thức công kích. Những này trùng xào tương tự với trùng tộc sinh sản nhà xưởng, chúng nó chỉ có cướp đoạt đầy đủ tài nguyên sau khi mới có thể quần quận không ngừng sinh sản ra trùng tộc đến. Bởi vậy, ở cổ hạ đế quốc vừa bắt đầu chịu đựng ở 10 vạn con số trùng tộc công kích sau khi không có cướp đoạt đến đầy đủ tư nguyên trùng xào vô pháp sinh sản ra càng nhiều hơn trùng tộc, bởi vậy. Chúng nó ở cổ hạ đế quốc quân đoàn dưới sự công kích liên tục bại lui. Có điều, trung tộc sức sống mạnh mẽ, cổ hạ đế quốc quân đoàn khuyết thiếu đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, vì lẽ đó ở bắt đầu giao chiến không có triệt để giết chết trung tộc, dẫn đến bị thương không nhẹ, cũng may là có dân gian võ đạo tổ chức cùng võ giả tiến hành giúp đỡ, cuối cùng đem thế cuộc ổn định lại. Mà trung tộc hung tàn cũng là để cổ hạ đế quốc tất cả mọi người vì đó lâm liệt, trừ phi là người vỡ vụn thân thể của nó không phải vậy coi như là chân tay cụt đều có khả năng sát thương một cái võ giả ở tinh tâm chuẩn bị bên dưới cổ hạ đế quốc cùng chủng tộc chiến tranh từ lúc mới bắt đầu áp chế đến phía sau nghiền ép trực tiếp là đem từng cái từng cái chủng sảo cho thanh lý đi ngay ở cổ hạ đế quốc dọn dẹp mười mấy chủng sảo thời điểm phi châu đại lục cùng với mỹ châu đại lục bên kia nhưng truyền đến tin tức xấu bởi vì khuyết thiếu đầy đủ sức mạnh hàng không đến bên kia chủng tộc dựa vào với nơi đó tài nguyên bắt đầu quần cuộn không ngừng sinh sản ra chủng tộc không chỉ có như vậy Bởi vì cướp đoạt đến tài nguyên càng ngày càng nhiều, trùng sao sản xuất ra trùng tộc càng ngày càng lớn mạnh. Đến mặt sau thậm chí đại lục một phần ba khu vực trực tiếp bị trùng tộc công chiếm, mà này chỉ là trùng sao phụ xuống ngày thứ 10, trùng sao năng lực sản xuất vào đúng lúc này triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, bản thân đơn thể liền không kém hơn cá nhân, ở thêm vào lượng lớn tài nguyên sinh sản sau trùng hải, đối với hai cái đại lục nhân loại mà nói chính là thai nạn. Chúng ta nhất định phải phái ra sức chiến đấu đi chợ giúp hai cái đại lục người. Không phải vậy chờ những này chủng tộc nuốt chửng xong hai cái đại lục tài nguyên, vậy chúng ta chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Ở Thanh Lý hoàn thành nước nội bộ trùng xảo sau khi, mặc dù có lẽ thẻ chủng tộc chạy ra ngoài, nhưng những này đã trở thành dân gian võ giả con mồi, không đáng lo lắng. Lúc này Cổ Hạ Đế quốc Nguyên lão sẽ nhưng là đưa ánh mắt đặt ở gặp thai họa nghiêm trọng Phi Châu và Mị Châu trên đại lục. Chúng ta đã phái ra cơ giáp quân đoàn còn có bầu trời chiến hạm quân đoàn đi tới trợ giúp Mị Châu đại lục, còn Phi Châu đại lục bên kia Khả năng phải nhờ vào các ngươi của Hạ Đế Quốc còn có Bắc Phong Vương Triều. Ở người lãnh đạo các nước hội nghị khẩn cấp trên, USA lãnh tụ một mặt nghiêm nghị nói rằng, có thể Đại Nguyên Lão cũng biết sự tình tính chất nghiêm trọng, bởi vậy ở người lãnh đạo các nước khẩn cấp bàn bạc sau khi phàm là có dư lực quốc gia đều phái ra quân đoàn trợ giúp hai cái đại lục. Vì để người văn nhất mau mau đem chuyện này thông chi cho Triệu tiên Sinh, hắn không phải để lại máy truyền tin ở Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật bên trong, lập tức liên hệ hắn ngoại trừ động viên quốc gia sức mạnh ở ngoài cảm giác được sự tỉnh kỳ lạ đại nguyên lão cũng là thông chi trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật lúc này trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật bởi vì triệu long tiêu duyên cớ tuy rằng vẫn là một cái công ty nhưng trên thực tế sức mạnh đã không kém hơn một cái cỡ trung quốc gia lực lượng vũ trang đồng dạng mạnh mẽ không chỉ có ý rồng màn quân đoàn càng là có chiến hạm quân đoàn toàn bộ cổ hạ đế quốc bên trong ngoại trừ quốc gia sức mạnh ở ngoài là thuộc trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật mạnh nhất Mà ở chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật trô ở vạn tượng tinh thần tổng bộ một tòa tên là thiên tinh cao lầu bên trong, lạc băng ngọc chính cao mày xem văn kiện trong tay, ở dưới tay của hắn thì lại rõ ràng nhất trở nên thành thục rất nhiều công ty nguyên lao trị Hải lâm hiểu hiểu đám người. để ý dòng man quân đoàn điều động, phối hợp quốc gia đồng thời trấn áp phi châu đại lục bên kia bạo động, đồng thời mệnh lệnh phạ giở tuần tra chiến hạm quân đoàn ở một bên phối hợp tác chiến, nếu có cần cứu viện đúng lúc ra tay. Lạc Băng Ngọc ở triệu Long Tiêu sau khi rời đi liền trở thành chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật cao nhất người quyết định, đây là triệu Long Tiêu mệnh lệnh, vì lẽ đó không người nào dám vi phạm. Mà Lạc Băng Ngọc biểu hiện mặc dù không có nói nhiều kinh diễm, nhưng là là làm đến kín kẽ không một lỗ hồng, bởi vậy, ở nàng dưới sự lãnh đạo chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật chức này cự tua vững vàng tiến lên. Long Tiêu nhanh phải quay về, chờ hắn đã trở về, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết. Lạc Băng Ngọc ở mấy ngày trước liền từ máy truyền tin được Triệu Long Kiêu phải trở về tin tức. Ở đem tin tức này thông báo sau khi đi ra ngoài, tất cả mọi người bao quát quốc gia cũng vì đó phân chấn, ở trạm lam tinh cầu trong mắt người liền không có chuyện gì có thể làm khó vị này truyền kỳ. Chỉ là vẫn không có chờ Triệu Long Kiêu trở về, hai đại châu bên kia truyền đến một cái tin xấu, thông qua nuốt chửng hai đại châu tài nguyên, chúng tộc bên kia xuất hiện hành tinh cấp sấm chấp mưa báo chủng. Loại này trùng tộc vừa xuất hiện không chỉ có là để ngăn chặn quân đoàn xuất hiện to lớn tổn thương, liền ngay cả cổ hạ đế quốc bên này mạnh nhất võ đạo người tu luyện, khóa gen cấp 5 Long đều trọng thương ngã gục. Long tiêu, ngươi phải nhanh lên một chút trở về A. Chiếm được tin tức này lạc băng ngọc ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía xanh thẳm tinh không. Chương 442, Chúa Tể Trấn Linh Ở trạm lam tinh cầu bên này tình thế càng ngày càng nghiêm nghị thời điểm, triệu Long tiêu rốt cục làm xong hết thể chuẩn bị công tác. Chuẩn bị đi tới trạm làm tinh cầu. Lần này không giống với dĩ vãng một người, lần này trở về trạm làm tinh cầu lữ trình bên trong có thêm vạn kiếm nhất, vô pháp trở trạm làm tinh cầu thiên tài hạt giống. Cho tới bây giờ, bọn họ rời đi trạm làm tinh cầu cũng đã coi nhanh 3 cái năm tháng, bọn họ cũng rất nhớ nhung cố hương của chính mình. Ở thêm vào bọn họ ở trong học viện tiến bộ chắc Việt, lại có triệu long kiêu mở miệng, đám này rời nhà gần 3 năm trạm làm tinh cầu các thiên tài rốt cục bước lên đường về nhà. Đoàn người bao quát có thu hoạch trạm Lam Tinh Cầu Tinh Anh, tổng cộng có hơn 100 người cùng Triệu Long Tiêu đồng hành trở về trạm Lam Tinh Cầu. Bởi vì là loại cỡ lớn chiến hạm duyên cớ, Triệu Long Tiêu có thể khúc quân hành tốc không gian phi hành, vì lẽ đó, chỉ tốn không tới 3 ngày đạt tới trạm Lam Tinh Cầu chỗ ở Tinh không. ngay ở đoàn người kích động lái xe chiến hạm chuẩn bị hạ xuống trạm Lam Tinh Cầu thời điểm, Triệu Long Tiêu hơi nhướng mày nhìn về phía trạm Lam Tinh Cầu quanh thân. Có tình huống, các người trước tiên không nên khinh cử động. Ta đi ra ngoài nhìn một chút. Triệu Long Kiêu phân phó một tiếng sau khi, người đã biến mất ở bừng lái này bên trong, khi hắn đạp bước hư không tới gần trạm làm Tinh cầu thời điểm, ở trong chiến hạm vạn kiếm nhất đám người lộ ra một tia thần sắc kinh khủng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy có mấy tôn to lớn như tinh thần âm ảnh hiện hiện ở Triệu Long Kiêu bốn phía, tại đây chút âm ảnh bên dưới, Triệu Long Kiêu nhỏ bé dường như bụi trần. Lúc này có một bóng người rũa ra một con to lớn móng vuốt đánh về Triệu Long Kiêu, thời khắc này giống như là có một ngôi sao đập tới. Triệu Long Tiêu lưng trở nên lạnh lẽo. Bát Bộ Phù đồ tháp cho ta chặn Đối mặt như vậy nguy cơ, Triệu Long Tiêu bình tĩnh nhưng đối. ở móng vuốt đánh tới thời điểm. Bát Bộ Phù đồ tháp gần giống như một cái thiên trụ bình thường ngăn cản nắm lấy. Theo hai người va chạm, toàn bộ tinh không nổi lên từng tầng từng tầng gợn sóng. Len ken len ken. Giống như là hai cái tuyệt thế thần binh ở va chạm giống như vậy. Mỗi một lần va chạm đều có từng tầng từng tầng gợn sóng không gian dập dờn mở ra. Triệu Long tiêu sắc mặt cũng theo lần lượt va chạm trở nên càng ngày càng trắng xám không có chút máu. Đồ linh đốn, ngươi đang làm gì? Ngươi trấn áp không được một cái chỉ có tinh vực cấp cảnh giới run rế Nhìn thấy đồng bạn của chính mình đánh lâu không xong, công kích lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái móng vuốt như hồ điệp trạng to lớn trùng tộc đống nhiên một tâm cánh, sau đó mọi người chỉ cảm thấy trời tối. Sau đó hủy bại, an mòn, độc tố, nguyên rùa, hóa cốt, nuốt chửng. Luyện hồn chờ ác độc lực lượng pháp tắc đem Triệu Long Tiêu bao phủ lại đi. Ta cũng không tin, lần trước đối kháng không được một cái tinh linh cấp cường giả chả có thể thông cảm được, lần này ta đều độ hóa một vị tinh linh cấp cường giả, lại còn đối kháng không được một tôn tinh linh cấp trung tộc. Ngay ở Triệu Long Tiêu bị vô số ác độc lực lượng pháp tắc ngâm ở độc trong biển thời điểm, một vệ ánh sáng minh từ hát ám vô cùng độc trong biển chiếu dọi ra. Sau đó vô số tiếng rồng ngâm mãnh liệt, bắt bộ phù đồ tháp lên cao không ngừng. Làm tháp thân đạt đến một cái ngôi sao độ cao thời điểm, mọi người thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy trên thân tháp hiện lộ ra từng cái từng cái tài hoa xuất chúng thiên long. Vô biên uy thế, vô biên uy thế, vô biên uy nghiêm tỏa ra, mặc dù là thân là tinh linh cấp cảnh giới trùng tộc cường giả đều có một loại huyết thống trên áp chế lực, đáng sợ hơn là từng trận thiện âm truyền vào bọn họ bên thai bên trong tựa hồ muốn cho chúng nó thân phụ. Chết tiệt, đây tột cùng là sức mạnh nào, cảm giác ở tiếp tục như thế, chúng ta muốn phản bội trùng tộc, phản bội mẫu hoàng bệ hạ có khởi nguyên trùng tộc tinh linh cấp cường giả cùng với hư không trùng hoàng gia chỉ bát bộ phù đồ tháp độ hóa lực lượng đạt tới một cái tân độ cao lúc này tinh linh cấp trùng tộc cường giả đều có chút khiêng không được còn kém một chút xíu còn kém một chút xíu triệu long tiêu khuôn mặt căng thẳng chặt chẽ tập trung năm vị trùng đế liền thiếu một chút hắn thì có thể làm cho bát bộ phù đồ tháp chấn áp lại trùng đế chỉ là chính là kém ngân ấy, trùng tộc trùng đế vẫn có thể chống đối chết đi run chúng nó biết mình nếu là ở không xuất thủ ở rằng con nữa rất có thể bị bắt bộ phù đồ tháp độ hóa, bởi vậy năm vị trùng đế đồng loạt ra tay, nhất thời ngập trời pháp tác hải lấy nghiền ép tư thế hướng về triệu long tiêu phủ xuống. Ta bây giờ còn có không chọn vẹn tiểu túc mệnh thuật, thế nhưng cần danh vọng giá trị, chính là không biết đại lao muốn làm sao thu lệ phí, hơn nữa tiểu túc mệnh thuật còn có thể tiêu hao ta tuổi thọ. triệu long tiêu đối kháng một cái trùng đế còn có thể rằng co một lúc, thế nhưng năm vị trùng đế đồng loạt ra tay, cái kia triệu long tiêu không có bất kỳ phản kháng khả năng. Lúc này trong đầu của hắn ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nghĩ loại nào phương án mới phải tối có lời. Thật ngốc, tốc chủ trong tay ngươi đều có chúa tể chi tâm, khống chế chúa tể chi tâm, trừ phi là khởi nguyên trùng tộc. Không phải vậy những này trùng tộc có thể đều là thuộc hạ của ngươi, ngươi chỉ cần tay cầm chúa tể chi tâm có thể đối với những này trùng đế sinh sát đoạn dư. Ngay ở triệu long tiêu suy tư về làm sao phá cuộc thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ như một tia chốc cắt ra đầu góc của hắn, lập tức không chút do dự móc ra chúa tể chi tâm. Làm chúa tể chi tâm nắm ở trong tay hắn thời điểm, hắn có một loại cảm giác kỳ quái, đó chính là trước mắt ngũ tôn trùng đế chính là của hắn giật dây con rối giống như vậy, hắn có thể tùy ý điều khiển này ngũ tôn trùng đế. Bốp bốp làm triệu long tiêu thử kích thích không chế tuyến thời điểm, ngũ tôn trùng đế giống như là điều khắc bình thường rằng có ở giữa không trung mà cái kia sắp nghiền ép triệu lòng tiêu pháp tắc hải dương cũng là trong nháy mắt sụp đổ ở trong hư không, khuấy động lên vô số không gian khe đến. Chủ Chúa tể lúc này cảm nhận được triệu Long Kiêu đối với thân thể mình không chế, ngũ tôn trùng đế vâng theo chính mình huyết mạch chỉ thị hướng về triệu Long Kiêu nằm dập đi. Sao, xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi còn đang kêu đánh gọi giết đây. Làm sao hiện tại liền, liền biến thành như vậy? Nhìn ngũ tôn trùng đế khác nào sủng vật bình thường quỳ dạp xuống triệu Long Kiêu trước người dáng vẻ, bên trong chiến hạm chính trong lòng run sợ xem cuộc chiến mọi người lộ ra một chút ngạc nhiên.